lúc này nhiếp thiên hoàn đã xông đến phía sau một quyền đánh thẳng vào giữa lưng giang hải lưu tay kia chộp lấy ngọn thương giang hải lưu con người chịu đựng một quyền thân hình bay lên đụng gãy lan can từ đài chỉ huy rơi xuống dưới thất khiêu ứa máu dầm soái thuyền không biết đụng phải thứ gì cả thuyền rung chuyển rồi xoay tít như trong chóng chồm tới một đám loạn thạch bên tả ngạn nào máy bắn tên bắn đá lăn long lóc khắp trên thuyền thậm chí rơi cả xuống nước tình cảnh cực kỳ hỗn loạn nhiếp thiên hoàn đâu còn dám đuổi theo đổi thêm một trường chỉ cầm ngọn thương chiến lợi phẩm vẫn ngoắc vào sông hoàn lộn người một cú rơi xuống hữu ngạ. thuyền kỹ thuật vừa hay chờ tới đồng thanh kêu ban chủ Đồng. soái hạm kiên cố bị dòng nước chạy xiết cuốn đi va vào một khối đá lớn vỡ tung một đạo nhân ảnh vọt lên trời lao về phía song đầu thuyền của tịch kính tịch kính mừng như điên vội bay tới đỡ lấy giang hải lưu đặt xuống thuyền song đầu chiến thuyền thuận dòng lướt đi nhiếp thiên hoàn đứng trên bờ ngẩng lên trời cười nói giang huynh trên đường xuống hoàng thuyền hẳn không sâu tịch mịch Xin thứ cho thiên hoàn không tiễn. Đồ Phụng Tam và mộ dung chiến thúc ngựa từ tiểu cốc phi ra, mộ dung chiến vui mừng nói, tiểu cốc này đúng là dễ thủ khó công, chỉ cần một ngàn quân với đủ dự trữ là có thể kháng cự với hàng chục ngàn quân. Đồ Phụng Tam khét lời, nếu chỉ có thể tử thủ cũng chẳng có giá trị mấy, xưa nay ta ghét nhất là chiến đấu trong thế bị động, vì vậy mà đã có thêm một thiết trí khác, kẻ nào cho rằng ta chỉ có thể tử thủ ắt sẽ phải thiệt thòi lớn đấy. Mộ dung chiến hít sâu một hơi nói, may mà ngươi không phải là kẻ địch của ta mau cho ta kiến thức đi đồ phụng tam ra roi phóng ngựa xuyên rừng vượt núi không lâu đã tới khu rừng rậm phía đông nam ngoài tiểu cốc tiến sâu vào rừng mới chừng mười trượng đường đi tắc nghẽn nguyên lai khắp trốn cỏ hoàng gai góc chất đầy đồ phụng tam xuống ngựa chăm chú quan sát mấy thân cây lớn xung quanh mộ dung chiến cũng xuống ngựa theo ý đi loanh quanh đồ phụng tam rốt cuộc cũng thấy thứ cần tìm nói chính là hai cây này nhìn thấy chưa trên thân cây đều có vết khoét thành hình tam giác Mộ dung chiến gật đầu biểu thị đã thấy. Đồ Phụng Tam bước qua giữa hai thân cây, đến bụi gai trước mặt thò tay tìm kiếm rồi dụng lực lôi một cái, cả búi cây bị nhấc ra, xuất hiện một thông lộ. Mộ dung chiến thấy rõ rồi không cầm được tán thưởng, hảo kế. Đồ Phụng Tam hân hoan nói, chỗ này là sau khi ta thu thập Bắc Kinh lôi mới sai thủ hạ mở ra, bên trong có thể giấu 200 nhân mã, vì hắc trường hành đã bị buộc phải bỏ chạy nên chỗ bí mật này chưa ai biết. Mộ Dung Huynh không cần ta phải nói làm thế nào để lợi dụng chỗ giấu quân này chứ. Mộ Dung Chiến khen, ta hận hiện tại không lập tức là buổi tối để mà đại khai sát giới. Đồ Phụng Tam nói, chúng ta tiến vào coi rõ tình hình rồi lập tức trở về được không. Mộ Dung Chiến nói, Đồ Huynh phải trang rất thông tỏ hình thế khu vực quanh đây. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên, cái đó đương nhiên, xưa nay ta không thích hành động một cách hồ đồ. Mộ Dung Chiến nói, nếu được Đồ Huynh phối hợp tác chiến ở ngoài tập với ta, không chừng có thể đánh tan quân thiên sư Đô Phụng Tam trầm ngâm một lát, chuyến này trở về ta hãy quyết định nên làm thế nào. Đừng quên trên đầu chúng ta còn có vị Hồng Phấn Thông xoái. Mộ Dung Chiến gật đầu bật cười tiến vào thông lộ sau bụi gai. Lưu Dụ tỉnh lại, đầu đau bứt, nhất thời mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Lát sau mới hiểu mình đang ở trong xe. Nam vắt ngang trên chỗ ngồi, trên mình phủ tấm chăn lông thú, chốc chốc xe ngựa lại trồm lên thuộc xuống tùy theo mặt đường gồ ghề. Gã định ngồi lên nhưng toàn thân mềm xẹo bất lực không thể cựa quậy được, cảm giác thật vô cùng khó đốn. Rõ ràng có người cứu mình trên đường, đã trị thương và đổi y phục cho mình. con hậu bối đau. Lưu dụ nhắm chặt mắt điều tiết hô hấp, cái đau trong đầu dần dần giảm nhẹ, chân khí trong mình bắt đầu ngưng tụ thai mắt cũng hồi phục được mấy phần linh mẫn. Phía trước và phía sau xe đều có tiếng vó ngựa dồn rập, tính sơ sơ có tới hơn trăm kỵ sĩ. Chỗ ga hôn mê ngã xuống là con đường dịch đạo mang tên hoài quảng bên sông Hoài Thủy, chỉ cần men theo dịch đạo đi về phía đông một ngày là có thể đến Quảng Lăng ở Thượng Du Hoài Thủy. theo trí nhớ của gã người cứu gã hẳn phải đi theo dịch đạo về hướng quảng lăng mình hôn mê mất bao lâu lưu dụ gắng hết sức lực ngồi dậy trời đất xoay chuyển lưu dụ suýt nữa lại ngã lan ra bên thai vang tiếng kêu gọi lưu dụ miễn cưỡng mở mắt thấy mình đang ngồi tựa vào thành xe kỵ sĩ đi kèm phát hiện gã đã tỉnh lại vội thông báo cho người khác lưu dụ nhìn qua ghế sau hậu bối đao và túi đeo lưng nằm an nhiên trên chỗ ngồi lập tức yên tâm vì biết người cứu mình là bạn chứ không phải địch chí ít cũng là người hảo tâm nếu không sẽ chẳng để vũ khí nằm trong tầm tay mình không biết có phải vì tiếp được mệnh lệnh hay không người rong xe quát lớn giật cương dừng xe lại tiếng vó ngựa chậm lại xe ngựa đi chậm từ từ dừng hẳn đầu góc lưu dụ dần dần tỉnh táo hơn chỉ hiểm trong đầu ngâm ngầm đau toàn thân yếu ớt các khớp xương nhức buốt như bị kim đâm rất khó chịu xe ngựa dừng hẳn một kỵ mã phi đến bên cỗ xe thân mình mang võ sĩ phục tuổi chừng 30, mươi tướng mạo đường đường Mặt to thai lớn khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng, tuy nhiên lúc này thái độ đối với Lưu Dụ rất thân thiện, mỉm cười nói, Lưu Đại Nhân tỉnh rồi sao? Lưu Dụ ngạc nhiên, xin hỏi huynh đài cao danh quý tính là gì, sao lại biết Lưu Dụ này? Người nọ hân hoan nói, bổn nhân vương thượng nhan là gia tướng của Dương Châu Chi Châu sự hộ quốc công, đương nhiên biết Lưu Đại Nhân từng lập đại công trong chiến dịch phi thủy. Nghe nói Lưu Đại Nhân phụ mệnh tới biên hoang tập thám thính tin tức, không biết vì sao ngã ngất bên đường, thủ nội thương nghiêm trọng. lại còn bị nhiễm phong hàn may sao tiểu thư tinh thông ý đạo xem ra lưu đại nhân đã đỡ nhiều rồi đầu óc lưu dụ vẫn có chút hồ đồ lầm nhầm mấy lần dương châu chi châu sự hộ quốc công nhưng không nghĩ ra là vị đại thần nào trong triều không cầm được bột miệng hộ quốc công vương thượng nhan khiêm nhường nói chủ nhân bọn ta vừa mới tới dương châu phó nhậm đồng thời được phong là hộ quốc công chẳng trách lưu đại nhân chưa nghe qua đang muốn kể tiếp chủ nhân hắn là ai lại hạ thấp giọng nói tiểu thư quay lại rồi để nàng tự thân nói rõ với lưu đại nhân nói đoạn dục ngựa tiến lên hẳn là tới nên đón tiểu thư của hắn lưu dụ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến từ xa đang nghĩ xem tiểu thư mà vương thượng nhăn nói đến là ai chợt nghe có tiếng vương thượng nhan lưu đại nhân tỉnh lại rồi tinh thần rất khá thể chất của ông ta thật đáng kinh ngạc không hổ là người được huyền soái coi trọng một giọng nữ dịu ngọt cất lên tốt rồi người ta không phải lo nữa lưu dụ chấn động toàn thân tựa như không tin nổi có chuyện này Đam đam nhìn ra cửa xe, nghe thấy vị tiểu thư nọ bước xuống ngựa. Sao lại là nàng? Điều này không thể tin được. Thật ra là duyên phận trời định hay là hoan nghiệt trần thế không biết nữa. Kẹt kẹt. Có người mở cửa xe. Giọng nàng bên ngoài, ta vào trong xe nói chuyện với Lưu Đại Nhân. Mọi người có thể tiếp tục hành trình, ngày mai có thể tới được quảng lăng. Nói xong tiến vào trong xe. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lưu dụ thầm kêu, trời ơi. Suýt nữa thì hoan hỉ đến mức lại ngất đi. chương một trăm xảo ngộ ngọc nhân Tiến phi và thác bạt nghi chia tay nhau ở bên sông thác bạt nghi trở lại dịch trạm chiêu tập binh mã bản bộ Tiến phi đi gặp kỷ thiên thiên mang lại những dự định chiến lược mới nhất để nàng định đoạt anh tà dương đỏ rực chiếu xuống biên hoang tập đang tràn ngập niềm tin và hy vọng do trận đầu chiến thắng mang tới tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc hệ phái nam nữ nô nước tham gia chuẩn bị chiến đấu Tiến phi từ tiểu kiến khang tiến vào biên hoang tập đặt chân lên mảnh đất chàng vừa chinh phục lòng rộn những cảm xúc biên hoang tập chưa bao giờ trải qua sự kiện toàn dân đoàn kết một lòng như bây giờ kẻ địch lại là bốn thế lực hùng mạnh những kẻ cầm đầu không chỉ là đại tông sư võ học mà còn là vô địch thống xoáy trên chiến trường dày dạn kinh nghiệm trận mạc một khi chống đỡ không nổi e rằng địch nhân bị chọc giận sẽ lấy máu rửa hận hậu quả thật không dám tưởng tượng tiến phi tươi cười đưa tay đáp lại quân dân bên đường hoang nen phi thẳng đến dạ hoa tử trên trung lâu soái kỳ treo cao không những lá cờ này mới thiết kế lại cũng mới được vẽ lên Vết mực còn tươi dưới ánh tà dương chiếu vào long lánh trông thật mượt mục. Soái kỳ được làm bằng vải xanh, vẽ hình một con chim tung cánh bay thẳng lên trời xanh mang theo khát vọng tự do vĩnh viễn, ý tưởng thật là đẹp đẽ. Một toán kỵ sĩ từ cổ trung trường phi đến, người đi đầu là cơ biệt trông thấy Yến Phi liền hoan hỉ tiến lại chào đón. Yến Phi dừng lại chờ đợi. Cơ biệt phi tới, gò ngựa đứng lại bên chàng cười nói, "Các vị đi thám sát thực địa về có thu hoạch gì không?" Yến Phi thấy ga miễn cưỡng cười nói, mỉm cười hỏi ngược lại, Cơ đại thiếu gia phải chăng vẫn không hứng thú lắm với trận chiến đêm nay. Cơ biệt gượng cười hạ giọng, nói không lo lắng gì thì là dối người, người khác thì không biết, nhưng thiết sĩ tâm là người như thế nào ta biết rất rõ. Một hán nhân như gã có thể trụ vững ở phương Bắc đã là không đơn giản, huống hồ lại còn gây dựng hoàng hà bang ngày một lớn mạnh. Ai? Người cười ta gan nhỏ cũng được, nỗi sợ của ta phát xuất từ đáy lòng, căn bản không thể khống chế được. Tiến Phi đồng tình nói, khi đã sợ hãi thì đúng là không có biện pháp gì. địch nhân thanh thế như thế ai mà không khiếp sợ đó chỉ là vấn đề không chế xử lý nỗi sợ khả năng kềm chế của ngươi không thua kém ai ít nhất cũng còn cười nói được cơ biệt ghé sắt lại thân xác như gặp được kẻ tri âm thầm thì nói nói thật với yến huynh ta và lão hồng đều sợ đến muốn chết nhưng không dám hở ra tí nào bọn ta là lão đại nên tuyệt đối không thể lộ tâm sự ra ngoài mặt được sợ hai giống như ôn dịch sẽ ăn mòn đấu trí mọi người lần đầu tiên yến phi phát giác mình có chút tán thưởng gã Đậu viên ngươi giỏi thật đấy Vừa rồi ta ở bên bờ dính thủy xem thợ của ngươi lắp mũi nhọn vào thân gỗ, biến một lôi thành một lôi thích, quả thật rất có phương pháp, chẳng mấy chốc mà đã làm ra vô số. Cơ biệt hân hoan nói, ngươi nghĩ ta là thần thanh sao, đầu bị sắt ấy là cải tiến những thư vốn dùng cho việc chế tạo máy bắn tên mà có. Ha! Bất quá đúng là biên hoang tập vật tư thật phong phú, chỉ tính chiến mã cũng đã có tới ba vạn con, một vạn chiến sĩ của ta mỗi người có thể đổi ngựa tới ba lần. Tiến Phi tuy rất muốn tán dốc thêm vài câu Nhưng thời gian đang gấp gáp đành vỗ vai gã, cứ thế mà làm đi, đánh chẳng được thì chạy. Ở đây bọn ta là thổ dân, người ta nói mánh hổ đấu không lại địa đầu trùng, hay chứng minh điều ấy cho thiên hạ coi. Nói xong thúc ngựa đi vào dạ hoa và tử. Nếu là bất cứ lúc nào khác, lưu dụ tự tin khi gặp người đẹp bản thân đêm nhớ ngày mong vẫn có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, dấu biệt mối tình say đắm Tiếc rằng lần này trời chẳng giúp người, thân thể và tâm trí đều suy kiệt. cảm giác ngọn lửa hoang dại lan tỏa khắp cõi lòng đã không còn khống chế nổi bùng lên dữ dội liên buôn miệng đạm chân tiểu thư chính là người một lần gặp gỡ vinh viên không quên vương đạm chân ái nữ của đại thần vương cung vương đạm chân nhìn ánh mắt rừng rực của lưu dụ tựa hồ cảm giác điều gì đấy mặt hoa đỏ hồng tiểu diễm cô tả chí ít là ở thời điểm này lưu dụ cảm thấy vì nàng bất luận hy sinh nào cũng xứng đáng chỉ có nàng mới có thể khiến mình quên hết mọi khốn khổ phiền não luôn cả bao nhiêu hào tình tráng trí trong lòng nhất thời cũng trở thành không đáng kể vương đạm chân không chút e ngại ánh mắt lưu dụ đang nhìn mình trừng trừng tới bên lưu dụ đưa hai bàn tay ngọc ngà nắm lấy hưu thủ gã dùng ba ngón tay chăm chú thăm mạch thần thái thật quyền rũ xe ngựa bắt đầu lên đường cả đoàn tiếp tục hành trình gió sông nhẹ nhẹ từ hoài thủy ở phía nam xuyên qua sóng cửa đường đi gặp ghềnh không còn khổ cực mà là lạc thú hít thở hương thơm tỏa ra từ thân thể nàng Đột nhiên lưu dụ hiểu rằng hạnh phúc suốt đời gã sẽ gắn chặt với người con gái thiện lương trước mặt. Nếu nàng có thể trở thành mẹ hiền của các con mình, đời này còn mong gì hơn. Đột nhiên gã cảm thấy thật nguy hiểm, với thân phận thấp kém như mình mà dám mơ tưởng đến nữ nhân cao quý này quả là không biết phận, hậu quả có thể khiến cho thành quả trải bao gian lao mới có được sẽ mất sạch. Bất quá chuyện đó còn xa xôi lắm, hiện giờ làm sao có thể bỏ lỡ ân sủng trời ban. Vương đạm chân buông tay, hoan hỉ nói. Thể chất của Lưu Đại Nhân mạnh mẽ không tin nổi, chỉ có nửa canh giờ mà tình trạng đã tốt lên rất nhiều. Sáng qua khi gặp người, còn cho rằng không sống nổi tới Quảng Lăng, khi ấy quả thực đạm chân không biết phải nói năng thế nào với huyền Soái. Lúc nàng nói tới tạ huyền, cặp mắt huyền trợn sáng lên, biểu hiện rõ ràng được làm việc cho tạ huyền là vinh dự tối cao. Lưu Dụ không để ý lắm, hồi ở kiến khang đã biết nàng rất ngưỡng mộ tạ huyền, hỏi, vì sao tiểu thư đi theo đường này? Đi Quảng Lăng theo đường thủy tiện lợi hơn chứ? vương đạm chân lộ vẻ khinh miệt nói bác phương ngựa hồ dục dịch cất vó loạn tặc nam phương thừa cơ phát động ba ngày trước đây thuyền chiến của lưỡng hồ bang đại chiến trên sông với một toán thủy quân kiến khang hai bên đều có tổn thất vì vậy có thủy sư phong tỏa thượng du Giang ngoài để bảo đảm an toàn cho dương châu giọng nói dịu dít thơ ngây của nàng nghe thật loạn tai, lại thêm trong một không gian hoàn toàn biệt lập lưu dụ hơn hoan thưởng loạn bộ điệu trẻ con làm vẻ trịnh trọng của nàng không cầm được thần hồn phiêu diêu chỉ hy vọng cảnh này mãi mãi tiếp tục vĩnh viễn không cải biến Tuy là tình huống phải rời nhà đi xa, nhưng với thân phận tôn quý của nàng mà chịu cực ở trong thùng xe đàm thoại với mình, Lưu Dụ cảm thấy vừa băn khoăn vừa phơi phới trong lòng. Nếu ở hoàn cảnh khác, với địa vị thấp kém của mình căn bản không có cách nào thân cận với nàng như vậy. Lưu Dụ không hiểu nói, chỉ cần tiểu thư biểu lộ thân phận, thủy sư thuyền nào dám càn đường. Vương Đạm chân khẽ hừ một tiếng nói, phụ trách giữ hoài thủy là cái tên tư mã nguyên hiển gì đấy, người ta ghét nhất là hắn. vì vậy mới tình nguyện đi theo đường bộ để khỏi phải trông thấy cái bản mặt đáng ghét ấy lưu dụ bấy giờ mới hiểu rõ vì sao nàng có giọng điệu khinh miệt khi nói chuyện này tự đủ chuyện tạ an rời khỏi kinh đô gây ra thật nhiều thay đổi tư mã đạo tử nắm được đại quyền liền cho con trai thống lĩnh thủy sự cứ hình dung nếu tạ an mất đi tạ huyền cũng nhận mệnh xuôi tay cứ thế tình huống thật không dám tưởng tượng nhâm thanh thị nói đúng nếu không có mạng diệu bên cạnh tư mã diệu nói đỡ cho mình chỉ có cách lập tức bỏ quân trốn đi mới thoát được cái chết trong gan tấc Vương Đạm Trân ngạc nhiên, Lưu Đại Nhân nghĩ gì vậy? Lưu Dụ lúc lắc đầu như muốn xua đi hết phiền não, tất cả những chuyện dính dáng đến tranh đấu hèn hạ bẩn thỉu người hại người đâu xứng đề cập đến với vị mị nữ như bông lan trong cú cốc này. Vương Đạm Trân phấn khởi nói, người ta biết Huynh đang lo lắng tặc tử làm loạn. Sợ gì chứ? Ngày nào còn huyền soái đâu đến lượt lũ tiểu nhân làm càn. đây hey! Người ta còn chưa có lúc nào hỏi Huynh làm sao lại hôn mê giữa đường như thế. Nàng vô tâm hỏi mấy câu. lập tức khơi lên tâm sự trong lòng lưu dụ sự thực tàn khốc lại trở về trong khung cảnh êm ấm mê người này ai phải bắt đầu câu chuyện thế nào đây dạ hoa tử không còn là dạ hoa tử trốn phong hoa tuyết nguyệt đã biến thành căn cứ hậu phương quân sự cửa lớn các nhà mở toang lương thực vật tư sinh hoạt từ khắp nơi trong tập ù đù đùn chuyển đến được sắp xếp gọn gàng để dự trữ dãy nhà sau thì dành để nhốt ngựa tất cả thông đạo ra vào dạ hoa tử đều dựng chiến lũy kiên cố trang bị máy bắn đá nỏ máy làm vũ khí phòng ngự cơ bản nhà cửa xung quanh dạ hoa tử so với nơi khác trong tập vừa cao vừa to hơn đương nhiên trên gác mái nhà đều bố trí vọng gác và cung tiến thủ biên hoang tập trải qua bao lần thái kiếp nhà cửa lầu các đều lấy kiên cố thực dụng và phòng hỏa làm chủ trong thời khắc đặc biệt này quả nhiên có chỗ dùng đến rải rác khắp cổ trung trường từng đống đổ vật lớn nhỏ từng đám lửa ngựa đây đó nổi bật nhất là hàng loạt xe đá vây xung quanh trung lâu biến trung lâu thành phòng tuyến tối hậu ngày nào trung lâu còn chưa thất thủ biên hoang tập vẫn chưa chịu thất bại thoạt trông thì loạn xạ, nhìn kỹ mọi cái đều đâu ra đấy, không một bố trí nào không được tính toán kỹ càng. Toàn bộ dạ hoa tử giống như một lưới nhện khổng lồ liên kết thành một chỉnh thể không thể chia cắt được với trung tâm chỉ huy là trung lâu. Chỉ cần một ngọn gió lay ngọn cỏ, trung lâu giống như nện chúa nằm trong lưới đã sinh ra phản ứng đối phó. Tiến phi phóng ngựa một mạch tới nơi, cảm thấy mắt hoa đầu váng. Dạ hoa tử cuối cùng biến ra như thế này thật không thể nào tin được. Khác biệt lớn nhất với địch nhân là bọn chàng tình nguyện tham gia chiến đấu vì tự do và công nghĩa cho biên hoang tập. Công nghĩa của biên hoang tập chính là quy củ mà mọi người đồng lòng tuân theo. Diêu manh đang chỉ huy một đám giả hoa tộc nhân vận chuyển không ngừng những thùng nước không biết lấy từ cái giếng nào tới. Trong thời hiến phi hớn hở nói, thiên thiên tiểu thư chắc chắn là vị thống soái kiệt xuất nhất thiên hạ, chẳng những có những chủ ý thật bất ngờ, mà còn hết sức thân hiệu. Nhất định lần này chúng ta sẽ đánh cho tôn ân, mộ dung thủy bỏ giáp mà chạy Yến Phi thầm nghĩ tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày, bất quá kỷ thiên thiên có thể được bọn họ tín nhiệm như vậy quả nhiên là chuyện không tệ. Những mày nói, bấy nhiêu thùng nước kia để làm cái gì vậy? Diêu mánh và đám người bên cạnh đồng thanh cười phá lên, hết sức đắc ý. Diêu mánh hồn hển nói, thế ra Yến Phi cũng đã nhìn thấy, trong thùng không phải là nước mà là dầu dùng để chế các thùng đạn cháy. Thiên thiên tiểu thư nghĩ ra cách dùng da châu làm thành vỏ đạn chứa dầu, dùng máy bắn đá bắn vào trận địa địch, rồi dùng dầu hỏa tiễn đốt cháy. Chiêu này kêu là hỏa du tiêm địch, dầu hỏa dết giặc. Minh bạch chưa? Ta không có thời gian nói chuyện với người nữa đâu. Anh em! Tiếp tục nỗ lực đi, trăm thùng dầu kia cần phải đưa tới bắt môn. Tiến phi thầm kêu lợi hại, phi ngựa tiến vào cổ trung trường rồi thẳng tới trung lâu. Nghĩ đến sắp được gặp người trong ngộng, quan sát nàng anh Dũng chỉ huy quân hùng, tựa như có một ngọn lửa ngùn ngụt bước lên trong lòng. Trang không tự dối mình, muốn yêu thương nàng hết mình, còn đối với tình yêu của nàng... chút nghi ngờ cuối cùng đã tan như mây khói. Nếu không phải vì thân trong trường đại chiến cực kỳ ác liệt này, tình cảm của chàng và kỷ thiên thiên sẽ tuyệt không bùng lên như lửa cháy đồng hoang. Chính vì biết rằng sống chết khôn lường mới khiến chàng bỏ rơi tất cả, toàn thân toàn ý dấn thân vào mối tình nam nữ nóng bỏng này. Lưu Dụ nói: hôm đó sau khi gặp tiểu thư, ngồi thuyền tới biên hoang tập, Vương Đạm chân hớn hở ngắt lời, nghe nói kỷ thiên thiên đồng hành với các vị có đúng không? Huynh có biết chuyện này làm chấn động cả kiến kháng không? Nghe nói tư mã nguyên hiển hay tin mang ra tướng tới phá nát đồ đạc của người ta phải không? Hứ! Sao không tự soi gương? Đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt ngống trời. Lưu dụ trong lòng chấn động, xem chừng chuyện này nhất định có liên quan đến bản thân mình. Bọn họ không tìm được cao ngạn và yến phi để chút hận, hẳn chính mình vì chuyện Kỷ thiên thiên sẽ phải đối diện với tất cả những đấu kỵ của đám cao môn quyền quý. Gật đầu, đúng là có chuyện này. Vương đạm chân đầy phân chân nói, thế ra đúng là Kỷ thiên thiên đã tới biên hoang tập. Người ta không cần phải đi hỏi trung tú nữa. Thật ra thì biên hoang tập là nơi như thế nào? Có bao nhiêu là kẻ giết người không chớp mắt, giang hồ đại đạo với những kẻ trốn tội ở đó, kỳ thiên thiên không sợ ư. Lưu dụ vừa bị nàng khơi trúng niềm tâm sự bây giờ nghe nàng nói chuyện ngây thơ khả ái, nội sầu trong lòng vơi Di rất nhiều, bật cười, có gì mà sợ chứ? Biên nhân còn hoan nghênh và tôn kính nàng không biết bao nhiêu mà kể nữa ấy. Vương đạm chân lộ vẻ nối tiếc, dịu dàng nói, nếu không vì sợ cha trách mắng. Ta thực muốn được tới biên hoang tập kiến thức một phen. Ui! Huynh sẽ đưa người ta đi chứ? Lưu dụ ngây người nhìn đóa tiên hoa đang ở trong một hoàn cảnh an toàn nhất này, trong đầu buộn bề cảm xúc, gượng cười, ta chính vừa mới từ biên hoang tập về đây, chút nữa thì mất mạng, nàng vẫn không sợ gì sao. Vương Đạm chân ngạc nhiên rồi lại cười như mật ngọt. Huynh là vị anh hùng bất tử, nếu không huyền Soái đã không coi trọng Huynh như thế. Cha của Trung Tú là đại anh hùng, tuyệt không coi là người, ta cũng không coi là Huynh. Lưu dụ cuối cùng cũng tỉnh ngộ nàng đối với tạ huyền sùng bái đến mê muội, cảm thấy nàng coi trọng mình cũng chỉ vì quan hệ với tạ huyền, yêu người yêu cả con chó nhà người. Hoặc giả nàng chỉ hứng thú với người được tạ huyền coi chúng, bất kể người đó là Trương Tam hay Lý Tứ. Ý nghĩ này khiến cho lưu dụ từ trên 9 tầng mây rơi phịch xuống đất, trước mắt đã cảm thấy đau khổ và kiệt sức, tâm tình như sóng cả dâng trào, tư vị chưa từng nếm trải. Xưa nay gã tự hào hơn người về khả năng khống chế tình cảm. nhưng vừa đối diện với người ngọc thẩm thương chống nhớ, năng lực này đã biến mất vô tâm tích. Sự thực khiến nàng hứng thú là biên hoang tập hoặc là tạ huyền, hỏi này hỏi nọ trước sau vẫn chưa đề cập đến bản thân thụ thương như thế nào, có thể thấy rõ tâm ý nàng ra sao. Vương Đạm chân thấy sắc mặt Lưu Dụ không vui, kinh hái hỏi, huynh khó chịu ư. Lúc này Lưu Dụ đang từ tình tứ triển miên biến thành bi lụy yếu đất, lại thêm nhớ đến biên hoang tập đại họa lâm đầu, lập tức có cảm giác ngội lạnh như cho tàn. Hào tình tráng chi chỉ là thứ để ông trời bỡn cợt người ta. Gượng cười nói, không có gì nghiêm trọng cả, đến Quảng Lăng chắc sẽ phục nguyên. Vẫn còn chưa tạ ơn tiểu thư trưởng nghĩa giúp đỡ. Đại ân không thể dùng lời mà nói, ngày sau lưu dụ nếu có chỗ nào dùng được, xin tiểu thư tận tình sai bảo. Nói ra được câu này trong lòng cảm thấy đã dễ chịu hơn, tựa hồ với việc dựng lại bức tường ngăn khác biệt giai cấp, lưu dụ đã hết si tâm vọng tưởng đối với nữ tử quyền quý này. Vương đạm chân nhíu mày giận dỗi nói. Lưu đại nhân vẫn chưa nói với Đạm Chân vì sao mà thụ thương. Lưu dụ có cảm giác hết sức mệt mỏi và nản lòng, về vài đáp cũng chẳng có gì cả, chỉ bất quá gặp phải Tôn Ân, suýt nữa bị lao giết chết, may mà nhanh chân nên mới trốn được. Sau đấy lại gặp đội thuyền của Nhiếp Thiên Hoàn, bắt buộc phải nhảy xuống nước, khi lên bờ mới bị cảm nhiễm phong hàn, chỉ có thế thôi. Vương Đạm Chân mở to hai mắt, nghe xong không dám tin nói, hai cao thủ lợi hại nhất trong ngoại cửu phẩm cao thủ, thế ra lại gặp hình Lưu Dụ có thể thay nàng nói ra những lời chưa nói, đại khái là, huynh cuối cùng vẫn có thể còn mạng hai mắt loe sáng, bình tĩnh nói, dù bọn họ lường danh hung tản, nói cho cùng cũng chỉ là phàm nhân. Thế nào cũng có ngày ta bắt bọn chúng trả lại món nợ này, chỉ cần ta còn một hơi thở là được. Vương Đạm chân ngây người tựa như lần đầu tiên trông thấy gã, quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt và từng biến hóa trong ánh mắt gã. Lưu Dụ rất muốn được ở lại một mình để có thể hạ quyết tâm dứt bỏ bất kể vọng cầu nào đối với nàng. Dù có phải đau khổ đến thế nào đi nữa. Ga trầm trầm nhắm mắt. Một lúc sau, Vương Đạm Chân khẽ nói, "Lưu đại nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đến Quảng Lăng Đạm Chân sẽ đánh thức người dậy." Nghe nàng lệnh cho đánh xe dừng ngựa lại, chỉ chút nữa Lưu Dụ bật lên gọi nàng trở lại nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn cương quyết áp chế những tình cảm đồng bột ấy. Ga hiểu rõ chẳng những đã khiến mình đau khổ, mà còn khiến nàng đau khổ. Chương 134: Hậu Hữu Truy Binh. Kỳ Thiên Thiên ở trên Quan Viễn Đài chỉ huy toàn cục. Quang cảnh vừa hòa hùng vừa náo nhiệt chắc cuồng sinh được cử làm phó soái không nhún nhường trầu trực bên cạnh sẵn sàng để bất cứ lúc nào tiểu thư cần đến hồng từ xuân trình thương cổ hiệp trợ một bên chủ tính kế hoạch hành động không biết ai đã mang đến một chiếc gán đựng đồ văn phòng bằng gỗ hồng mục trên bề mặt đặt một đống lệnh tiện theo kiểu cổ lấp lánh ánh vàng chứng tỏ trong chất thép có pha trộn hoàng kim hơn 10 người truyền tin đội mũ gắn lông chim túc trực sẵn sàng mỗi khi kỷ thiên thiên ra một mệnh lệnh mới đồng thời cũng trao lệnh tiễn để làm bằng cứ và ghi nhớ chỉ bằng việc này đủ thấy rằng quả nhiên vị thống soái mỹ lệ kỷ thiên thiên rất có khiếu tổ chức và điều phối trong khi bước trên những bậc đá để lên lầu hiến phi và phải phương hồng sinh khiến Lão thiếu chút nữa thì ngã lan ra nguyên lai like kỷ thiên thiên biết sở trường của lão liền giao cho một tốp cao thủ tới khu vực đổ nát của biên hoang tập truy bắt thám tử địch có khả năng nấp ở đó phương lão tổng được giao trọng trách phân chân đến mức nói chưa hết ba câu đã vội bỏ đi trong nghị đường oanh yến lũ lo Một đám đông nữ nhân đang tiểu tít ra công chế tắt những chiếc đèn lồng lớn dùng để chỉ huy trong đêm tối. Nam nhân duy nhất là tiểu tử đã bán đèn kéo quân cho cao ngạn tên là Cha Trọng Tín, gã chuyên gia làm đèn được cử làm chỉ huy đám chị em này. Vật liệu lần này đương nhiên không giống những thứ dùng để làm đèn kéo quân, đều là đồ thượng hạng do anh hùng các lộ cung cấp. Đầu góc thấp thoáng hiện lên cảnh tượng cùng với kỷ thiên thiên đốt lên những chiếc đèn kéo quân mới tinh xương màu sắc rực rỡ, tiến phi lên tới tầng 3 của lầu trung. gần hai chục nhạc sư tuyển lựa từ các thanh lâu đang tập luyện những bài quân nhạc bọn họ lần này nỗ lực diễn tấu vì vinh nục của biên hoang tập hiển nhiên là những tác phẩm do tần hoài đệ nhất tài nữ trước tác đem thần thái phong lưu của nàng trú nhập vào không gian chiến tranh tàn khốc vô tình tạo ra một ý vị khác hẳn tiến phi lên tới quan viễn đại kỷ thiên thiên đang cùng chắc cùng sinh hồng tử xuân và trình thương cậu nghiên cứu bản đồ biên hoang tập nàng tự tay dùng một cây bút kẻ lông mày đánh dấu những điểm quan trọng cần bố trí ứng phó chắc cùng sinh cười Biên hoang thủ tịch kiếm thủ trở về rồi, hy vọng hắn mang tới những tin tốt lành. Kỳ thiên thiên liếc nhìn chàng, ánh mắt đầy hân hoan khiến Yến Phi chút nữa quên mất mình tới đây làm gì. Ở trên cao này, gió mát nhẹ nhẹ từ biên hoang thổi tới, chàng nhớ lại ngày nọ ngồi thuyền tới đây kỳ thiên thiên đã nói một câu, đây là gió từ biên hoang tập thổi đến. Gió lớn thổi khắp miền biên hoang. Câu nói này tựa như nàng vừa mới thốt ra, ngày ấy không ai ngờ biên hoang tập lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Bằng nghĩa tạm thời không dựng được đệ nhất lâu của hắn, cao ngạn và lưu dụ sống chết còn không rõ. Dưới ánh tịch dương, ánh sông lẽ lên ngàn vạn đốm sáng vàng rực rỡ, thời gian cứ thế hứng hở trôi đi. Kề vai với người yêu suốt đời đối diện với cuộc chiến sinh tử, cho dù đêm nay phải chết, đời này cũng không còn gì phải hối hận. Kỳ thiên thiên thấy chàng ngây ngất nhìn mình, giận dỗi nói, tiến lao đại còn không tới báo cáo, hay là muốn người ta xử theo quân luật. Đám trình thương cổ cùng nhìn nhỏ cười. Tiến phi mỉm cười bước tới nói Thông soái minh giám, vừa rồi bọn thuộc hạ khảo sát thực địa, thấy rằng thắng bại của ta tùy thuộc vào việc có thể làm trì hoãn địch nhân từ Bắc Diện đến hay không, nếu thành công hoặc giả có thể đánh bại liên quân thiên sư đạo và lượng hồ bang trước khi đối phương giáp công biên hoang thợ. Chắc cùng sinh cười ha hạ nói, nhận định của các vị và của tiểu thư không định mà hợp, bất quá tiểu thư ngồi đây mà nghĩ ra tự nhiên phải hơn các vị một nước, đúng không? Tiến Phi lại phát hiện kỳ thiên thiên có một vị thế khác, ấy là không ai e ngại nàng hơn mình. Vì vậy dù chắc cùng sinh đem lời vừa rồi nói với người khác cũng chẳng làm ai giận dữ cả. Đổi lại nếu chàng đảm đương chức vị thống xoáy đương nhiên sẽ khác hẳn. trinh thương cổ nói rõ, lúc đầu ta còn hoài nghi tiểu thư thiếu kinh nghiệm thực tế, hiện giờ thì đã mười phần tin tưởng rồi. Kỳ thiên thiên ngượng nhịu nói, đại chiến còn chưa bắt đầu, trong chướng đàm luận việc binh thành công hay không vẫn còn quá sớm để mà nói, mọi việc đều phải trông vào các vị giúp đỡ. Đoạn quay sang nói với Yến Phi, các vị muốn điều động bao nhiên nhân mã. Yến Phi đang định đáp lời, mộ dung chiến, đồ phụng tam và thác bạt nghi cùng xuất hiện, không khí lập tức trở nên khẩn trường, ai nấy đều biết đã đến thời gian hành động, mỗi quyết định tiếp theo đều liên quan đến sự tồn vòng của biên hoang thợ. Lưu dụ tọa tức tỉnh lại, hiểu rõ tâm ý chân chính của vương đạm chân là một đòn nặng đối với gã, lại khiến gã buông rơi tất cả, toàn tâm toàn ý vận khí hành công, trị liệu thương thế, thể chất của gã khác hẳn người thường. nếu không phải vì mất hết đấu trí mà sinh ra ý tưởng ngược đáy bản thân thì thực không đến nội thương thế biến thành nặng nề rồi bị phong hàn xâm nhập như vậy lúc này mở mắt tỉnh lại tình trạng đã cải biến rất nhiều khí lực đã trở lại tứ chi đầu hóc sáng suốt ga đột nhiên phát giác cỗ xe đã chuyển hướng theo đường dốc đá khúc khó hiểu, so ra thì dịch đạo không được tu sửa khó đi lúc trước chẳng là gì hết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lưu dụ quay đầu nhìn ra ngoài xong sắc trời u ám mặt trời đã chìm dưới dạng núi phía tây đoàn xe đang leo lên dốc núi rời khỏi dịch đạo lưu dụ thò đầu ra thấy phía sau còn có bốn cỗ xe ngựa các kỵ sĩ lộ vẻ kinh hoàng liên tục quay đầu nhìn về phía sau vương thượng nhan quất ngựa phóng nhanh về phía trước hẳn là muốn đi báo cáo với vương Đạm trân lưu dụ vội vây gọi hắn hỏi có chuyện gì vậy vương thượng nhan quất ngựa phóng nhanh về phía trước hẳn là muốn đi báo cáo với vương Đạm trân lưu dụ vội vây gọi hắn hỏi có chuyện gì vậy vương thượng nhan cho ngựa đi chậm lại tới bên xe lưu dụ hạ giọng nói tình hình không hay phía sau đuổi bay mù mịt rất nhiều người ngựa đang toàn lực đổi tới ta sợ đó là mã tặc ở biên hoang nên mới thừa lúc trời chạm vạng tối tạm tránh sang một bên hy vọng không chạm trán bọn chúng trên đường thì tốt lưu dụ hiểu rõ nếu là người khác ở vùng phụ cận biên hoang gặp phải một đội kỵ sĩ đông đảo như vậy đều không cho là điểm may mắn vương thượng nhan hẳn phải có chút kinh nghiệm giang hồ nên mới tranh thủ lúc trời nhập nhoạng lánh vào một tòa tiểu sơn đến lúc cần có thể lợi dụng hình thế núi cao đối địch còn tốt hơn nhiều hôn chiến trên dịch đạo Bất giác cũng rất ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ ra ở biên hoang có bên nào đủ thực lực uy hiếp ra tướng đoàn của cao môn đại tộc Kiến Khang. Hiện tại ở biên hoang tập các bang hội đều không rảnh việc, phương Nam ba đại thế lực dân gian là thiên sư đạo, lưỡng hồ bang và đại giang bang đều không thể phân thân, đông dưng ở đâu nảy ra một toán nhân mã khiến cho không ai biết đâu vào đâu cả. Vương Thượng Nhan thấy gã trầm ngâm không nói, lại nói, nghe nói lưu đại nhân từng nhiều lần ra vào biên hoang, không biết có thể đoán được đối phương là thần thánh phương nào không. Lưu dụ thu nhiếp tinh thần bình tĩnh nói, bọn họ cách đây còn bao xa. Vương thượng nhan lo lắng nói, cách bọn ta chỉ khoảng 7-8 dặm. Lưu dụ nói, chúng ta đến đỉnh đồi thì dừng lại, chờ ta coi rõ tình huống rồi sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Kỳ thiên thiên nói, mọi người rõ cả chứ. Tất cả các đầu lĩnh tụ tập trên đỉnh lầu chuông cử hành hội nghị tối hậu trước đại chiến. Trời tối đen, nhưng biên hoang tập khắp nơi đèn lửa huy hoàng, đặc biệt khu vực dạ hoa tử ánh sáng càng rực rỡ. chỉ khác là những ngọn đèn màu ngày thường được thay thế bằng những ngọn phong đăng chiếu xuống cổ trùng trường sáng rực như ban ngày diêu mánh cung kính nói chỉ thị của thiên thiên tiểu thư bọn ta nào dám quên ui bốn ngọn đèn màu tím này để chỉ khu vực nào nhỉ kỳ thiên thiên kiên nhẫn dịu giọng nói thiên thiên nhắc lại lần nữa một ngọn đèn tím là khu đông các khu nam tây bắc theo thứ tự số đèn tăng lên năm đèn là khu đông nam sáu bảy tám lần lượt là đông bắc tây bắc và tây nam diêu mánh vỗ chắn nói Nhớ rồi. Bốn đèn là bắt môn. Chắc cùng sinh nói, hiệu đèn và hiệu chống phối hợp đương nhiên không thể sai được nữa, ai còn nghi vấn gì thì phải hỏi cho rõ đi. Mộ Dung chiến nói, cách chỉ huy của thiên thiên tiểu thư thật đơn giản dễ nhớ, nghe một lần là rõ, thời gian không còn nhiều, chúng ta lập tức phân ra hành sự thôi. Đô Phụng tam nói, ta còn một đề nghị, vì rằng mọi người đã quyết định kéo dài chiến tuyến đến tận ngoài tập, lấy mất hơn 2.000 binh mã. Vì vậy tốt nhất là thành lập một cánh quân cơ động do Hiến Huynh chỉ huy tập trung chờ lệnh ở cổ trung trường, tùy thời có thể chi viện cho bất kỳ nơi nào. Hô lôi phương gật đầu, kế này rất cao minh, hiện giờ chủ lực của ta tập trung ở Dĩnh Thủy và Tây, Nam Lưỡng Môn, các khu vực khác é là binh lực Bạc Nhược, có toán quân cơ động này có thể kịp thời bổ sung nơi nào sung yếu nhất. Thác Bạc Nghi nói, cánh quân này chỉ cần tinh mà không cần nhiều, nếu gồm toàn cao thủ thì chỉ cần 300 người là có thể phát huy tác dụng rất lớn Kỳ thiên, thiên nói. Thứ thế quyết định đi, để bảo vệ tự do và công nghĩa biên hoang tập, chúng ta quyết chiến đấu đến cùng, tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không đầu hàng. Mọi người nhao nhao hứng ứng, si khí dâng lên hừng hực. Lưu dụ chăm chú nhìn phía xa xa, trên dịch đạo cách đấy chừng năm dặm xuất hiện ba con rồng lửa mau lẹ tiến lại gần. Vương thượng nhan hít hà một hơi, nói, tối thiểu có tới 300 người. Tuy có hơn chục gia tướng cao cấp bảo vệ, Vương đạm chân vẫn sợ hãi thất sắc, chỉ là cố gắng chấn định. Một gia tướng tên là lâm thanh nói không bằng chúng ta chạy vào biên hoang, chờ đến ngày mai mới quay lại dịch đạo tiếp tục hành trình. lại có người nói muốn đi thì phải đi ngay, chậm trễ sợ không kịp. vương đạm chân nói có khi nào bọn họ chỉ tiện đường đi qua mà không phải cố ý tìm đến chúng ta. lưu dụ lắc đầu bọn họ đến vì tiểu thư lâm thanh bắt đi lưu đại nhân làm sao có thể võ đoán như thế, chưa chừng bọn chúng là vì lưu đại nhân mà đến. đám gia tướng có tới một nửa gật đầu đồng ý. vương đạm chân nhìn lưu dụ Phát giác gã thần thái ung dung, bất giác cũng yên lòng hơn đôi chút. Lưu Dụ mỉm cười nói, có ba lý do khiến ta dám nói bọn chúng tới đây vì tiểu thư. Vương Đạm chân ngạc nhiên, thế ra có tới ba lý do, Đạm chân thì chỉ một nghị cũng không ra. Vương Thượng Nhan trầm giọng nói, thời gian không còn nhiều, Lưu Đại Nhân có thể nói ngắn gọn hơn không? Lưu Dụ nhún vai, đầu tiên là đối phương không sợ gì người khác để ý, dơ cao đúc để quan sát vết bánh xe và dấu chân ngựa trên đường. Thứ hai là bình chia tam lộ. Việc này là để trong lúc hành quân đề phòng bị tập kích, rõ ràng đối phương đến đây với ý đồ bất thiện. Thứ ba là nhân số đối phương chỉ khoảng 200 người mà lại mang theo tới hơn 400 con ngựa, rõ ràng trên đường luân phiên thay đổi để truy tung đường dài. Vì vậy ta nói bọn chúng vì theo tiểu thư mà tới đây, không đạt mục đích quyết không thôi, bọn chúng không mong gì hơn là chúng ta hoảng hốt bỏ chạy người ngựa nhọc nhằn. Hơn nữa chúng ta còn có xe ngựa và nữ quyến, về mặt tốc độ không thể bằng bọn chúng được, vì vậy đào tẩu là hết sức thất sách. vương đạm chân run run nói ta với người không cựu không đoán kẻ nào tới gây chuyện với ta vậy lưu dụ nhìn thẳng vào mắt nàng đột nhiên thần thái biến thành cực kỳ uy mãnh trầm giọng nói xin tiểu thư yên lòng đã có lưu dụ ở đây đâu để tiểu tặc làm cản nếu ta đoán không sai bọn này là người của tư mã nguyên hiển để ta bắt lấy mấy tên cha hỏi là biết ngay đúng sai kiến giải và bản sắc hào hùng lâm trận lung dung của lưu dụ không những khiến những người vừa cười gã tỏ vẻ hổ thẹn mà còn làm cho Vương Đạm Trân đang bồi rối cảm thấy có nơi nương tựa. Vương Đạm Trân hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lưu Dụ nhìn về phía đối phương, đoạn hỏi, bên ta số người có thể tham gia chiến đấu được bao nhiêu người? Vương Thượng nhăn đáp, trừ lao thiếu tì buộc đi cùng 21 người, còn lại 91 người đều có thể chiến đấu. Lưu Dụ gật đầu, như thế đủ rồi, trước hết xin Vương Huynh chọn giúp chục thủ hạ giỏi bán cung mà tuyệt đối trung thành, sau đó ta sẽ cùng Huynh nghiên cứu hành động tiếp theo. Lời nói này giữ thể diện cho vương thượng nhan, hắn ta hân hoan lĩnh mệnh đi ra. Vương đạm chân lại gần lưu dụ nói, bọn chúng đúng là người của tư mã nguyên hiển ư. Tư mã nguyên hiển dám to gan không sợ cha ta tìm hắn hỏi tội sao. Hắn đã từng nhiều lần tới tìm cha ta cầu thân đều bị cha cự tuyệt thẳng thường. Lưu dụ mắt vẫn không ngừng quan sát địch nhân đã đổi tới cách đó chừng hai răm, Điềm đạm nói, nếu là mã tặc có sở trường truy tung thì không cần đến đèn đuốc cũng có thể theo dấu chúng ta. còn là nhân mã của các bang hội biên hoang tập thì lại không dám nên ngang như thế ở khu vực này vì còn sợ đụng chạm đến thủy sư chỉ có tư mã nguyên hiển mới dám ngông cuồng như vậy bất quá đêm nay hắn gặp vận đen rồi hy vọng hắn sẽ tự mình dẫn quân đội tới ta sẽ khiến cho tư mã đạo tử nếm thử nỗi đau tang tóc xem thế nào vương đạm chân rất mình kinh hãi ngơ ngác nhìn gã lưu dụ cười nói ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi bất quá địch nhân đông người tròn nên chỉ có cách cầm tặc tiên cầm vương bán hắn một hai mũi tên là đủ rồi Việc này là hắn sai về lý, ta bảo đảm hắn chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng một mình thôi. Vương Đạm chân tránh ánh mắt rừng rực của gã, túi đầu nói nhỏ, Lưu Đại Nhân không sợ tương lai hắn tính sổ với người sao. Lưu Dụ rất muốn nói vì nàng thì đến thiên vương láo tử ta cũng chẳng sợ, kể gì đến một gã tư mã nguyên hiển con con ấy. Nhưng lại nhớ tới minh ước với nhậm thanh thị, thầm than chính mình càng ngày càng xa lầy, không dự vào man rượu cũng không được, lập tức nhiệt tình ngội lạnh, gượng cười. Cho dù không có sự kiện này nàng cho rằng tư mã đạo tử và vương quốc bảo có chịu bông tha cho ta không. Chỉ cần bọn họ không dám đường đường chính chính nói ra thì thêm một việc bất một việc căn bản không thành vấn đề. Vương đạm chân yên lặng không nói, tựa như đang ngẫm nghĩ về ẩn ý trong lời của lưu dụ, đoạn nói, huynh có thể động thủ được không. Lưu dụ tựa hồ cảm thấy sung sướng được lập y trước mặt nàng, trước hết là vì nếu giúp nàng qua khỏi hai kiếp này coi như đã báo đáp được cái ân cứu giúp mình. Cũng vì không dám với cao đối với nàng nên lại càng hồi phục thái độ bình tĩnh và thực tiễn thường ngày, thong thả nói, đối phó với tôn ân hay nhiếp thiên hoàn đương nhiên là không được, nhưng ứng phó với một gã tiểu dâm tặc ngông cuồng tự cho là anh hùng thì thừa sức. Xin tiểu thư an tâm, nếu ta không thể đánh lui địch nhân mà không để bên mình chịu bất cứ tổn thương nào thì xin tiểu thư cứ trách mắng. Vương đạm chân thở nhẹ một hơi như chút được gánh nặng, ngước nhìn gã, bốn mắt gặp nhau, mặt phấn hiện lên hai đóa mây hồng, thẹn thùng túi lầu xuống Lưu Dụ nghe con tim này lên như điên cuồng không sao kềm chế nổi. Má ơi! Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ nhường này, nếu không phải là nhi nữ của vương cung, mình nhất định sẽ tìm mọi cách cưới về làm vợ. tức là, vương thượng nhan trở lại bên Lưu Dụ nói, Lưu đại nhân đừng khách khí, thời gian không nhiều, xin đại nhân chỉ thị. Lưu Dụ hiểu rằng đã chiếm được tín nhiệm của hắn, hân hoan xoay người, trỏ vào khu rừng thưa bên cạnh nói, xin vương huynh hộ tống tiểu thư và xe ngựa xuống đó đi vào rừng, đi chừng một dặm mới quay đầu lại. đi theo hắn có vương đạm Trân và đám gia tướng nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau vương đạm Trân kinh hãi nói lưu đại nhân thương thế mới khỏi chỉ có ba chục người làm xoa cự lại hai trăm người lưu dụ đã chuẩn bị săn nói đánh nhau trực diện đương nhiên là không ổn rồi tuy nhiên thành bại chiến tranh không phải quyết định ở nhân số ít hay nhiều mà là ở binh pháp hữu lược nếu không bắc phủ bình ta đã chẳng có chiến công phì thủy ta tuy không dám so với huyền soái nhưng tư mã nguyên hiển lại càng không thể sánh với Phụ kiên vì vậy xin các vị yên tâm đi Mọi cái sẽ như lời ta nói, bảo đảm sự tình sẽ rất mau lệ trở thành quá khứ. Vương thượng nhan hạ giọng nói, vừa rồi Lưu Đại Nhân sai ta đi tuyển chọn cung tiến thủ, đặc biệt chỉ do phải chọn người trung trinh, có phải sợ có nội gian trong chúng ta không? Lưu Dụ nói, đó chỉ là tác phong xử sự, sự xưa nay của ta, cẩn thận vẫn hơn, không có ý gì đặc biệt. Quay sang Vương Đạm Trân nói, xin tiểu thư thượng lộ. Vương Đạm Trân nhìn sâu vào mắt Lưu Dụ, túi đầu, Lưu Đại Nhân cẩn thận một chút. Nói đoạn lên ngựa đi. Nhìn theo bóng dáng mê người của nàng, lưu dụ lòng đầy cảm xúc. Rốt cuộc gã đã chiếm được hảo cảm của nàng, nhưng lại hiểu rõ hai bên có duyên mà không có phận, ông trời thật quá tàn nhẫn. mươi 135, chiến hỏa chân tình. Kỳ thiên thiên ghé vào thai chàng thì thầm, thiên thiên đang giật là mâu thuẫn. Hai người bên nhau tựa vào lan can trên quan viễn đài túi nhìn quang cảnh dĩnh thủy. Mọi người đều đã ra ngoài theo phân công hành sự, phó soái chắc cùng sinh đi xuống quảng trường tuyển chọn người cho bộ đội cơ động của Yến Phi từ đám giả hoa tộc nhân. trên đỉnh trung lâu chỉ còn chừng hơn chục lính công binh đang dựng một chiếc giá để nâng lên hạ xuống các lồng đèn chỉ huy gió hoang quần cuộn thổi y phục hai người bay phân phật tưởng như một lúc nào đấy có thể bay lên như thần tiên quyến thuộc trở về tiên giới trời đã tối sớm mây đen che kín trong ánh đèn lửa huy hoàng của biên hoang tập thẳng hoặc có lúc gần hiện vầng trăng ảm đạo. liên quân mỗi người đều chi chiếc khăn màu hoàng kim của dạ hoa tộc nhân để phân biệt với địch nhân ngoài số có sẵn của chắc cùng sinh số còn lại trong mấy canh giờ được làm gấp để cung cấp cho mọi người địch nhân có muốn giả mạo cũng không được. Theo đề nghị của Kỷ Thiên Thiên Liên quân còn định ra ba loại khẩu hiệu và quân lệnh để đề phòng địch nhân có được Hoàng Kim cân trà trộn vào. Hai người ních lại gần nhau hạ giọng nói chuyện. Tiến Phi nhìn kỹ nét mặt Kỷ Thiên Thiên vẻ không hiểu, mâu thuẫn. Kỷ Thiên Thiên nhăn cái mũi xinh sẵn nói, làm thống soái đương nhiên phái đại tướng đắc lực ra chiến trường, nhưng có người con gái nào muốn tình làng của mình mạo hiểm không? Tiến Lang của tôi nói như thế không mâu thuẫn thì gì? Tiến Phi tâm thần say sưa ngây ngất. Kỳ Thiên Thiên lại là người đầu tiên chủ động thừa nhận chàng là tình lang. Sau cuộc chiến với hách liên một bột, chàng đã muốn tìm cơ hội biểu lộ tình cảm với Kỳ Thiên Thiên, nhưng lại không biết phải bắt đầu tư đâu, không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm sâu sắc mà vi diệu đối với nàng ở trốn sâu thẳm trong tâm hồn mình. Nhưng lúc này ở một trong biên hoang tứ cảnh, quan Viễn đại, nhìn thấy biên hoang tập vạn chúng nhất tâm động viên nhau hướng phó với trận chiến như cuồng phong bạo vũ sắp sửa ập đến, chàng đột nhiên cảm thấy nói gì cũng là thừa. Tình yêu của hai người đã tồn tại như một sự thật hiển nhiên. Yến Phi hít sâu một hơi thở, than, nếu lần này không chết, ta sẽ đưa thiên thiên đi thưởng ngoạn hai cảnh đẹp còn lại của biên hoang thở. Kỳ thiên thiên ánh mắt long lanh, vui sướng nói, Yến Phi à, Anh đừng giống những nam nhân khác nói rồi lại thôi nhé. Yến Phi vội thanh minh, Yến Phi này đã bao giờ ăn không nói có chưa? Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nói lời không giữ lời. Kỳ thiên thiên vui sướng như nở hoa trong lòng, được rồi, được rồi. Ngàn vạn lần chớ bắt trước mấy gã nam nhân chuyên lừa bịp con gái thể thốt đủ điều, người ta nguyện tin tưởng anh. Hây! Anh có biết mình là biên hoang tập của thiên thiên không? Tiến phi trở nên hồ đồ, nhưng lại cảm thấy hết sức hứng thú ngơ ngẩn nói, cái gì mà ta là biên hoang tập của nàng? Ta là biên hoang tập của nàng ư? Đôi mắt diễm lệ dần dần sáng rực. kỷ thiên thiên dịu rằng nói, biên hoang tập vô thiên vô pháp mà. Bất kỳ người nào quen tuân theo quy củ đến đây đều không thể kềm chế được nữa, thế mới là vô thiên vô pháp. Người ta đã sớm vì anh mà mất khống chế. Anh là người tình tuyệt vời nhất của tôi, bất kỳ người nào khác tôi cũng không cần, vì vậy anh là biên hoàng tập của thiên thiên. Hiến phi run người, thiên thiên. Kỷ thiên thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng, nhu tình như nước, đừng nói gì, ánh mắt anh đã nói với tôi những bí ẩn ở đáy lòng anh. Tôi không cần biết quá khứ của anh, cũng không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết lúc này trong cơn lốc xoáy chiến tranh khốc liệt, chúng ta thực sự yêu nhau hết mình. Nếu là trong hoàn cảnh khác, tình cảm hai ta chưa hẳn đã tiến triển nhanh như vậy nhưng mà thời gian không có nhiều chúng ta không thể lãng phí được đúng thế không yến phi không nói nên lời ái tình của kỷ thiên thiên tựa như cuồng phong dập trời đất tựa như lửa cháy đồng hoang một khi phát động là có thể thay đổi tất cả mọi thứ kể cả cõi lòng đã chết của yến phi từ trước đến nay chưa bao giờ chàng cảm thấy thỏa mãn và khoái lạc như vậy chỉ cần qua được kiếp nạn này trời đất sẽ thuộc về bọn họ bao nhiêu quốc cửu gia hận đều trở thành thứ yếu kỷ thiên, thiên quay sang nhìn dòng dĩnh thủy Ánh mắt xa xôi chậm rãi nói, mấy ngày nay Thiên Thiên sống thật khoan khoái, tựa như có một thứ lực lượng vô hình đưa Thiên Thiên tới một thế giới hoàn toàn mới để thử nghiệm những sự vật chưa từng thấy. Bi hoan ly hợp đổi thay trong chớp nhoáng, được được mất mất không còn danh giới. Từ khi nghe nghĩa phụ nói đến anh, trong lòng Thiên Thiên anh đã là hình thành một hình tượng đặc thù, đến khi gặp anh rồi lại phát giác anh giống như một ván cờ bí ẩn, chỉ có tình yêu chân thành mới có thể phá giải được thành một kết cục hết sức mỹ diệu. Tiễn Phi muốn đáp lời, chợt toàn thân chấn động. ngơ ngác nhìn về phía đông cổ trung trường kỳ thiên tiên cũng giật mình thất thanh trời ơi bọn họ sao lại trở về rồi bà nghĩa tiểu thi và các huynh đệ đệ nhất lâu đang tiến vào quảng trường giơ tay với bọn họ lưu dụ ẩn mình trên một cành cây cách mặt đất chừng một trượng bình tĩnh chờ đợi thương thế của gã tuy đã đỡ nhiều nhưng vẫn không nên động thủ với người gã cũng không định cùng địch nhân giao đấu trực tiếp tiếng vó ngựa từ bên kia ngọn đồi vọng đến rõ ràng gã suy đoán không sai đám kỵ sĩ này vì vương đạm chân mà đến Lưu Dụ thầm cảm tạ ông trời, nếu chẳng phải trời xui đất khiến cho mình có mặt ở đây, chắc hẳn phen này nàng khó thoát ma trường. Ánh đuốc xuất hiện trên đỉnh dốc, hơn 10 kỵ sĩ phóng nhanh tới. Lưu Dụ nhìn thật kỹ, thầm van vai thần phật để cho Tư Mã Nguyên Hiển tự mình dẫn người đến, đỡ cho bản thân mình rất nhiều khí lực. Tiếp đó toàn bộ ngọn đồi đều xuất hiện kỵ sĩ, ánh lửa đỏ chiếu sáng rực khu rừng xung quanh. Rất may Lưu Dụ ẩn mình trong đám cây lá rậm rạp không bị đối phương phát giác. Theo gã suy đoán. Cái trò thương thiên bại lý này có thể khiến cho tư mã nguyên hiển thân bại danh liệt, vì vậy không thể giao cho thủ hạ làm thay mà sẽ phải tự mình thực hiện để khỏi tiết lộ ra ngoài. Theo hắn đến đây phải là thủ hạ tâm phúc, nhân số cũng không thể quá đông. Chỉ cần tư mã nguyên hiển hành sự gọn gàng, sau này vương cung cũng không biết đường nào mà truy cứu. Đột nhiên tư mã nguyên hiển hiện thân trên đỉnh dốc, lập tức lưu dụ nhẹ cả người, biết là thắng lợi nằm trong tầm tay rồi. Hiện tại muốn giết chết tư mã nguyên hiển chỉ đơn giản bắn một mũi tên. tiếc rằng đó không phải là hành động thông minh. thấy chủ bị giết, đám thủ hạ chỉ còn mỗi cách chiến đấu kịch liệt. với tình trạng hiện giờ của gã, lại thêm không thể bỏ mặc đấy mà chạy được, rất nhiều khả năng phải bồi thêm tính mạng mình. gã chỉ muốn dọa cho tư mã nguyên hiển bỏ chạy. tư mã nguyên hiển nấp trong đám thủ hạ, rõ ràng đang sợ tôn ân. chắc từ miệng vương quốc bảo thua chạy về hắn đã biết rõ đại quân thiên sư đạo đang hoạt động ở biên hoang, lưu dụ phải lợi dụng tâm lý sợ bóng sợ gió này dọa hắn bỏ chạy. có tiếng người trên đỉnh dốc. Bọn họ cảnh giác rồi, đang chạy trốn vào biên hoang. Tư Mã Nguyên Hiển cười gằn, để xem nàng có thể chạy đến đâu. Theo ta đuổi. Hơn chục kỵ sĩ vừa lao xuống dốc vừa cười quái dị, tựa như trông thấy thú săn trước mắt, chỉ cần vung tay là bắt được. Lưu Dụ thở sâu một hơi, lạnh lùng dương cung đặt tên, nhằm chuẩn vào Tư Mã Nguyên Hiển đang phi xuống. Mấy tên đi trước hiện cách chỗ Lưu Dụ ẩn thân không tới 30 mươi trượng phóng nhanh đến. Tư Mã Nguyên Hiển kêu lên một tiếng kỳ quái thúc ngựa tiến lên, thủ hạ xung quanh đồng thời gia tốc. véo kinh tiễn rời dây cung xạ tới tính toán tốc độc phi ngựa của tư mã nguyên hiển cực kỳ chính xác cho thấy lưu dụ không những nhãn lực và tiện thuật đều hết sức cao cường nhưng quan trọng hơn cả là cặp linh thủ bảo đảm cho gã bắn trúng mục tiêu a a tư mã nguyên hiển bị tên bắn xuyên qua bắp chân rú lên một tiếng đau đớn chút xíu nữa là ngã lăn xuống ngựa nhất thời cả bọn cũng cả chân tay lật đật gò cương dừng lại có con ngựa không trụ nổi kéo cả người cưới lăn xuống dốc tình thế thật hỗn loạn ngọn đuốc rơi xuống đất lập tức đốt cháy cỏ dại tiếng nổ lép bép khói bốc nghi ngút hơn trăm con ngựa hùng hùng hổ hổ, đội hình nghiêm chỉnh biến thành một đám loạn xà ngầu lưu dụ biết thời cơ đến quá lớn thiên sư có lệnh phải bắt sống tiểu tử tư mã nguyên hiển câu này chính là ám hiệu để thông chi cho tiễn thủ mai phục xung quanh lập tức mấy chục mũi kình tiễn từ khắp các hướng bàn tới nhằm ngựa không nhằm người địch nhân từ hỗn loạn biến thành tan vỡ hoàn toàn bị thiên sư quân mai phục ai còn đủ dũng khí đối địch tư mã nguyên hiển là kẻ ít dũng khí nhất cứ thế quay đầu ngựa nén đau phi vong mạng lên đỉnh đồi những kẻ còn lại thấy chủ bỏ chạy tranh nhau đuổi theo có tên ngã lăn xuống đất vội vã bỏ dậy hận cha mẹ chỉ sinh cho một cặp giò không thể chạy nhanh hơn con ngựa lưu dụ và đám tiến thủ đồng thanh reo hò đối phương trong chớp mắt chạy trốn sạch còn lại hơn chục con ngựa đáng thương nằm lăn trên mặt đất hí lên ai toán Từ đạo phúc đứng trên đỉnh đồi cao chăm chú nhìn về phía biên hoang tập cách đó hơn mười dặm đèn lửa huy hoàng chứa đựng cả nghĩ hoặc lo âu và đe dọa Tuy rằng có nhiều việc không như ý muốn, nhưng chuyện hát trường hanh bị đổ phụng tam tương kê tiểu kế đánh cho tan nát lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Biên Hoang Tập đột nhiên đoàn kết lại, thất bại của Đại Quân Hách Liên Bột Bột cũng là ngoài tưởng tượng. Bất quá Biên Hoang Tập vẫn khó lòng tránh khỏi vận mệnh Đại Vong khuất Phủ. Cuộc chiến này tuy nhiên không dễ chút nào. Đương nhiên Từ Đạo Phúc không có ý lo sợ, luận võ công trí tuệ trong Thiên Sư Đạo đứng đầu là Thiên Sư Tôn Ân, nhưng tranh hùng trên chiến trường thì ngay cả Tôn Ân cũng phải thẹn không bằng được gã. Đã nhiều lần giao thủ với quân đội Nam Trinh do kiến khang phải đến, chưa bao giờ gã chịu thất bại, chính tay gã chém chết hơn trăm viên tướng Nam Tấn, chiến công lỗi lạc trong thiên sư quân đã không ai bị kịp, mà trong chư tướng Nam Phương đạt được chiến tích như vậy cũng chỉ có gã. Tôn ân đã nhiều lần gọi gã là thiên tài chiến tranh. Bản thân gã tự biết mình, nói là thiên phận tuy trọng yếu, nhưng thành tựu của gã chủ yếu là nhờ khổ công rèn luyện nghiên cứu binh pháp chiến dịch mà có. Tính cách của gã cũng giúp gã trở thành thống soái vô địch. Xưa nay gã không khi nào dễ dãi, biết rõ hơn ai hết chiến tranh là việc tiến hành những thủ đoạn cần thiết. Từ xưa đến giờ không hề thay đổi đối với mọi loại chiến tranh quy mô bất đồng, hình thức bất đồng, tính chất bất đồng cũng vậy. Binh pháp của gã lấy lục thao và tam lược làm nền tảng, được quyển chuyển vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa, đặc biệt coi trọng cả hai mặt văn võ trong binh pháp, tinh thông quản trị, huấn luyện, võ bị và chiến lược quân sự. Lần này toàn bộ sách lược tiến công biên hoang tập đều do gã soạn ra rồi mới gửi cho mộ dung thủy phê duyệt. Mộ dung thủy hùng tài đại lược, kinh nghiệm phong phú đến như thế mà cũng chỉ đưa ra được một vài thay đổi không đáng kể, khiến gã càng thêm tiêu ngạo. Sách lược của gã có thể phân ra ba phương diện thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Về mặt thiên thời, lợi dụng cục diện phân liệt và bất ổn ở cả hai miền Nam Bắc sau phí thủy, chỉ cần bọn họ hai bên bí mật hành quân, đến lúc chư hồ ở phương Bắc và triều đỉnh phương Nam cảnh giác thì đã mất thời cơ không chế, chỉ đành ngồi ngó chừng chừng mà không biết làm gì nữa. Trên phương diện này bọn họ thực hiện hết sức thành công. Mộ Dung Thủy hành quân theo đường bộ xuyên qua Vu Nữ Khâu, Thiên Sư quân bọn gã thì lặng lẽ vượt qua Đại Biệt Sơn đổ bộ vào biên hoang thần không hay quỷ không biết, khiến cho các thế lực ở ngoài biên hoang không kịp chi viện. Về địa lợi, do biên hoang tập không có các vị trí hiểm yếu để phòng thủ, lợi công mà không lợi thủ, chỉ cần khống chế Dĩnh Thủy, lực lượng phòng thủ biên hoang tập sẽ tan vỡ hoàn toàn. Nếu đối phương tử thủ ở Dĩnh Thủy, cũng khó lòng đối phó với sự giáp công của đại quân Nam Bắc với ưu thế trội hẳn về binh lực. biên hoang tập mà giữ được vài canh giờ cũng là quá giỏi rồi chiến tuyến phòng thủ của biên hoang tập kéo ra quá dài đầy dây sơ hở chỉ cần phát động thủy lục lưỡng lộ tiến công như trời dung đất chuyển dùng tinh binh lựa thời cơ thích hợp đột phá là có thể mau chóng đập nát lực lượng kháng chiến ở biên hoang tập đây chính là tinh nghĩa của hổ thao trong lục thao gao gồm văn võ long hổ báo khuyển chuyên luận về các chiến thuật ứng dụng cho các trận địa rộng lớn vậy nhân hòa chính là người mất ta được Biên Hoang Tập xưa nay hành động phân tán, ai nấy đều vì tư lợi. Bọn gã đã phái Hắc Trường Hành, một con cờ lợi hại dùng mọi thủ đoạn phân hóa các thế lực lớn ở Biên Hoang Tập. Chỉ hận là không biết sự cố xảy ra ở đâu, hoặc là mộ dung thủy có tư tâm sai Hách Liên Bột Bột đi trước một bước khống chế Biên Hoang Tập, hoặc là Hách Liên Bột Bột tự tung tự tác làm hỏng toàn bộ bố cục hết sức kín cái này. Nhân hòa không còn thuộc về bọn họ nữa. Lư Tuần đến bên gã, phân trần nói, Giang Hải Lưu bị phục kích đại bại. theo nhiếp thiên hoàn thì giang hải lưu ngũ tạng đều bị thương tính mệnh không còn được bao lâu dinh thủy đã nằm trong tay bọn ta Từ đạo phúc nhớ đến kỷ thiên thiên thở dài lưu tuần ngạc nhiên đây chẳng phải là một tin tức rất tốt hay sao đối với đại nghiệp thống nhất phương nam của chúng ta chỉ có lợi mà không có hại Từ đạo phúc chăm chú nhìn biên hoang tập lạnh lùng nói thiên sư có chỉ thì gì lưu tuần nói thiên sư giao cho ngươi làm chủ soái trên chiến trường ta chỉ làm phó mọi việc đều do ngươi tùy tình huống mà làm Từ đạo phúc nói, sư huynh nhận xét thế nào? Lư tuần cười gằn, biên hoang tập đã như cá nằm trong lưới, chỉ chờ chúng ta đến vét tận lưới là có thể một mẹ quét sạch biên nhân không biết trời cao đất dày là gì. Tuy bọn chúng thắng được trận đầu, nhưng hai cuộc đấu với hắc liên bột bột và hắc trưởng hanh khiến tướng mọi quân mệnh, huống chi bọn chúng chỉ vì thời thế mà phải kết hợp thành ra một đám hỗ hợp, coi thì cũng có vẻ này vẻ nọ, sự thực chắc không chịu nổi một đòn. Từ đạo phúc trầm giọng. Sư huynh không thấy biên hoang tập đêm nay khác hẳn mấy đêm trước hay sao? Ánh mắt lư tuần ngưng lại ở ngọn đèn rất lớn treo cao trên đỉnh trung lâu tỏa ra những tia sáng màu xanh hết sức dễ coi, gật đầu nói, ánh đèn ở biên hoang tập so với ngày thường còn huy hoàng hơn, Giá hoa tử lại không dùng đèn màu mà dùng một loại phong đăng chiếu sáng rực cả vùng phế hư không người. Hử! Biên nhân thật là ngu xuẩn, mục tiêu rõ ràng như vậy đối với chúng ta thật là tiện lợi. Từ đạo phúc thần sắc ngưng trọng hỏi tới một vấn đề khác nói. Nếu mộ dung thủy và thiết sĩ tâm không ý ước một canh giờ sau khi đêm xuống phát động công kích, bọn ta nên làm thế nào? Lư Tuần lấy làm ngạc nhiên, suy tu một lát rồi hầm hè chúng ta cứ trước một bước tiến công biên hoang tập. Từ đạo phúc lắc đầu, ta thấy không được. Lư Tuần rất ngạc nhiên, ngươi thấy cái gì không được. Từ đạo phúc cười khổ, ta thấy biên hoang tập không được. Không biết ai là chủ trì đại cục. Một canh giờ trước, toàn bộ người của ta trà trộn trong tập đều bị đuổi chạy chối chết. hiện tại biên hoang tập và chu vi xung quanh vài dặm hoàn toàn nằm trong tay liên quân. Chỉ riêng ngọn đèn màu lục treo trên đỉnh Trung Lâu cũng đã khiến ta rất nghi ngờ, nếu không lầm thì chiếc đèn đó báo cho liên quân trong tập rằng bọn ta còn chưa tiến vào đường ranh giới, điều đó biểu thị đối phương không còn là một đám hỗ hợp nữa mà đã thành ra một đội quân mạnh có hệ thống chỉ huy ưu việt. Có thể nghĩ ra phương pháp dùng đài cao chỉ huy này không phải là người tầm thường. Chỉ bằng kế hoạch này biên hoang tập không còn là nơi không thể phòng thủ nữa. Nếu bọn ta vô tình xua quân tiến vào, chắc chắn sẽ gặp bất chắc. Lưu Tuần càng nghe càng run, khít mạnh một hơi thở, nhận xét rất tinh tế, như vậy đành chờ tín hiệu của mộ dung thủy rồi mới phát động tổng tiến công. Tư đạo phúc nói, có một chuyện mà ta thực không hiểu, dân biên hoang tập vì sao đống nhiên đoàn kết lại, lại còn biết bọn ta và mộ dung thủy đêm nay liên thủ tiến vào biên hoang tập. Lư Tuần ngược cười, ta đã nghĩ đến chuyện tìm một người hỏi chuyện. Tư đạo phúc nói, nếu ta là đối phương... Tất sẽ tìm mọi biện pháp để ham đà tiến của một trong hai cánh quân bên ta, như vậy mới có thể toàn lực đánh bại cánh quân còn lại. Lư Tuần gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Từ đạo phúc thở dài, chờ đợi mộ dung thủy thì quân ta sẽ rơi vào thế bị động, đó là kế sách rất dở. Tốt hơn cả là trước khi mộ dung thủy tới phong tỏa toàn bộ hai phía Tây và Nam biên hoang tập, dùng những toán quân nhỏ tập kích quấy nhiễu, khiến cho liên quân biên hoang tập sức cùng lực kiệt. Lư Tuần hoan hỉ, hai đường thủy lục phía Nam đều bị chúng ta thao túng. duy phía tây vì hát trường hành rút lui nên xuất hiện một khoảng trống phía đó để ta phụ trách Từ đạo phúc nói có sư huynh chủ trì đương nhiên ta yên tâm tiểu cốc đồ phụng tam chọn làm nơi phòng thủ có hình thế rất ưu việt kẻ lão luyện như đồ phụng tam chắc chắn sẽ không vứt bỏ một cứ điểm kiên cố như vậy hơn nữa còn có khả năng sẽ thiết lập cạm bẫy chờ chúng ta tiến vào sư huynh hãy thận trọng hành sự lư tuần cười lạnh bảo đảm bọn chúng sẽ tự mình sơi quả đắng hiện giờ ở đông dĩnh thủy bọn ta chưa bố trí binh lực có nên phí chút công phu ở mặt đó không từ đạo phúc lắc đầu ở biên hoang tập toàn kẻ vong mệnh nếu biết là không còn sinh lộ tất sẽ từ chiến đến cùng bọn ta mở ra một đường thoát cho chúng bỏ chạy sau đó mới tính chuyện giải quyết bọn ta có thể bố trí ở bờ đông dĩnh thủy một ngàn quân do hứa duẫn chi chỉ huy đến lúc biên hoang tập thất thủ đào vòng mới toàn lực truy sát như vậy mới khiến chúng về sau không thể ngóc đầu dậy phản kích lư tuần cười kế này thật tuyệt mà ta phải dặn trước nếu tìm được mỹ nhân của ngươi ngàn vạn lần không được vùi hoa dập liễu để nàng yên ổn lên giường cho người hưởng dụng từ đạo phúc lộ sắc mặt khổ sở lắc đầu thở dài chợt thốt ra một tiếng ngạc nhiên ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bờ tờ hở. biên hoang tập đang từ từ biến mất từng chiếc đèn lần lượt tắt ấm lư tuần cũng ngây ngẩn nhìn cuối cùng chỉ còn lại cây đèn màu lục giống như lơ lửng trong hư không toàn bộ biên hoang tập chìm trong bóng đêm mịt mù từ bên ngoài không ai thấy trong tập đang diễn ra chuyện gì biên hoang tập đã biến thành một xứ sở đầy mê hoặc chương một chiến quốc nhiệm vụ biên hoang tập biến thành một thế giới kỳ dị cây đèn màu lục răng cao trên trung lâu tỏa hào quang trên đầu mọi người tựa như trò chơi tất cả biên nhân tụ tập lại ngọn đăng đó là một thủ đoạn khắc địch mà kỳ thiên thiên nghĩ ra cải tiến đèn bão thêm lên đèn lồng hình tròn chóc nhọn khiến cho ánh sáng không thoát lên chỉ chiếu xuống phương viên ngưỡng cớ một trượng bên dưới đèn gọi là hiểm địch đăng số đèn còn lại đặt dưới đất địch nếu từ ngoài tập nhìn vào sẽ thấy biên hoang tập giống như chìm mình trong bóng tối Số lượng đèn giảm bớt đi nhiều, chỉ thiết trí ở các con đường cần đi qua, hoặc hai bên cửa chính của các tòa nhà chính. Bộ đội và thuyền đội chuẩn bị rời khỏi tập, lợi dụng đoạn tờ G được bóng tối yểm hộ, lén khởi hành. Chiến sĩ phòng vệ biên hoang tập chỗ nào cũng trong trạng thái thả lỏng nghỉ ngơi, tranh thủ khôi phục thể lực, chỉ tới khi lục đăng chuyển thành hướng đăng, bọn họ mới tiến vào trạng thái giới bị. Đèn hiệu biến thành chỉ thị tối cao động viên bọn họ. Lúc nào chưa treo lên ba chản đèn đỏ, vẫn chỉ là tình huống động viên của bộ Nam nữ biên dân không có năng lực tác chiến đang nhận công tác dân công, giúp sức phòng ngự của biên hoang tập càng lúc càng tăng ra, lòng tin của liên quân cũng không ngừng phát triển. Tiểu thi sộc vào lòng Kỷ thiên thiên khóc quả, chưa cách mấy canh giờ mà như cả một đời. Biên nhân kéo hiến phi đến một góc quan viễn đài, đừng trách ta quay về, tiểu thi nói đúng, nếu thiên thiên có mệnh hệ gì, nàng cũng không thể sống một mình. Đã là như vậy, sao không chết chung cho rồi? Cho nên bọn ta toàn thể nhất trí quyết định quay đầu về lại. rõ chứ? Yến Phi cười khổ, rõ rồi. Bàng Nghĩa như mày, tiểu tử cao ngạn đâu? Yến Phi xót dạ, hạ thấp giọng, cao ngạn có thể đã trúng độc thủ của Doan Thanh Nhã. Bất quá ta có cảm giác hắn còn chưa chết, chuyện này tốt nhất là tạm thời che giấu tiểu thi. Bàng Nghĩa chấn động, cái gì? Yến Phi vô vai y y bọn ta không có thời gian để thương tâm. Ngươi trước hết dẫn tiểu thi đến nghỉ đường nghỉ ngơi đi, các ngươi cũng nghỉ đi chứ. Không có khí lực tinh thần, làm sao ứng phó địch nhân? Bàng Nghĩa nói. Tiểu thị quả là cần phải nghỉ ngơi, bọn ta lại quen chịu đựng rồi, có chuyện nặng nề gì để bọn ta làm không? Yến Phi nghĩ ngợi, các ngươi trước hết thắt khăn trên trán để phân biệt địch ta, học thuộc quân lệnh thủ hiệu, rồi đến các nơi thị sát bố trí phòng ngự. Ngươi là bậc tôn sư xây dựng, chắc có thể sửa sang phương diện này. Bàng nghĩa vô ngực, chuyện nhỏ, để ta lo hết. Nói xong cất bước đi về chỗ bọn tiểu thi, ý theo chỉ thị của Yến Phi mà hành sự. Chắc cùng sinh đến bên Yến Phi, vui vẻ thốt. Cái chiêu dấu đèn toàn tập của thiên thiên tiểu thư có phải đẹp mắt quá không? Ai có thể nghĩ ra rượu kế như vậy chứ? Yến Phi nói, quả là rượu tuyệt, nhưng cũng làm cho địch nhân sinh cảnh giác, biết bọn ta không còn là đội quân ố hợp nữa, mà là có tổ chức có sách lược. Mục quang quay lên ngọn lục đăng răng bên trên, chỉ với chản đèn đỏ, kẻ nào không mù cũng biết quan viễn đài đã biến thành đài chỉ huy của bọn ta. Chắc cùng sinh phong rong thốt, vấn đề ngươi nói mới là chỗ tinh minh nhất trong toàn nữ lược của thiên thiên tiểu thư. Mau dùng đầu góc của ngươi mà nghĩ kỹ xem chỗ hay ở đâu coi. Lại dựa vào lan ca, thở phào một hơi dài, đối với ta mà nói, hạnh phúc lớn nhất của đời người là mỗi lần leo lên giường ngủ, trái tim không có bất cứ một gánh nặng, không lo lắng gì về ngày mai. Quá khứ ta chưa từng có cái hạnh phúc đó, bởi ta biết mình có một ngày sẽ bán đứng biên hoang tập mà mình một tay sáng tạo ra, bội phản người tín nhiệm mình. May là tất cả đã trở thành quá khứ, đêm nay nếu không chết, ngày mai ta sẽ không lo không lắng, ngủ một giấc thống thống khoái khoái. yến phi đồng ý có thể ngủ yên lành mỗi ngày khẳng định là phước khí chắc cùng sinh liếc chàng nghĩ ra chưa yến phi không hiểu nghĩ ra cái gì chắc cùng sinh cười khà thì ra ngươi coi lời nói của ta như gió thoảng ngoài thai ta có thể nói một cách khẳng định với ngươi thành bại đêm nay then chốt là trên mình thiên thiên tiểu thư yến phi cau mày thiên thiên thủy chung còn khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến chắc cùng sinh nói thiên thiên tiểu thư quả là lần đầu ra mặt chiến trường bất quá kinh nghiệm khiếm khuyết có thể để bọn ta bổ túc ta thối lộ với nàng chủ soái của phe tôn ân là từ đạo phúc nàng liền ghim sách lược ứng phó gã đừng có thấy thiên thiên tiểu thư bề ngoài yêu kiểu nhu nhược mà bị lừa trên sự thật nàng còn kiên cường hơn còn có chủ kiến hơn rất nhiều nam tử Tiến phi rung động trên sự thật chàng chưa từng nghĩ tới khả năng đó nghe đồn từ đạo phúc hạng nhất binh pháp trong thiên sư quân cho nên chiến dịch trọng yếu tôn ân đều giao quyền bính chỉ huy cho từ đạo phúc chiến dịch biên hoang lần này là bước ngoặt thành bại của thiên sư đạo đương nhiên không thể ngoại lệ Trong tất cả mọi người ở biên hoang tập, không có ai dành từ đạo phúc hơn thiên thiên. Bằng vào lan chất huệ tâm, thấu hiểu lòng người của nàng, đem sự liệu giải và nhận thức thấu triệt sâu sắc về tác phong hành sự và tính cách của từ đạo phúc mà chế định bộ thử chiến lược đối phó gã. Từ đạo phúc có nằm mộng cũng không nghĩ tới kẻ tính kế chống gã là kỷ thiên thiên, một nữ tử đã từng bị gã lừa gạt tình cảm, một vật săn của gã. Đó có phải là phong lưu trái nghiệt không? An bài của ông trời có lúc quả là không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm của chắc cuồng sinh vang lên bên thai tràng, không phải là tinh minh tuyệt luôn sao? Tiễn Phi gật đầu, chiếu theo lời nói của ngươi, là thiên thiên cố ý để tỉnh từ đạo phúc, cho gã biết bọn ta không còn dễ dàng đụng chạm tới nữa. Chắc cuồng sinh mỉm cười, coi như ngươi có chút đạo hạnh, bởi thiên thiên không hy vọng thấy từ đạo phúc mất đi lòng nhẫn mại dốc sức tấn công trước khi đại quân của mộ dung thủy tới nơi. Hiểu rõ sự diệu kỳ bên trong rồi chứ? Nếu ngươi là từ đạo phúc, sẽ phản ứng làm sao? Đương nhiên là không dám mạo hiểm tiến tới. Cho dù có thể thắng cũng rất thảm hại, thương vong quá nặng, bọn chúng rất khó lòng ngẩng đầu trước mặt mộ dung thủy, cho nên tình nguyện khốn khổ chờ đợi đại giá của mộ dung thủy nhất tề độc thủ. Tiễn phi nói tiếp, cho nên chỉ cần bọn ta có thể chỉ hoãn liên quân của mộ dung thủy và hoàng hà bang được hai canh giờ, bọn ta có hy vọng đánh tan tác từ đạo phúc trước một bước, biến thành bọn ta nắm quyền chủ động, kế này quả là có thể làm. Bất quá từ đạo phúc nếu thật danh bất hư truyền, chắc nghĩ đến bọn ta có thể mạo hiểm xuất kích. Chắc cuồng sinh mỉm cười. Đoán được thì đã sao? Đối thủ của gã là Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thái Phượng ngươi, đây là địa đầu của bọn ta, biên hoang của bọn ta, sao đến phiên gã xính uy? Yến Phi như lần đầu tiên biết được y dễ, ngơ ngẩn nhìn y chăm chăm, đây có phải mới là tính tình thật sự của ngươi? Chắc cùng sinh mỉm cười đáp, vì ta đã tìm được dạ hòa tử trong lòng. Yến Phi về lại vấn đề hiện thực, ngươi có phải muốn ta ra khỏi tập giúp Mộ Dung Chiến và Đồ Phụng Tam một tay? Chắc cùng sinh thốt, có thể nói như vậy. bất quá điều binh khiển tướng không cần làm phiền tới người, hai người bọn họ khả năng có thừa Kẻ duy nhất đáng lo là tôn ân. Người này võ công cái thế không cần phải nói rồi, đáng sợ nhất là y luôn xuất quỷ nhập thần, ra vào trận địa bên địch như chô không người, thường chưa khai chiến thì chủ xoáy của đối phương đã sớm bị y hạ thủ đánh lén giết chết. Nếu để y tiềm nhập biên hoang tập, có trời mới biết y có thể phá hoại ghê gửi tới cỡ nào. Lao ca ngươi là kiếm thủ cầm đầu biên hoang tập, cũng là bảo tiêu xuất sắc nhất. Chỉ có ngươi mới có cơ hội đánh bại bị đi hề Phi không hiểu Ngươi làm ta hồ đồ rồi Nói vậy ta nên ở lại trong tập Chắc cùng sinh thốt Chỉ cần ta giải thích rõ làm sao mượn thế mà biến hóa Ngươi sẽ minh bạch liền Trước khi nói rõ tình huống bên trong Ta phải nói cho ngươi biết đường lối thắng lợi duy nhất của trận chiến này Mà thiên thiên tiểu thư nghĩ ra Yến Phi động dung Thiên thiên không ngờ đã nghĩ ra mưu lược khắc địch giành thắng lợi Thật khó làm cho người ta tin được Chắc cùng sinh nói Kỳ thiên thiên là bảo khố hàm ẩn trí tuệ và kiến thức vô tận, hiện tại bảo khố được mở rộng, để nàng tận diễn tài nghệ bản thân, đương nhiên có thể khiến địch ta ai ai cũng bị nhiễu loạn hoa mắt. Dùng cái khuôn sáo y theo truyền thống mà ứng phó với quân đội nhân số ít nhất cũng đông gấp ba bọn ta đâu có được, chỉ có lối phòng thủ thành do nàng gan dạ sáng tạo mới có cơ hội lãnh đạo biên nhân qua khỏi hai kiếp này. Tiến Phi nói, ta đang lắng nghe. Chắc cùng sinh thấp vọng trận chiến này có hai khả năng, một là thủ chắc như Thái Sơn. bất kể địch nhân đánh giữ tới cỡ nào vẫn không cho chúng cách nào hạ soái kỳ răng cao ở trung lâu tiến phi gật đầu như vậy bọn ta đã thắng lợi lượt đó chắc cùng sinh nói khả năng khác là thủ không được biên hoang tập bọn ta hiện tại đã kéo đến bờ chiến tranh ra ngoài tập trong tập phòng tuyến trùng trùng cho nên cho dù địch nhân cuối cùng có thể công nhập dạ hoa tử vẫn là lối đánh từng bước chậm chạp đột phá từng lớp từng lớp phòng tuyến thương vong của bên tấn công đương nhiên nặng nền hơn bên phòng thủ cho dù thành công cũng trở thành đội quân mệt mỏi. Cho nên thiên thiên tiểu thư nghĩ ra phương pháp giành thắng lợi khi thủ không nổi biên hoang tập. Tiến phi từ ái mộ chuyển sang bộ phục kỳ thiên thiên. Những sách lược này đương nhiên có ý kiến của chắc cùng sinh trong đó, nhưng chỉ cần xem sự tôn kính mà chắc cùng sinh biểu thị đối với nàng khi kể với chàng là có thể biết kỳ thiên thiên đã hoàn toàn làm y mê như yếu đổ. Chắc cùng sinh nói, lúc bọn ta nhận ra được dạ hoa tử lọt vào tay địch chỉ là vấn đề thời gian, liền đó là thời khắc bọn ta đột vây chết tẩu. Bọn ta quyết định vài phương thức triệt thoái Theo hình thế mà biến hóa, chỉ cần bọn ta thoái lui mà không loạn, hơn nữa có thể bảo trì nguyên khí, vậy bọn ta đâu có chiến bại, chỉ là đổi vị trí với địch nhân. Nếu bọn ta có thể thoái tới tiểu cốc của đồ phụng tam mà chấn thủ, giữ vững chỗ đó, lượt này kẻ thắng lợi cuối cùng khẳng định là bọn ta. Tiến phi như mày, điểm này làm ta hồ đồ, biên hoang tập đã lọt vào tay địch nhân, bọn ta sao lại có thể nói là thắng? Chắc cùng sinh vui vẻ đáp, đó chính là chỗ lôi lạc nhất trong tính toán của thiên thiên tiểu thư. Nếu đổi lại là bất cứ một tòa thành trì nào bên ngoài biên hoang, bọn ta coi như thua. Nhưng đây là biên hoang, biên hoang tập là một thành trì không có tường thành tung hoành đơn độc giữa một giải đất không có người ở trong suốt mấy trăm dặm. Nếu cái đối phương chiếm được chỉ là một tòa thành không, bọn chúng có thể giữ thủ bao lâu? Giữa bọn chúng không có mâu thuẫn sao? Mộ Dung Thủy và Tôn Ân lẽ nào có thể buông bỏ đại nghiệp Nam Bắc không lý gì tới sao? Nếu bọn chúng câu lưu ở đây, thế lực Nam Bắc đâu thể tòa thị? Chỉ cần cắt đứng lộ tuyến cung cấp lương thực cho chúng, bọn chúng tất không cần đánh mà phải sổ đổ. Bọn ta giữ vững tiểu cốc, tiến có thể công, thoá. Y có thể thủ, công kích quân lương dùng những đội nhỏ theo lối du kích chiến đã đủ làm cho đối phương dã rời. Chiếu theo tính toán của ta, bọn chúng có thể thủ biên hoang tập một tháng là may lắm rồi. tiến phi ngạc nhiên, đây mới là ý tưởng cực hay, các ngươi sao lại không đề xuất trong nghị hội. Chắc cùng sinh đáp, lúc các ngươi rời khỏi tập thị sát hồi sớm. Thiên Thiên tiểu thư đã đề xuất toàn bộ chiến lược cho ta biết, trưng cầu ý kiến. Là ta muốn không tiết lộ chủ trương quá sớm, sợ ai ai cũng biết được cơ hội xoay chuyển thì không chịu tử thủ. Mà kế này là cách ứng biến khi không còn giữ được biên hoang tập, chìa khóa thành bại là xem bọn ta có thể khiến cho địch nhân bị đả kích nghiêm trọng hay không. Chỉ có dưới tình huống địch nhân mệt mỏi ra rời, bọn ta mới có cơ hội toàn quân đột vây, thoái giữ tiểu cốc, trực chờ thắng lợi tối hậu đế gần trong tầm tay. Chiến dịch này chỉ cần địch nhân không dính mà thoái. một đoạn ngày tháng lâu dài sau này sẽ không có ai dám xâm phạm biên hoang tập nữa, bọn ta sẽ được an hưởng thời gian thoải mái đó." Yến Phi nói, nói như vậy, lão đồ có thể gìn giữ tiểu cốc hay không là trọng tâm của cuộc chiến này. Chắc cùng sinh mỉm cười, tiểu phi cuối cùng đã minh bạch rồi. Ta do đó mà đem đại kế đặt tên là chỉ cổ cơ nhiệm vụ mật cáo cho mộ dung chiến và đồ phụng tam biết, bọn họ tử thủ tiểu cốc để tiếp ứng bọn ta, đồng thời dẹp sạch sự phong tỏa của địch nhân phương hướng bên đó, không cần quay lại biên hoang tập trợ thủ. vì tác dụng ở ngoài hô ứng còn lớn hơn. Yến Phi hít một hơi sâu, ta có thể có tác dụng gì? Chắc cùng sinh đáp, bộ đội ứng biên của ngươi là một nhánh kỳ binh, bất quá nhiệm vụ đầu tiên của ngươi không phải là ứng phó địch nhân, mà là hộ tống một đội xe ngựa mau lẹ vận chuyển lương thực vật tư đến tiểu cốc, lúc địch nhân phát giác hành động của bọn ta, khẳng định sẽ sinh ra cảnh giác, cải biến kế hoạch toàn lực công đả tiểu cốc, lại chính là chung kế trong ứng ngoài hợp của Đồ Phong Tam. Bọn ta chỉ có một cơ hội vận chuyển, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi lão ca người khởi hành. Tiến phi hồ, bọn họ có phải đang ở Tây Môn chờ lệnh xuất phát? Chắc cùng sinh đáp, chính là vậy. Tiến phi nói, minh bạch rồi. Sau khi đưa vật tư lương thảo, người của đội xe đương nhiên là ở lại tiểu cốc trợ thủ, bộ đội ứng biến của ta thì sao? Chắc cùng sinh đáp, bộ đội ứng biến của ngươi do diêu manh thống lãnh, quay lại biên hoang tập, ngươi phụ trách đối phó tôn ân, trong thiên hạ có bao nhiêu người có tư cách so bỉ với tôn ân chứ, may là lão ca ngươi là một trong số. Tiến phi như mày, giả thiết mục tiêu của Tôn Ân là biên hoang tập mà không phải là tiểu cốc, ta khác nào hữu hứng, hứng. Chắc cùng sinh nói, chỉ có lúc binh mã loạn lạc Tôn Ân mối có thể thừa cơ, bọn ta đã thiết lập một đội cao thủ, do ta thống lãnh chuyên môn đối phó với Tôn Ân, người có thể lưu ý đèn hiệu, nếu thấy có lồng đèn màu cam treo lên, lập tức quay về. Lại trầm giọng nói, Tôn Ân tàn nhận hiếu sát, thích nhất là lặng lặng quan sát toàn quá trình bên chiến trường, một khi đồng ý là xuất thủ. bằng vào sự linh nhuệ như có thần phù hộ của lão ca ngươi, có thể dễ dàng tìm ra y chỉ cần quấn quýt cho y khó phân thân là đã đại công cáo thành. Cẩn thận một chút, đừng để ngược lại bị y làm thịt. Tiến phi gật đầu, được. Tôn ân để ta lo, nếu có thể làm thịt y chỉ cần đem thủ cấp của y treo ngoài tập, thiên sư quân lập tức tăng hân dã. Chắc cùng sinh vũ vai tràng, bọn ta chia nhau hành sự, nhớ là lúc cổ trùng gõ liên tục là thời khắc thực hành chiến cốc nhiệm vụ. Hiện tại ta sẽ thông chi cho tám vị chủ tướng của tám cánh quân, dù có thoái cũng phải thoái cho đẹp mắt. Tiễn Vi nói, kế hoạch hiện tại của bọn ta hoàn toàn tập trung vào thiên sư quân, giả như kế cầm giữ trì hoán địch thất bại, đại quân của mộ dung thủy và thiết sĩ tâm ý ước đến nơi vào lúc nửa đêm, bọn ta ứng phó được không? Chắc cùng sinh đáp, cho nên thiên thiên tiểu thư muốn trước hết chọc cho từ đạo phúc xuất thủ, chiến trường là ở tiểu cốc và ngoài cốc chứ không phải là biên hoang tập, chỉ cần kềm chế được chủ lực quân của từ Đạo Phúc. Sự giáp công của địch nhân không có cách nào phát huy toàn lực. Yến Phi thở ra một hơi, đổi lại là tạ huyền thân hành lâm trận, sợ rằng cũng có nghĩ ra sách lược tuyệt hay như thiên thiên. Chắc Cuồng sinh nói, cho nên ta đã nhiều lần lặp lại, then chốt thành bại của biên hoang tập đặt trên mình thiên thiên tiểu thư, là nàng đoàn kết cả biên hoang tập lại, cùng là nàng lãnh đạo bọn ta độ qua kiếp nạn này. Yến Phi thốt, sự phòng thủ dĩnh thủy là một then chốt trọng yếu khác, đội thuyền đã lên phía Bắc giúp Tống Mạnh Tề ứng phó địch nhân. chỉ có địa lũy và một lôi trận có thể ngăn giữ nhiếp thiên hoàn hả chắc cùng sinh đáp dinh thủy do nhan sấm toàn quyền chỉ huy gã là huynh đệ kết bái của giang hải lưu thành thục đường lối tác chiến của lưỡng hồ bang bản thân là cao thủ thủy chiến nhất đẳng gã sẽ phối hợp với hô lôi phương phụ trách trấn thủ ở nam môn và chỉnh thương cổ ở đông môn tuyệt có cho phép dinh thủy lọt vào tay lưỡng hồ bang Yến phi vô lên điệp luyến hao sau lưng vui vẻ thốt tất cả đã rõ ta đi đây bảo vệ thiên thiên cho kỹ Nói xong xuống lầu đi liền. Vừa hay kỷ thiên thiên đi lên, nhìn thấy chàng, cười tươi tắn nói, thiên anh hùng có phải muốn ra ngoài. Yến Phi mỉm cười, chỉ là đến ngoài tập đi một vòng, rồi lại về thỉnh an hỏi thăm thiên thiên tiểu thư. Kỷ thiên thiên theo chàng xuống lầu, nhĩ nhảnh hỏi, người ta còn có chuyện lo lắng cần hỏi huynh, tiễn huynh một đoạn đường được co. Yến Phi ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Không thể chờ tới lúc ta quay lại rồi mới nói sao. Kỷ thiên thiên to mày, bàn tán hai câu cũng không được à. Tiến Phi nghĩ nát cũng không nghĩ ra chuyện nàng muốn nói, cười khì khì, sóng vai với nàng xuống lầu. Trước khi đến biên hoang tập, ai từng nghĩ tới biên hoang tập sẽ biến thành cục diện trước mắt chứ. Tiến Phi càng chưa từng tưởng tượng tới mình chỉ thích ngồi bên bình đài của đệ nhất lâu nhìn đường xá mà uống rượu lại tích cực hết trọn sở năng chiến đấu vì biên hoang tập như vậy. chương 137, Cao Hàn Chi cách. Xe ngựa dừng lại. Lưu Dụ tỉnh dậy khỏi trạng thái tính tọa liệu thương, đang ngạc nhiên tại sao ngưng đi, hy vọng không đụng nguy cơ nào khác. vương thượng nhan mở cửa xe thò đầu vào bọn ta nghỉ ngơi một canh giờ rồi mới tiếp tục lên đường để ngỡ có thể ăn uống một chút lưu đại nhân có muốn ra ngoài hít chút linh khí tự nhiên không bầu trời đêm nay rất mê người lưu dụ thầm nghĩ ra tướng của cao môn đại tộc nói chuyện cũng quanh quẹo khoe bày kiến thức liền cười ngấm ngẩm ga đứng dậy đi tới cửa xe nên phái người canh gác mấy chỗ cao và bốn bể coi như kế sách và toàn vương thượng nhan lùi lại nhường đường cho ga xuống xe có hơi bén lén, tôi nào dám sơ suất. đã lo mạng lưới cảnh giới rồi đến lúc lưu dụ tới bên cạnh hắn đưa mắt nhìn bốn phía thấp giọng nói còn chưa tạ ơn lưu đại nhân nhanh trí đánh lui tư mã nguyên hiển nếu không hậu quả khó khăn tôi mất mạng không thành vấn đề quan trọng nhất là bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư lưu đại nhân chiêu đó quả là cực đẹp tiểu thư tuy không nói gì bất quá mọi người đều thấy nàng rất cảm kích ngài lưu dụ đang thưởng lãm hoàn cảnh trước mắt giữa ánh đèn mù mờ giang ngang trước mắt là một dòng sông nhỏ không biết có phải vì thường gặp mưa bão Bãi đá vụn hai bên bờ rộng thoáng mấy chục bước, thoai thoải trải mình. Dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng sao, cảnh trí mê người đến cực điểm. Gia tướng vương phủ dẫn ngựa đi uống nước, nữ quyến trên xe cũng ra hít thở khí trời, vốn là nô tỷ buộc phó theo hầu vương đạm chân. Chốn này cách dịch đạo hơn nghìn bước, nằm trên bình giã, là một địa phương an toàn không thích hợp để đánh lén, vương thượng nhan quả là khéo léo. Ai? giả như nàng không phải là con gái của vương cung. Ta nhất định sẽ lợi dụng lúc nàng có ấn tượng đẹp về mình mà toàn lực theo đuổi nàng. Gã điểm đạm tốt, ta chỉ làm theo bổn phận thôi, nếu không huyền soát sẽ chỉ ta tội chết, Vương huynh không cần khách khí. À, Đạm Chân tiểu thư đâu? Vương Thượng nhan còn nghĩ cái Lưu dụ quan tâm là sự an toàn của Vương Đạm Chân, liền cung kính đáp, tiểu thư lên thượng du tắm rửa, bọn ta có người theo bảo vệ. Lưu dụ biết hắn vì mình không mất một mạng nào mà đánh lui Tư Mã Nguyên Hiển đã sinh lòng kính trọng mình. Bất quá gã đang tâm sự trùng trùng. không có hứng chí huyên thuyên với hắn vô vai hắn nói ta đi hạ du đi ta quen uống nước tắm rửa chung với ngựa rồi câu cuối cùng nói ra mới cảm thấy hối hận lại không còn thu lại được nữa giống như lên đài đối diện sướng đối với vương đạm chân loa hiển lộ mình rõ địa vị thân phận mình may là vương thượng nhan có lẽ nghĩ gã tự biết thân phận mà tránh né vương đạm chân không có thần thái kỳ lạ gì lưu dụ sải bước đi về phía bãi đá hạ du trong lòng tràn ngập nỗi chua chát Con gái quyền quý nhà cao môn đại tộc tuyệt đối không dễ đụng tới, gã vốn nghĩ vương đạm chân tốt hơn nhiều so với tại trung tú, lại bị bề ngoài tao nhã của nàng đánh lửa, tính khí tiểu thư có thể không thèm để ý mình là trương tam hay là lý tứ. Thật ra câu nói đó của mình có thế là một giọng điệu xúc phạm tới nàng không? Ấn tượng của gã mơ hồ, có phải vì mình hy vọng quên hết những qua lại với nàng? Nghe vương thượng nhăn nói, là vương đạm chân cố ý lãnh đạm với lưu dụ gã, cố ý không để khởi tới gã trước mặt gia tướng. Sau khi đánh lui tư mã nguyên hiển, nàng chưa gặp mặt gã nói tới nửa câu. Vụt, lưu dụ phủ phục bên sông, tháo khăn của đầu, nhúng nguyên đầu vào mặt nước trong lạnh đêm khuya. Cũng giống như tiến vào một thế giới khác. Đầu óc của gã vụt biến thành linh mẫn tỉnh táo, không còn bẩn thần mơ hồ, nghĩ ngợi lung tung nữa. Biên hoang tập khẳng định coi như xong, chuyện duy nhất gã có thể làm là nghĩ hết biện pháp tranh thủ quyền vị trong bắc phủ binh, có binh quyền trong tay, gã liền có thể triển khai báo thù nhắm tới tôn ân và nhiếp thiên hoàn. chuyện với vương đạm chân cũng xong gã và nữ tử sinh tươi làm cho gã thần hồn điên đảo này tuyệt không có kết quả đổi lại tình huống khác cả nói chuyện với nàng cũng không được sự cho phép của xã hội sự tách biệt cao môn hàn môn giống như phận thần tiên với người phàm vọng niệm của gã có thể mang đến thai họa hủy diệt chính mình tạ huyền cũng không bảo vệ được gã lưu đại nhân lưu dụ ngẩng đầu rớt đẫm khỏi mặt nước nước sông lạnh buốt từ đầu cổ lăn xuống cổ và áo rớt sạch gã lại cảm thấy thống khoái vô bỉ ngoái đầu lại nhìn cái nên tiếp gã là trong mắt sáng ngời của vương đặng chân cao ngạn sực tỉnh xoay người xoay người trong hai đủ thứ âm thanh huyên náo kỳ quái toàn thân cứng ngắc đau đớn khó chịu ngũ tạng nộn nhạo gần như muốn rên lơ tiếng may là kịp thời nhịn được sau khi từ dưới nước bò lên bờ doãn thanh nhã không chút tung tích cũng không nhìn thấy địch nhân đánh lén sau lưng hắn lòng nghĩ mình có thể giữ được mạng toàn là nhờ áo giáp mặc bên trong và cái túi nhỏ có khả năng chế ngự trưởng kình nội ra mà mình đeo trên lưng bất quá thương thế cũng rất nghiêm trọng miễn cưỡng bỏ tới một gốc cây bên bờ, mất đi chi giác, mãi cho đến bây giờ. Từ gốc cây nhìn ra, Vu nữ Hà Thượng Du ánh đuốc chiếu lô nhô bóng người. hắn tuy nhìn không rõ, trong thai lại không ngừng vang lên tiếng nước bì bõn bẻ gỗ bị đẩy vào dòng nước. Cao ngạn thầm than xong rồi, lại chìm vào cơn hôn mê. Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên đi bộ ra Trung Lâu, đám chiến sĩ nghiêm nghị thành kính. Kỷ Thiên Thiên cất bước bên Yến Phi đi về phía mặt tây, nói: Biên hoang tứ cảnh, Thiên Thiên đã thấy Bình Kiều nguy lập và Trung Lâu quan viễn. hai cảnh kia có tên tuổi dễ nghe gì đây tiến phi sinh ra cảm giác mê hồn nữ tử tiễn tình lang xuất trinh đi qua từng tràn từng tràn đèn cái nào cái nấy tỏa ánh sáng dưới đất dạ hoa tử tự như có một phong thái mê người khác trang nhẹ nhàng đáp đệ tam cảnh của biên hoang tập gọi là dĩnh hà bị ngạ, chỉ cần nàng tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống ở bờ đông dĩnh thủy bất kể là ban ngày hay ban đêm không những có thể thưởng thức hết cảnh đẹp dọc bờ biên hoang tập còn có thể nhìn thấy tình huống phồn vinh tàu thuyền qua lại trên đường sụp Đệ tứ cảnh là, kỳ thiên thiên ngắt lời chàng, cái thiên thiên muốn biết là đệ tam cảnh, hiện tại đã mãn nguyện, đệ tứ cảnh để ngày sau nói cho thiên thiên biết nghe. Lại quay đầu cười hỏi, các người là đi bảo vệ thiên thiên. Đội 12 chiến sĩ hổ hán hôn tạm đã trải qua sự chọn lựa đặc biệt theo sau từ trung lâu đi ra liền lớn tiếng vâng dạ. kỳ thiên thiên cười ngọn, cảm ơn các người. Yến Phi vẫn còn nghĩ ngợi về lời nói hồi nãy của nàng. Nàng cố ý lưu lại đệ tứ cảnh không hỏi, chính là tỏ suy nghĩ âu lo. buổi sớm đừng nên nói chuyện buổi chiều của con người trong chiến tranh sợ yến phi nói hết tứ cảnh không khác gì là bàn giao xong xuôi hậu sự trên sự thật trước khi chinh chiến không ai không sợ lời nói không may mắn không cắt lợi kỷ thiên thiên nói chàng sau này hễ nói cho nàng biết chính là muốn chàng sống còn về lại gặp nàng dẫn nàng đi du ngoạn khắp bốn cảnh đã đến biên duyên của quảng trường kỷ thiên thiên dừng bước đưa người ngàn dặm cũng có lúc chia tay thiên thiên tiến anh đến đây tôi còn phải đi tìm cờ biển nữa yến phi ngạc nhiên Có chuyện gì còn quan trọng hơn là ngồi trấn trung lâu chỉ huy toàn cục vậy? Kỳ Thiên thiên hiện ra thần tình tinh quái thích náo nhiệt, vui vẻ đáp, "Tôi muốn nhờ gã chế một mẽ đạn tròn, lúc triệt thoái bọn ta có thể đổ trên đường, cản trở kỵ binh địch." Yến Phi thừa người, tiếp đó cười khà khà, "Nhờ nàng mới nghĩ ra được, có diệu dụng như vậy, cơ biệt tất sẽ tận lực tính biện pháp." Đạn tròn nếu có mũi nhọn giống như một lôi, hiệu dụng sẽ càng lớn hơn. Kỳ Thiên thiên vui vẻ, đề nghị hay, chợt nắm lấy tay áo chàng Ghẽ sát bên thai chàng dịu giọng, tôi biết kẻ anh đi đối phó là Tôn Ân, y có thể là người khó đụng chạm nhất trong thiên hạ, nhưng bọn ta không còn biện pháp nào hay hơn. Nhớ phải sống còn quay về gặp tôi, không có anh tôi biến thành không còn gì nữa. Nói xong đi ra ngoài, nhìn chàng với ánh mắt thâm tình, đi bảy tám bước mới xoay người quẹo đi. Tiến phi nhìn nàng cùng đội chiến sĩ theo hầu đi xa, trong lòng kích động từng trận. Ngọn lửa yêu đương kỷ thiên thiên đột nhiên bừng cháy. đối diện trước mắt tuy là chiến tranh tàn khốc vô tình có thể khiến cho chàng mất đi tất cả nhưng ít ra giờ phút này chàng cảm thấy mình đang ôm ấp tất cả ngày tháng đơn điệu lạc lỏng và tuyệt vọng đã thành quá khứ cái nên tiếp chàng là một tương lai tràn trề những ẩn số không biết được nhưng chính vì được mất khó định sinh minh mới hiện hiện ra hình dáng độc đáo đặc thù đối với ngọn lửa thương yêu mà kỳ thiên thiên không một chút e rẻ chàng rất cảm kích trong lòng tiến phi thu vén tâm tình lướt về phía tây môn thuyền đội từ bến tàu đi ra Ngược dòng Bắc Thượng, mười mấy chiến thuyền tối thui không đèn đuốc, chỉ có điểm địch đang treo ở đầu thuyền và đuôi thuyền, giúp các thuyền trong thuyền đội biết phương vị của nhau. Dẫn đầu là phi điểu thuyền có năng lực tác chiến tối cao của Hán Bang, đầu nhọn như chim, bốn dàn mái trèo, chỉ ăn nước cỡ ba 4 thước, hai cột buồm, buồm đầu một trượng năm thước, buồm lớn 4 trượng 8 thước. Loại chiến thuyền này tổng cộng có 7 chiếc, tuy không bị được với năng lực tác chiến của song đầu thuyền của Đại Giang Bang, nhưng trong các bang phái ở biên hoang Tập cũng đủ sưng ngôi đệ nhất. 15 chiến thuyền đều có đặt máy bắn tên ở đầu thuyền có thể bắn xa 1.500 bước, mỗi lần có thể bắn liên tục 8 mũi nhỏ, đủ sức bắn lủng thuyền nhỏ. Đối phó tàu thuyền hình thái nhỏ của Hoàng Hà Bang có thể sinh ra sức phá hoại cực lớn. Từ con số 60 người trên mỗi một thuyền trong phi điều hạng, những thuyền còn lại chỉ cho phép chứa ba 30 người, bọn bọ chỉ có thể quần thảo trên sông với địch nhân, một khi thuyền lật lên mở, chỉ còn nước bỏ chạy. Cho nên sự hung hiểm của chuyến này thật khó tính được. ông kỳ đứng trên vọng đài của phi điều hạm dẫn đầu mục quang nhìn về phía bờ sông tối tăm đằng trước kỳ thiên thiên đã sai người thông chi cho tống mạnh tề trước nhưng không có ai biết tống mạnh tề có nhận được tin tức hay không càng không rõ hình thế có cho phép bọn tống mạnh tề chờ đợi binh chi viện của bọn họ đến nơi không đang lúc chiến tranh tiến hành không ai nắm chắc được chuyện xảy ra vào giờ phút tới ông kỳ không những là đại tướng tâm phúc của đồ Phong tam còn là người giành thủy chiến nhất trong kinh châu quân nhưng trận này gã lại không có tới một nửa phần nắm chắc nếu không phải mỗi một chiến thuyền đều do thủ hạ của gã lèo lái gã cả một chút xíu lòng tin cũng mất hết trong ba bang phái xương hùng sông biển luận theo thủy chiến hoàng hà bang chỉ có thể xếp hạng chót bất quá cái đối phương dùng là chiến thuyền quen sử dụng còn bên mình còn chưa giành đặc tính của chiến thuyền lại lọt vào thế tắc chiến ngực dòng thật không dám nuôi hy vọng quá lắm may là gã đâu phải muốn đánh tan thuyền đội của hoàng hà bang chỉ là muốn chỉ hoan định nhân chiến tranh bất kể thắng bại luôn có người phải hy sinh chỉ có ôm tâm tình đó mới có thể sáng tạo kỳ tích âm kỳ sai thủ hạ làm đèn hiệu 15 chiến thuyền dần dần tăng tốc nhằm hướng bắc thẳng tiến đô phụng tam và mộ dung chiến rừng ngựa đứng trên vùng đất cao phía tây nam ngoài biên hoang tập quan sát tình huống mặt nam bộ đội gồm 1.000 kinh châu quân mà 500 chiến sĩ tiên ti hợp thành đã vào vùng rừng thưa bình giã cách bọn họ nửa dặm trở lệ đô phụng tam quay đầu liếc nhìn lòng tràn ngập cảm thán cái đêm trước khi ta đến biên hoang tập ta từng ở đây nhìn biên hoang tập đèn đuốc huy hoàng Lúc đó chưa từng nghĩ tới sẽ vì bảo vệ biên hoang tập mà liều cái mạng già này. Thế sự khó toan lường, đối với ta mà nói, đâu có ngờ như vậy. Mộ dung chiến gật đầu, biên hoang tập là một địa phương kỳ dị, có sức cảm nhiễm không chỗ nào khác bị kịp, có thể đồng hóa bất cứ một ai. Sinh hoạt tập quán ở đây, đến bất cứ chỗ nào khác đều không thể là tập quán. Cứ như năm xưa ta quay về Trường An, chưa đến 10 ngày đã muốn chạy đi. Đồ phụng tam điểm đạm thốt, mộ dung huynh đừng trách ta mới quen mà đã nói nhiều. Tiên ti tộc của các ngươi tuy chiếm hữu địa phận còn đông, trông có vẻ mạnh mà lại là yếu. Trước tiên là trên quan trung có diêu trường vạch đất xương vương, phần nhiều đã cắt mỏng lợi ích của các ngươi. Thứ nữa Phủ Kiên ngày nào chưa chết, Thủy chung là tay bỏng bắt khoai lùi. Giết ý không được, không giết ý càng không được. Phủ Kiên nói gì vẫn còn là đế quân trên danh phận đối với các ngươi, ai làm thịt ý đi người khác liền lấy lý do đó mà xuất quân, liên thủ để thảo phạt các ngươi. Mộ dung chiến cười khổ, đồ huynh nhìn rất thấu triển. Sự thật quả là như vậy. Đổi lại là người khác, bọn ta còn có thể cậy vào thiên tử ban lệnh cho chư hầu, nhưng phủ kiên vẫn còn có người ủng hộ, hơn nữa còn ôm lấy trường an, còn có thể lén thông báo tin tức cho tay chân cũ như bọn ngốc phát ô cô, mật mưu đánh ngược lại, làm cho anh em họ của ta phải đau đầu vô cùng. Đô Phụng Tam nói, nhân bất vị kỷ, thiên chu địa diệt. Bất luận tình huống phương bắc phát triển ra sao, chỉ cần ngươi giữ chắc biên hoang tập, là có chỗ an thân giữ mạng. Mộ dung huynh minh bạch ý tứ của ta chứ. Tộc nhân của ngươi cũng có thể có cái ổ an lạc để tị nạn. Mộ dung chiến giật mình, đa tạ đồ huynh chỉ điểm. Định nói lại ngưng, cuối cùng không nói gì nữa. Đồ phụng tam cười khoan thai, ta và ngươi đêm nay sống chết khó lường, sao không nói hết những gì muốn nói chứ? Mộ dung chiến có vẻ bẽn lẽn, ta vốn muốn hỏi đồ huynh có ý tưởng như vậy, có phải không coi trọng hoàn huyền? Ta lại sợ nói như vậy sẽ làm cho người không thích. Đồ phụng tam bình tĩnh đáp, trái lại là đằng khác, ta còn xem trọng hoàn huyền hơn bất cứ một ai. bởi ta rõ con người của y ra sao cũng chỉ có người như y mới cơ thể thành tựu đại nghiệp nhìn lại phương nam trừ tạ huyền ra, căn bản không có ai là đối thủ của y yệt bất quá nghe đồn tạ huyền trong trận chiến phì thủy có quyết chiến với mộ dung chiến thân mang nội thương kế đó lại trước sau giao thủ với nhậm giao và trúc bất quy thương thế càng nghiêm trọng cho nên trốn ở quảng lang dưỡng thương cơ hội ngàn năm có một này nam quận công tuyệt không thể bỏ qua mộ dung chiến hỏi dò ta có nên cung hỉ đổ huynh không đồ phụng tam cười khổ Ngươi nghe ta nói không có chút xíu hào hứng nào, cho nên không biết có nên cung hỉ ta không hả. Đó là có lý do khác, hơn nữa nói ra thì dài dòng, với lại ta không quen thố lộ tâm sự với người ta, xin thứ cho ta bày đặt chuyện. Y thì roi dơ ngựa, chỉ vào chỗ rừng sâu trải ngang đông tây cách ngoài hai dặm, nhân mã của thiên sư quân chắc đã tiến vào nơi đó, cho nên thường có chim chọc giật mình bay lên. May là bọn ta đã đến sớm một bước, nếu để cho địch nhân đến tiểu cốc trước bọn ta, bọn ta chỉ còn nước quay về tử thủ biên hoang thợ. mộ dung chiến trợn cảnh giác quay về mặt tây ánh đèn thoáng lên tiếp đó lại nhoáng lên hai lượn đô phụng tam cũng đưa mục quang về hướng ánh đèn lấp đoáng lúc này ở đằng xa lại thấy ánh đèn hiệu giống như vậy mộ dung chiến vui mừng thám tử của bọn ta đã bắt rõ tình huống thời điểm hành quân đã đến đô phụng tam cười khà khà để bọn ta chơi một trò lý thú với lao tử y ghè rút trong mình ra một hỏa tiễn nghiêng sang bên mộ dung chiến để hắn ngồi lửa phất tay hỏa tiễn xông thẳng lên trời Bình. hòa tiễn nổ bắn năm màu đẹp mắt vô cùng bộ đội hậu phương được chỉ thị toàn quân khởi hành nhắm tiểu cốc tiến tới hai người vẫn ở yên tại chỗ giám thị tình huống bên địch bất quá cho dù địch nhân có lập tức gia tăng hết tốc lực lao đến ngăn cản cũng phải lọt sau tối thiểu một dằm lộ trình Bắn hỏa tiễn báo tin một cách ngang nhiên như vậy không đơn thuần là hạ lệnh cho bộ đội lên đường còn thừa cơ thông chi cho kỷ thiên thiên trên quan viễn đài trong biên hoang tập lại là kế làm mê hoặc bên địch chỉ cần thống xoáy bên địch hao phí tâm thần nghĩ ngợi xem có hầm bấy hay không đã có thể chỉ hoãn quân cơ rồi đây chính là kỳ chiêu đồ Phụng Tam nghĩ ra Mộ Dung Chiến thầm nghĩ luận về tài trí đồ Phụng Tam thật không dưới bất cứ một hai bên địch kiêm luôn lão mưu thâm toán thì phải chiếm tiên cơ tuyệt không phải may mắn mà được đồ Phụng Tam vui vẻ thốt Thiên Sư quân có từ đạo phúc binh pháp xếp hạng nhất luận võ công cũng trên lưu tuần gần bằng tuân ân tính toàn biên hoang tập kẻ gã muốn giết nhất là ta Mộ Dung Chiến gật đầu Trên bảng ngoại cựu phẩm cao thủ gã xếp hàng thứ tư, nếu có thể giết chết lão ca người, có thể vinh thăng một cấp từ hạng tư nhảy lên hạng ba. Ngoài ba hạng đầu và trong ba hạng đầu có thể là hai chuyện khác biệt hoàn toàn. Đô Phụng Tam cười nói, kẻ ta muốn giết nhất không phải là nhiếp thiên hoàn ngôi thứ nhì mà là tôn thiên sư lầu bảng, trí khí của ta chắc cao hơn từ đạo phúc. Mộ Dung Chính nói, đêm nay không phải là thời điểm tốt để tranh xếp hạng, kỳ tài nữ của bọn ta đã chọn Yến Phi đối phó Tôn Ân. bọn ta nên hy vọng hắn không làm cho giấc ngộng đẹp của đồ huynh ngươi hụt hẫng mới đúng đồ phụng tam thở dài yến phi mộ dung chiến nhíu mày ngươi không coi trọng yến phi sao đồ phụng tam nói ta không biết thật không biết yến phi và tôn ân đều là cao thủ cao thâm khôn lường thực lực khó mà tính toán lúc mạnh lúc yếu chưa động thủ chứng kiến thì ông trời cũng khó mà phán đoán mộ dung chiến đôi mắt lấp loáng trầm giọng địch nhân bắt đầu di động rồi đồ phụng tam kéo ngửa quay đầu thời gian chia nhau hành sự đã đến Nhớ lưu ý pháo hiệu trên trời. Nhìn đồ phụng tam phong xuống trên đồi, mộ dung chiến thuốc bụng ngựa, bỏ đi sang bên kia. Trước 138, nhất nghiệm chi gian. Xích sắt ngăn sông được mấy tráng hán kéo thác, từ từ căng ra, nổi dần lên từ trong mặt nước. Trình thương cổ giám đốc sự vụ quát lớn, dừng lại. Tiếp đó quay sang nhan sấm bên cạnh, vị trí đó được không? Nhan sấm gật đầu, cao một tấc nữa là ra khỏi mặt nước, trong đêm tối cho dù trên thuyền có đèn lửa chiếu sáng cũng không nhìn ra. dạ như địch nhân lầm nghĩ bọn ta vì để dễ dàng giao thông trên thủy lộ mà tháo bỏ xích ngăn sông sẽ bị thiệt thòi liền trình thương cổ nhìn sang bờ bên kia các chiến sĩ đang chặn thủ mấy chỗ cao đề phòng thám tử của địch nhân mò tới gần công sự binh đã kiến lập hai tòa nhà tháp canh cao năm trượng bờ bên này bên cạnh dĩnh thủy phía đông bắc và đông nam thành hạm đội của địch tiến vào đoạn sông trong vòng hai dặm chỉ cần có chút đèn lửa là đường hỏng qua mắt được binh canh gác nhan sấm nói có thể kêu bọn họ lui hết về bên này Trình thương cổ mỉm cười, phòng dinh thủy do ngươi toàn quyền phụ trách, mệnh lệnh nên do ngươi phát ra. 500 người phòng vệ dĩnh thủy là điều đến từ Hà bang, phương pháp chỉ huy học theo đại giang bang bọn ta, tứ đệ ngươi khả năng có thừa. Nhan sấm cười khỉ, phát ra chỉ lệnh. Hai trả nghiệm địch đang treo cao trên canh trúc, nhắm phía huynh đệ bờ bên kia ra hiệu triệt thoái. Hai người đi dọc theo dĩnh thủy về hướng nam, thị sát địa lũy kiên cố trên đường, các chiến sĩ ẩn mình trong địa lũy ngồi có nằm có, tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi. Tràn ngập không khí ngưng động trực chờ chiến trận. Bảy, tám chiếc thuyền nhỏ chèo sang bờ đối diện, vận chuyển chiến sĩ về lại bên này. Trình Thương cổ giọng điệu nhàn liêu, theo tính toán của ngươi, một lôi trận của bọn ta có thể có tạo tổn hại lớn đối với Nhiếp Thiên Hoàng không? Nhan sấm thở dài, huynh khẳng định kẻ đến không phải là thuyền đội của Đại Ca mà là xích long thuyền của Lưỡng Hồ ba sao? Trình Thương cổ buồn bã, thời gian trôi qua từng chút từng chút, hy vọng Đại Ca có thể an toàn đến biên hoang tập càng xa vời. lần này chỗ hở thật ra ở đâu mong đại ca cắt nhân thiên tướng ít ra có thể an bình quay lại phương nam nhan sấm lòng tin vững chắc với tài lèo lái thiên hạ vô song của đại ca toàn thân thoái lui là chuyện đương nhiên ta hiện tại đang lo là văn thanh nó tuy tài trí hơn người nhưng thủy trung còn ít kinh nghiệm lâm địch phải đối đầu với lao hổ ly thiết sĩ tâm rất dễ bị thiệt trình thương cổ nói văn thanh với chân truyền tay nghề thủy chiến của đại ca thêm vào tâm tư thận trọng lại có phá thiên bên cạnh hiệp trợ có thể bổ sung mấy chỗ còn kém lại liền cười khổ thốt bọn ta đã gặp hết trận lớn trận nhỏ lại chưa từng thử cục diện hung hiểm như trước mắt đối thủ đều là nhân vật tiếng vang nhất nam bắc may là tôn ân đã tính lầm một chuyện đã giết chết nhậm dao qua sớm lại để cho nhậm thanh thị lọt khỏi lưới chạy thoát truyền tin ra khiển chắc cuồng sinh đứng về phe ta nếu không tình huống không thể tưởng tượng nổi nhan sâm thốt đó gọi là trời không biết hết đường biên hoang tập chắc khí số chưa tận nếu không sao lại đột nhiên lộ ra thiên thiên tiểu thư của bọn ta Nội trong nửa ngày ngắn ngủi, dưới sự điều khiển của nàng, biên hoang tập không còn là biên hoang tập trước đây nữa, ta có lòng tin có thể quần thảo được với địch nhân. Mục lôi trận vẫn còn đang bố trí. Gần 100 công sự bình an trí từng hàng từng hàng mộc lôi dọc bờ, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, mục lôi sẽ được thả vào dĩnh thủy, thuận dòng xung kích hạm đội địch. Mũi nhọn của mộc lôi có lẽ chưa thể đâm lủng xích long thuyền kỳ hê nộ, lại có thể bám vào thân thuyền, làm cho đối phương mất đi sự linh động. tình huống đó nếu xuất hiện máy bắn tên trong địa lũy và máy bắn đá bố trí bên bờ sẽ đánh thẳng lên đầu địch nhân công sự phòng ngự đã đến giai đoạn hoàn thành người có thể đến biên hoang tập kiếm cơm ăn đương nhiên là hạng gan dạ ngút trời là tình anh của các ngành nghề có thể sáng tạo ra kỳ tích người khác không dám mộng tưởng mà kỳ tích chính là ân cứ biên hoang tập đang cần nhất tiếng vó ngựa vang lên mấy chục kỵ sĩ phóng ra cửa đông lao đến chỗ bọn họ người dẫn đầu là phương hồng sinh đến trước hai người gò cương xuống ngựa nói Hồ Bái chắc đã rời khỏi tập. ta ngửi thấy mùi gã ở Đông Môn. Trình thương cổ hỏi, Phương Tổng Tuần có phải từ sự đậm lợn trong mùi vị của gã mà suy đoán ra thời gian gã bỏ đi không? Phương Hồng sinh hưng phấn, chắc là theo một trong những đoàn người cuối cùng từ Đông Môn chạy qua bờ bên kia. Trình thương cổ quay sang Nhan Sấm cười nói, nói như vậy gã là bị bức ra đi. Nhan Sấm đồng ý, tất cả đám thủ hạ tâm phúc của gã hay kẻ do gã giới thiệu nhập hội đều bị trục xuất khỏi biên hoang tập. Nội loạn do hồ bái gây ra coi như tạm thời giải quyết xong. Trình thương cổ quay sang Phương Hồng Sinh biểu thị cảm tạ, lại cười nói, Phương Tổng tuần chứng như thoát ra thai hoàn cốt, không thấy sợ chút nào. Phương Hồng Sinh thản nhiên nói, tôi chưa từng được xem trọng như vậy, hơn nữa còn được trọng dụng, kha, tôi cũng từng đi qua không ít nơi, lại chưa từng có nơi nào khiến cho tôi cảm thấy vừa ý như biên hoang tập. Tôi đã quyết định cùng tồn vong với biên hoang tập, nếu không chết sẽ ở đây cưới vợ sinh con, lá dụng về cội. Các người đương nhiên hiểu rõ hơn tôi. Trình thương cổ và nhan sấm nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Người đến biên hoang tập không ôm ấp chung một tôn chỉ, kiếm lời rồi đi, giữ mạng đi chỗ khác hưởng thụ tiền bạc mình đã lấy mạng đánh cá. Ý tưởng giống như Phương Hồng Sinh, ở biên hoang tập chắc trước giờ không có ai. Bất quá hai người cũng thấp thoáng cảm thấy biên hoang tập đang trong chuyển biến vùng vụt. Trận chiến này nếu có thể giữ được biên hoang tập, sau đại kiếp có trật tự mới, biên hoang tập chắc có một đoạn ngày tháng tốt đẹp. Phương hồng sinh thi lễ. Tôi còn phải về báo cáo với thiên thiên tiểu thư, xin cáo lui. Nhìn gã lên ngựa ra đi, trong lòng hai người dân tràn cảm giác kỳ dị. Biên hoang tập chính đang cải biến mỗi một người tìm đến nó hoài Bão có được một vùng đất an lành, bọn họ không phải cũng đang biến đổi đó sao. Đối với biên hoang tập không còn hơn nữa, chỉ có tình yêu chân thành. Một cảm giác mất mát nồng đậm đến mức có thể làm cho người ta nghẹt thở khiến cho tâm can của lưu dụ quán quại. Từ góc độ quỷ gối của gã nhìn sang bên nàng, lưu dụ cảm thấy được nàng giống như tinh linh Mỹ lệ đến từ đêm tối, đại biểu cho mộng tưởng của gã. Gã cuối cùng đã thể hội một cách triệt để sự cảm nhận yêu thương như cùng dại của cao ngạn khi nhìn thấy doan thanh nhã. Sự trong trắng tao nhã đáng yêu của vương đạm chân lợi hại như vạn kiểu phong tình của kỷ thiên thiên, có thể làm cho người ta mất đi khả năng tự không chế. Gã đã mất kỳ thiên thiên, nếu hiện tại lại bỏ qua vương đạm chân, đời người còn có lạc thú gì nữa? Vương đạm chân khỏe môi hé một nụ cười, nhẹ nhàng thốt. Nếu Đạm Chân có thể học theo Lưu đại nhân nhúng đầu vào nước, khẳng định là thống khoái phi thường. Lưu Dụ dùng mình, biết Vương Đạm Chân hảo cảm với mình đã tăng nhiều. Đây là một thứ cảm giác rất kỳ diệu, Nhẫn Thần Vương Đạm Chân nhìn gã nói với gã một cách rõ rệt không thể sai lầm được, cái nàng có hứng thú không còn là người kế thừa Tạ Huyền nữa, mà là bản thân Lưu Dụ gã. Lưu Dụ ướt lấm lem đứng dậy, mục quang quét qua mười mấy gia tướng đứng quanh đó bảo vệ nàng, mỉm cười, ta còn nghĩ tiểu thư không chịu được thứ người thô thiển như ta. Thì ra trái lại còn là đối tượng được hâm mộ, thật vượt ngoài ý liệu. Nói xong lưu dụ muốn tự đấm mình một quyền để cảnh giới. Bởi từ bất cứ góc độ nào mà nhìn, mình cũng không nên treo gẹo cô gái này, đặc biệt là với thân phạ nạ hàn môn của gã. Nhưng chuyện làm phá hoạt cấm đoán nguy hiểm chính là chỗ kích thích nhất, có sức dụ hoặc gần như ma dị. Đối với một người xuất thân nhà nông, năm tuổi đã trẻ tuổi kiếm tiền, Vương Đạm chân là thuộc nữ danh môn cao không với tới. Nếu không phải nhân duyên xảo hợp. gã muốn đến gần nhìn một chút cũng không có khả năng bất quá lưu dụ cũng khác với bần ông phụ thân mất sớm mẫu thân lại là người biết sách nói lễ dạy gã đọc sách học chữ giúp cho gã có mức độ kiến thức vượt xa nhà nông hình thành đại trí chí hướng của gã sinh sôi cùng sự bất mãn của thời cuộc là sự phản động đối với tình huống bất công đương thời không cam bị xã hội chi phối chen ép vào hạ tầng thấp nhất hãm mình làm nô dịch suốt đời một bước sai lầm gã có thể lọt vào vị trí thảo khơ ái tuyển chọn của gã là gia nhập quân ngũ nỗ lực học tập phấn đấu cầu tiến trải qua trăm ngà. n khổ ải mới giành được thành quả ngày nay nhưng giả như gã không lý gì tới điều luật cấm kỵ cao môn hàn môn vọng tưởng hái trái cấm vương đạm chân hậu quả khó thoát khỏi tai nạn cho nên sau khi gặp lại vương đạm chân gã một mực vật lộn trong mâu thuẫn không ngừng tìm kiếm lý do vương bỏ nàng nếu nàng cản bản không có hưng thú đối với gã gã chỉ còn nước lặng lặng mai táng mối tình một chiều này ngày sau tự khổ đau tự xót thương là chuyện tương lai Cái đáng chết lạp mãi nhờ đại triển thần uy tung chút thủ đoạn là giúp được nàng thoát qua đại kiếp, khiến cho nàng để ý tới mình. Càng không hay là nàng xem ra đã bị sự thô dã của kẻ nghèo hèn như mình hấp dẫn, mà mình lại nhịn không được buông lời gẹo nàng, hành động nguy hiểm làm sao? Lưu Dụ tự trách mình, lại cảm thấy kích thích đến mực cực đoan đối với thứ nguy nan nam nữ kẻ đánh người thủ này. Tâm thần ngay lúc này thật là cơ hội tốt để kích thích như vậy, đủ để khỏa lấp không cho phép tâm linh của gã hụt chân bất lực. Vương Đạm chân hai má ửng hồng. Lại không sợ sệt e lệ, quay sang đám thủ hạ phân phó, các người đứng xa một chút, ta và Lưu Đại Nhân có chuyện muốn nói. Đám gia tướng tuy ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc, lại không dám cai chỉ ý của nàng, tản lui ra xa. Vương Đạm chân đón ánh mắt của Dã, đôi mày sinh níu lại, Đạm chân có tội chỗ nào với Lưu Đại Nhân. Tính tình của ngài thật cổ quái, làm người ta khó lần mò. Nàng nói không đầu không đôi, Lưu dụ lại do cái nàng chỉ là tình huống đàm thoại trong thùng xe hồi sớm. bỏ ra nàng để ý tới vẻ lúc nóng lúc lạnh của mình trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ mình cũng khó chịu lúc này vương thượng nhan xài bước đi qua tới sau vương đạm chân nói bọn ta mau khởi hành đi tiểu thư và lưu đại nhân có cần dùng chút lương thực không vương đạm chân cao mày nhan thúc và mấy người kia đi ăn đi tôi và lưu đại nhân nói vài lời rồi sẽ đến vương thượng nhan liếc lưu dụ bất lực bỏ đi lưu dụ lòng biết rõ vương thượng nhan mượn miệng đến cảnh cáo mình thầm cười khổ vương đạm chân không chịu vương tha cho gã hỏi truy lưu đại nhân không phải là người hùng biện thao thao bất tuyệt sao tại sao bỗng nhiên thành công như vậy lưu dụ trong lòng đang kêu cứu mạng vương đạm chân không giống tạ trung tú không những không tự thị thân phận còn tựa hồ có tâm hiếu kỳ nồng đậm đối với những chuyện đám cao môn vọng tộc không ưa ví dụ như sự mong mỏi của nàng đối với biên hoang tập hay như ánh mắt nàng nhìn mình gã bắt đầu hiểu nàng vương đạm chân ngưỡng mộ tạ huyền vì tạ huyền là nhân vật xuất sắc vượt trội trong đám cao môn đại tộc Lại hoàn toàn khác biệt với đám cao môn danh sĩ chỉ biết nói chuyện không đâu, là thống soái vô địch hệ nói là làm, quân công cái thế thiên hạ. Đừng coi thường bộ dạng văn nhã mỹ miều của nàng, trên sự thật cái cuộn chảy trong người nàng là nhiệt huyết giấy loạn, một khi khơi dẫn tính tình chân thật của nàng, hệ phát ra là không thể thu thập về. Muốn kềm chế ngăn chặn luyến tình này nở lan tràn, trước mắt là cơ hội duy nhất. Sự xâm nhập của vương thượng nhan chính là sự cảnh cáo sấm xét của hiện thực tàn khốc. Sự phát triển của tình huống quyết định nằm trong thời gian một chớp nháy sự nghiệp và ái tình chỉ có thể chọn một phương pháp duy nhất kết hợp cùng vương đạm chân là buông bỏ tất cả cùng nàng cao bay xa chạy chạy đến biên hoang tập vô pháp vô thiên giả như biên hoang tập không lọ tào ma trưởng của mộ dung thủy và tôn ân ý niệm cuối cùng giống như thùng nước lạnh lụt lên đầu khiến cho gã quay về hiện thực gã nhãn tâm làm cho tạ huyền thất vọng được sao đặc biệt là thời khắc khẩn trương tạ huyền không còn sống được bao lâu nữa vương đạm chân thấy sắc mặt của gã lúc sáng lúc tối nghĩ nội thương của gã tái phát quan tâm hỏi ngài không khỏe à lưu dụ cười khổ tiểu thư chắc biết bọn ta cản bản không nên nói mấy chuyện này chứ ở vùng trời biên hoang tập gã có thể sang sảng kêu la thương nhớ nàng bởi gã biết chắc không có cơ hội tái kiến nàng nhưng hiện tại người ngọc đang ở sát thò tay là đụng được hơn nữa nói chuyện với nàng càng lúc càng thân mật vượt khỏi hàng rào thân phận địa vị gã trái lại phải khốn khổ khắt chế muốn dập tắt ngọn lửa có thể thiêu rụi bình nguyên này chỉ có nắm bắt thời điểm hỏa thế vừa mới khởi đầu mà giây phút trước mắt chính là cơ hội duy nhất tính cách làm cho gã không thể không đắn đó vấn đề thực tế cho dù gã chịu vì vương đạm chân mà quăng bỏ đại nghiệp nam nhi không phải dễ có vương đạm chân có chịu vứt hết mà theo gã bỏ đi không tiếp đó thật ra là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn hay là một đời lộn xộn hỏng bét vương đạm chân này sinh hảo cảm với gã thở ban đầu là vì sự tôn sùng đối với tạ huyền mà gã là ngôi sao mới vừa mọc trong bắc phủ binh hiện tại vì gã nhanh trí đánh lui tư mã Nguyên hiển làm cho nàng cảm kích đất nước, càng làm cho mình trở thành anh hùng trong lòng nàng. Nhưng nếu bọn họ chạy xa chân trời góc biển, Vương Đạm Trân có thể quen đời sống bình phàm ẩn họ giấu tên không? Lưu dụ đối với chuyện này cực kỳ hoài nghi. Mà lúc đó gã cũng không còn là người kế thừa tạm huyền, càng không phải là tướng lãnh trẻ trung có ngôi vị trong Bắc Phủ Bình, mà chỉ là một lính đảo ngũ không dám ra ánh sáng. Tất cả sẽ khác hết. Vậy làm sao gã dám nhìn Yến Phi? Làm sao dám nhìn Kỳ Thiên Thiên? làm sao dám nhìn những người không sợ hy sinh tính mệnh vì biên hoang tập trên lập trường quan điểm của nam nhân mà nhìn nếu có thể hoan lạc với nàng thiếu nữ cao quý này thần không biết quý không hay tự nhiên là một thành tựu bất quả chuyện này không có khả năng xảy ra cái lưu dụ khát khao không phải là thứ quan hệ đó một là không được chút xíu nào một là dành toàn bộ dành hết nàng nghĩ đến đó lưu dụ toát mồ hôi lanh vụ tỉnh vương đạm chân nghe tiếng khẽ run người chăm chăm nhìn gã khó chịu thốt còn nghĩ lưu đại nhân đặc biệt nữa an công thường nói đại tấn ta sở dĩ rời về nam sự ngăn cách cao môn hàn môn là một trong những nguyên nhân chính sau khi đến miền nam họa loạn cũng vì sự hục hặc giữa thế tộc tiểu ngụ và thế tộc địa phương mà ra địa vị ra thế càng hưng tinh tình huống phân hóa địa phương càng quyết liệt đến mức lệnh triều đình cũng khó ngăn ngừa đạm chân tuy sinh ra trốn cao môn lại không phải là người không hiểu biết chuyện lưu đại nhân ngày lap người huyền xoáy tận tay đầy bạn lẽ nào vẫn có lòng phân chia cao hàn lưu dụ nghe đến ngây người vương đạm chân không ngờ là nữ tử có chính kiến như vậy không lạ gì nàng không rẻ xẻn nụ cười mê hồn đối với gã trói mình vào dễ tình bất quá bất kể sức hấp dẫn của nàng mê hồn tới cỡ nào gã đã có quyết định thống khổ vương đạm chân chợt túi đầu buồn bã thốt từ sau khi gặp lưu đại nhân ở tạ phủ kiến khang đạm chân một mực nghĩ ngợi tại sao huyền xoáy xem trọng ngài hiện tại cuối cùng đã minh bạch chỉ có nam nhân như lưu đại nhân mới là hy vọng cho tương lai của đại tân ta lưu dụ chấn động kịch liệt gã chưa từng nghĩ tới vương đạm chân lại trực tiếp biểu lộ lòng ái mộ với gã đương nhiên cũng rõ nỗi khổ trong lòng nàng sau khi đến quảng lăng nàng sợ rằng không còn cơ hội nói chuyện với gã nữa nói gì là đơn độc gặp riêng gã thầm thở dài một hơi buồn rầu nói tiểu thư có nghĩ qua đi hết ngày đường bọn ta có thể vĩnh viễn không còn cơ hội gặp mặt không vương đạm chân đôi mắt sáng lên thấp giọng chỉ cần lưu dụ chẳng là người dám nghĩ dám làm người ta cái gì cũng không sợ lưu dụ thầm la ông trời cứu tôi đón ánh mắt nồng cháy của nàng lắc đầu than bọn ta có thể có kết quả tốt không lệnh tôn sẽ thấy sao huyền soái sẽ có phản ứng ra sao vương đạm chân hoa rung hai tái túi đầu thanh âm như mỗi vo ve dịu dàng tốt, chẳng không thích người ta sao lưu dụ giật nảy mình thất thanh tiểu thư vương đạm chân dũng cảm chân chân nhìn gã có vẻ gạt phăng tất cả đạm chân đối với người và chuyện của kiến khang đã mệt mỏi chán ghét phi thương sự bài xích của triều đình đối với an công và huyền soái càng khiến cho người ta bi phẫn không tả cái đại tân bọn ta cần là anh hùng hào kiệt như lưu dụ chàng huyền soái không tuyển chọn người kế thừa từ gia tộc hay đám môn việt khác chính là vì ông đã nhìn thông nhìn thấu đám hậu bối như vương quốc bảo tư mã nguyên hiển không những không đủ thành sự hơn nữa còn là bọn đem thai hương đến cho nhân dân đất nước rõ chưa lưu dụ cảm thấy ra đầu tê tái xem chút là thoát miệng bộc lộ tình yêu tha thiết với nàng lại biết một câu nói có thể làm cho gã dìm vào vùng đất vạn kiếp không ngóc đầu dậy nổi chỉ còn nước nói ngược lại lòng cố sức giữ bình tĩnh đa tạ kỳ vọng của tiểu thư đối với ta trên sự thật ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi chuyện tương lai căn bản không có cách nào đoán định tiểu thư ta vương đạm chân cắn chặt môi nhìn gã ấp úng không có cách nào nói tiếp vụt dầm chân nhả ra ba tiếng quỷ nhát gan xoay người bỏ đi lưu dụ ngây người tại đường trường trời đất xoay chuyển đầu góc trống không chỉ có một chuyện rõ ràng Gã đã mất đi cơ hội đạt được nữ tử gã yêu thương nhất, cho dù tương lai sự nghiệp cái thế ra sao, lại vĩnh viễn không bù đắp được niềm hối tiếc một đời này. Chương 139, các thi mưu pháp. Từ Đạo Phúc quan sát tình huống bên địch từ xa, cái đang nghĩ ngợi lại là Kỷ Thiên Thiên, lòng đầy tràn sự phẫn uất bất bình. Nếu Kỷ Thiên Thiên không phải chịu theo Tạ An, kẻ dẫn đầu phong trào kỳ thị thế tộc bản thổ, làm sao sau khi biết gã là Từ Đạo Phúc, lập tức vạch rõ giới tuyến với gã. Đó là sự không công bình tuyệt đối. mục tiêu của thiên sư đạo là phải sản trừ tất cả những chuyện không công bình từ đời hán đến nay trải qua diễn biến mấy trăm năm xã hội phân hóa hình thành đủ thứ giai cấp đặc quyền lấy kẻ sĩ làm tầng cao nhất kế đến là người đứng đầu hộ khẩu rồi người nương tựa theo thấp nhất là nô tỷ kẻ sĩ cũng có phân biệt cao môn thế tộc và hàn môn thứ tộc hơn nữa là sự cách biệt trời cao đất bùn vạch phân cực kỳ nghiêm khắc không cho phép trà trộn thế tộc cao môn chốt vót ở trên thường địa vị tuyệt đối ưu việt về chính trị còn là tích lũy hết đời này qua đời khác và tra truyền con nối lực lượng kinh tế hùng hợi không thể so sánh, chiếm cư tất cả tài nguyên chủ yếu của quốc gia, sự thay đổi triều đại và quyền lực luôn luôn quẩn quyện quanh bọn họ mà nảy sinh. Tân thất Nam Độ, vì để củng cố chính quyền giáng tả, trọng dụng thế tộc tiêu ngụ theo triều định rời xuống phương Nam, bài xích thế tộc địa phương, tiến một bước làm sâu đậm thêm mâu thuẫn xã hội giai cấp. Từ Đạo Phúc là một phần tử của hào tộc địa phương, chọn lựa duy nhất là vùng lên chống lại Nếu không cứ để cho triều đình làm tới như vậy, hào tộc địa phương đâu còn chỗ đứng. Kỷ thiên thiên cuối cùng sẽ có một ngày hiểu rõ từ đạo Phúc Gã không có chọn lựa nào khác, tội lỗi không phải là thiền sư đạo của Gã, mà là tấn thất và đám thế tộc kiều ngụ làm tay sai cho nó. Dưới sự lãnh đạo của Tôn ân, bọn họ hưng binh ban đầu chỉ có hơn trăm người, lại thành công từ đảo Hải Nam vượt biển công hãm Cối Kê, hào kiệt các phương như Tạ Giam ở Cối Kê, Lục Hoàn ở Ngô Quân, Hứa Doan Chi ở Nghĩa Hưng, Chu Trụ ở Lâm Hải. Trương Vinh ở Thủy Gia thay nhau hưởng ứng kết minh, những người đó đều là hào hùng một phương bị ép bức bóc lột, hiển thị thiên sư đạo của gã chính là cái lòng người hướng vọng, không còn có ai có thể ngăn trở thế tộc bản thổ đoạt lại quyền lãnh đạo nam. Phương! Pháo bông nổ giữa bầu trời đêm, sáng lạn lóa mắt. Trương Vinh bên trái giật mình, quả nhiên không ngoài sở liệu của nhị thông soái, đồ phụng tam không chịu vương bỏ cái tiểu cốc có công sự phòng ngự kiên cường đó. Chu trụ bên kia nói, bọn ta nếu lập tức tiến công. có thể lợi dụng tay chân chúng còn chưa ổn định nhất cử phá địch trương vĩnh và chu trụ đều là đại tướng tâm phúc của từ đạo phúc niên kỷ tương đương gã họ trương tinh minh ít khi sai sót họ chu cứng rắn sáng suốt gọi từ đạo phúc là nhị thông soái bất quá ai ai cũng do chỉ huy tối cao là từ đạo phúc mà không phải là lưu tuần đồ thông dòng thốt đồ phụng tam là kẻ biết binh pháp đây là trò khoe mẽ chính là dẫn dụ bọn ta lô mãng xuất kích ta đâu thể làm theo sở nguyện của y ỉa trương vĩnh tao mày nếu để y giữ vương tiểu cốc Đối với bọn ta như là mũi nhọn sau lưng, ảnh hưởng đến năng lực công kích biên hoang tập của bọn ta. Từ đạo phúc mục quang quay sang ngọn đèn xanh như treo đại trên biên hoang tập, nghiêm mặt thốt, trong chiến tranh, bất kỳ sự điều động binh viên nào, có lợi tất phải che giấu. Muốn thủ được tiểu cốc, do có ba lối ra vào, nhân số không thể ít hơn một ngàn. Nếu muốn nội ứng ngoại hợp, càng cần gấp đôi số binh lực đó, mới có thể tạo thành ý hiếp đối với bọn ta. Chu trụ luôn luôn coi binh pháp võ công của từ đạo phúc như thần minh, gật đầu Bọn chúng muốn đẩy chiến tuyến triển khai ngoài tập, binh lực phần nhiều bị xẻ mỏng, bọn ta có lợi chứ không hại. Trương Vinh nghĩ ngợi chiến miên, có phương pháp gì có thể làm cho địch nhân trong tập ngoài tập không có cách nào tương hô tương ứng, lúc đó bọn chúng sẽ biến thành mỡ thịt trên thớt, để bọn ta tha hồ cắt xén. Từ Đạo Phúc vẫn không ngừng trừng trừng nhìn ánh sáng xanh tản mát giữa màn đêm từ ngọn đèn treo cao, từ từ thốt, ta thật rất hiếu kỳ. Mười mấy danh tướng xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không khỏi bẩn thần về đối tượng của sự hiếu kỳ của gã. Trương Vinh không nhịn được hỏi, chuyện gì hay cái gì làm cho nhị Nguyên Soái hiếu kỳ vậy? Từ Đạo Phúc nghe đằng xa thấp thoáng truyền lại tiếng võ ngựa, đáp, cái ta hiếu kỳ là thật ra ai đang chủ trì biên hoang tập. Mọi người đều hồ đồ hẳn, càng không rõ ai đang chủ trì biên hoang tập có quan hệ gì đến thoại đề hiện giờ. Từ Đạo Phúc nói, kẻ chỉ huy toàn cục khẳng định không phải là Hạ phụ Phiến, còn lo tính tới đường thoái của liên quân biên hoang tập, thời khắc tất yếu sẽ triệt thoái vào tiểu cốc, cái bọn ta đoạt được chỉ là cái tập không, hơn nữa mất đi thế chủ động. còn phải ứng phó tình huống nghiêm trọng thiếu thốn lương thực chỉ cần bọn chúng có thể cầm cự ở tiểu cốc một hai tháng bọn ta liền vọt vào cục diện tiến thoái lưỡng nan trương vĩnh ngạc nhiên bọn ta nên làm sao từ đạo phúc cười khì ta và đổ phụng tam võ công ai cao ai thấp phải động thủ mới có thể minh bạch rõ ràng nhưng nếu luận binh pháp chiến lược ý lại thua xa ta sẽ làm ngược lại khiến cho ý lọt vào cảnh tiến thoái lưỡng nan hữu lực mà không dùng được liền nói tiếp bọn ta chuyến này đi đường bộ xuyên vượt đại biệt sơn mà đến thiếu hụt chiến mã cả ngàn con đều trông cậy vào lưỡng hồ bang cung ứng giả như bọn ta toàn thể là kỵ binh ta sẽ lập tức hạ lệnh tiến công để đồ phụng tam thử cái tư vị bị quân ta xung phong ham trận chu trụ cung kính xin nhị thống soái ra chỉ thị hành động từ đạo phúc mục quang quay sang biên hoang tập đang nghĩ trong lòng tới lúc kỳ thiên thiên lọt vào tay gã làm sao mới có thể đả động lòng nàng chinh phục nhục thể của nữ nhân không đủ chinh phục trái tim của họ mới là lạc thú chân chính nhìn thấy pháp hiệu yến phi liền hạ lệnh đại đội từ cửa tây xuất phát đội ngủ kéo dài nửa dặm ngoại trừ xe lựa chuyên chở lương thảo vật tư ra còn có bốn mươi mấy cỗ xe ngựa chở đoàn phụ nữ cuối cùng rời khỏi biên hoang thợ chuyến xe đó còn chở toàn bộ thú vật chăn nuôi do các cô gái phụ trách sau khi đến tiểu cốc các cô sẽ ở lại chi viện các chiến sĩ giữ cốc vật tư vận tải đến tiểu cốc ngoại trừ một số lớn lương thảo trọng yếu nhất là ba máy bắn nhỏ và binh khí cung tên dự bị tiến phi tuy biết kinh châu binh của đồ phụng tam đã bố phòng dọc đường bảo vệ an toàn cho đội xe nhưng vẫn chấn định tinh thần bằng vào thính lực hơn người của chàng lưu ý tình huống bốn bể chuyện có thể làm được bọn họ đều đã làm đủ sách lược tác chiến toàn thể cũng đã hoàn thành biên hoang tập đã tận hết sở năng ở trạng thái cao điểm im ỉm trực chờ địch nhân bất quá thành bại vẫn khó thể lường đoán phương diện thiên sư quân tôn ân cố nhiên cao thâm khôn lường lưỡng đại ái đồ của y lưu tuần và từ đạo phúc không ai không là thống xoáy giảo hoạt đa trí từ khi thiên sư quân vượt biển công đả cối kê chưa từng nếm mùi bại trận Nam triều nhiều lần phái quân chinh phạt đều bị đánh tơi tả lui về lần này Thiên sư quân kéo đến có lưỡng hồ bang toàn lực phối hợp trên thủy lộ ai dám lớn tiếng là tất thắng đặc biệt đáng lo là liên quân của Mộ Dung Thủy và Thiết sĩ Tâm trước đó trận chiến phi thủy luận về thanh thế trên chiến trường Mộ Dung Thủy khẳng định vượt trên Tạ Huyền trận chiến phi thủy tuy làm cho Tạ Huyền vượt lên hàng thống soái đứng đầu thiên hạ nhưng ba vạn tinh nhuệ của Mộ Dung Thủy tham chiến lại hoàn toàn không bị tổn thất Hai người hơn nữa chưa chính diện giao phong trên chiến trường, Mộ Dung Thủy còn đơn độc khiêu chiến đả đấu chiếm thượng phong, ngầm đả thương Tạ Huyền, khiến cho ông ta lúc cứu mình bị nhậm giao đánh cho thương thế nặng thêm. Chỉ cái ơn cứu mạng của Tạ Huyền đã làm cho Yến Phi cảm thấy có trách nhiệm đối với Tạ gia hẻm ôi. -E. Lúc đối phó với Hoa Yêu nói theo dịch lý, Kim Đan đại pháp dung hợp toàn diện với Yến Phi, nay chiến sự sắp tập đến, càng cung cấp kinh nghiệm thực chiến đáng quý không so sánh được, khiến cho Kim Đan đại pháp của chàng không ngừng tinh tiến thành thụ. Giờ phút này, Chàng biết rõ mình bất kể là kiếm pháp hay võ công đều đã có đột kinh hồn mà người trong võ lâm ngọc mị khó được, khiến cho chàng có lòng tin ứng phó nổi bất cứ một địch thủ ngoan cường nào. Ánh đèn bên phải nhá lên ba cái, hiển thị con đường phía trước an toàn. Tiến phi quát một tiếng, toàn đội hưởng ứng, gia tốc lao về phía trước. Vì biên hoang tập, vì sự tồn vong của bản thân, lòng biên nhân kết nối thắt chặt lại. Bất luận trận chiến này thắng hay ạp đi, biên hoang tập đều sẽ biến đổi triệt để, bộ dạng ban sơ không thể phục hồi. hai chiến thuyền xích long của lưỡng hồ Bang dừng lại cách biên hoang tập chỉ một đoạn sông bảy dặm chỉ cần trận đại tiến công đường bộ bắt đầu bọn họ sẽ theo thủy lộ xâm phạm nhiếp thiên hoàng ngạo nghễ đứng trên đài chỉ huy dõi nhìn đường sông đằng trước hắc trường hành và Doán thanh nhã đến sau lưng y rìa thi lễ thỉnh an nhiếp thiên hoàng không quay đầu lại những người khác lùi xuống đi tướng lãnh trên vọng đai nghe lời lẳng lặng bỏ đi cuối cùng còn lại hắc trường hành và doãn thanh nhã hắc trường Hanh mặt lộ vẻ xấu hổ buồn bã không nói gì Doan thanh nhã cắn môi, hoa Dung tái nhợt, mất đi vẻ hoạt bát phá phách thường ngày. Hắc trường hanh mở tiếng, trường hanh biết tội, xin lánh nhận bất kỳ cửa phạt nào. Nhiếp thiên hoàng từ từ xoay mình, mục quan quan sát hai người, chợt ngửa mặt cười lớn, vui vẻ thốt, xem bộ dạng hai người kia, có phải trời sập đâu. Tháng bại là chuyện thường của binh gia, chỉ cần có thể không quên chuyện trước, sau này từ sai lầm mà học tập, thất bại cũng biến thành có giá trị. Tiếp đó bình tĩnh hỏi, với ngón nghề của trường hanh, nhiệm vụ như vậy chắc là đủ sức lo. Vấn đề thật ra là ở chỗ nào? Hắc Trường Hành thấp giọng. Bọn tôi chuyến này bị tôn ân làm liên lụy. Nhíp Thiên Hoàn song mục thoáng hiện sắc cơ, trầm giọng. Có liên quan đến tôn ân? Hắc Trường Hành đáp. Tôn ân thông báo cho bọn tôi, đi xuất thủ giết chết Nhậm Giao, lại để Nhậm Thanh Thị thoát khỏi lưới, khiến cho ả được dịp thông chi cho kẻ nằm vùng tiêu giao giáo bố chi trong biên hoang tập, làm cho kế hoạch đêm nay xâm lăng biên hoang tập của biên hoang tập hoàn toàn bị vặt trận. khiến cho đám biên nhân xưa nay chỉ lo tư lợi tranh giành nhau không ngừng vì vậy mà thình lình đoàn kết lại cũng làm cho tôi trở tay không kịp đã đi sai một nước cờ Nhiếp Thiên hoàn lộ thần sắc trầm tư hỏi kẻ nằm vùng của Tiêu Giao Giáo ở biên hoang tập là ai Hát Trường Hành liếc Doãn Thanh Nhã đang cúi đầu im lặng đến mức quái lạ đáp biên hoang danh sĩ chắc cũng sinh Nhếp Thiên Hoàng kinh ngạc không ngờ là ý, ý không trách gì tôn ân muốn hạ thủ sán trừ nhầm giao chuyện này ngươi sao lạ biết được Hát Trường Hành đáp Tôi trên đường đến đây có bí mật gặp nhậm thanh thị, à nói ra hết. À đương nhiên là không có hảo tâm, chỉ muốn tạo mâu thuẫn giữa bọn ta và tôn ân. Nhiếp thiên hoàng gật đầu, à có phải nói sau nhậm giao, kẻ tôn ân để ý tới kế tiếp là Nhiếp thiên hoàng ta không? Hắc trường hành đáp, bang chủ liệu sự như thần. Thất bại lần này của tôi tuy có chút sai lầm, nhưng nói tới cùng cũng là vì tôn ân giết chết nhậm giao, làm cho những kẻ đối đầu trong biên hoang tập không thể không đoàn kết lại. khiến cho Bắc Kinh lôi mà bọn ta an bài xảo rượu trong Kinh Châu quân bị đồ phụng tam vạch phá thân phàm mạ, còn trở ngược bày cho đánh lại tôi, làm cho bọn ta mất gần trăm quân, trường hành xin gánh toàn bộ trách nhiệm. Nhiếp Thiên Hoàn Mục Quang nhìn sang tiểu nữ đồ yêu thương nhất, ngạc nhiên, tiểu thanh nhã của ta mặt mày sao lại buồn vậy? Đang lo giàu chuyện gì đó? Nếu không phải hát dại ca của ngươi lãnh quân, đổi lại là người khác sợ là toàn quân đã bị tiêu diệt. Để sư phụ kể cho con nghe một chuyện quái trá. kẻ tử đối đầu của ta giang hải lưu đã táng mạng trong tay sư phụ từ nay về sau phương nam chỉ có lương hồ bang đại giang bang không còn tồn tại nữa hát trường hanh hồ hơi hỏi cung hỉ bán chủ doan thanh nhã vẫn không nói gì giống như một cô bé ương ngạnh nhiếp thiên hoàn không hiểu nhìn doan thanh nhã hát trường hanh đại để giải thích tiền nhân hậu quả nàng ám toán cao ngạ, cũng thuận miệng nói rõ mình sao lại phải tức tốc rời bỏ biên hoang thập vứt bỏ hết lại nhiếp thiên hoàn cười khà khà tiểu thanh nhã con làm rất hay giết người có xá gì chứ lẽ nào bao năm công phu ngươi lại đi yêu tên xú tiểu tử thích hoa nguyệt rượu trẻ đó sao doan thanh nhã nghe vậy đôi mắt đỏ hồng ánh lệ long lanh nước nở nói tôi từ sau lưng ám toàn hắn hắn bị trọng thương rất xuống sông vẫn không quên kêu la bảo tôi để phòng địch nhân hắn thật bất chấp thân mình bảo vệ tôi thanh nhã trong lòng rất khó chịu nhiếp thiên hoàn và hát trường hành nghe vậy đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì nhiếp thiên hoàn thở dài đã sớm biết nên để ngươi ở lại động đỉnh chơi đùa còn nghĩ có thể giúp ngươi tăng trưởng kiến thức được rồi tiểu thanh nhã ngoan ngoắn về phòng nghỉ ngơi đi ngủ một giấc là không còn gì đâu doan thanh nhã xoay người chạy vội khỏi đài chỉ huy nhìn theo lưng nàng nhiếp thiên hoàn lắc đầu than đồ nhi của nhiếp thiên hoàn ta sao lại vì sát nhân mà mềm lòng nói ra bảo đảm không ai tin hát trường hanh nói nó lần đầu giết người thì rất khó tiếp nhận huống hồ là người đối tốt với mình từ từ nó sẽ quen tiếp đó tiến tới một bước hạ thấp giọng tuy nhậm thanh thị có ý đồ nhưng bọn ta không thể không đề phòng tôn ân nhiếp thiên hoàn gật đầu tôn ân muốn giết ta ta nào phải không muốn làm thịt ý ỉ chỉ bất quá mọi người đều biết còn chưa đến lúc bao nhiêu năm nay ta cam chịu đứng dưới y trên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ chính là muốn y coi thường ta bất quá ta trong mấy chiêu đánh chết giang hải lưu đã làm cho y sinh lòng cảnh gạ ít y đang đề phòng ta ta cũng đang đề phòng y ỉ hát trường hành nói Bọn ta sở dĩ kết minh với tôn ân là vì có nhậm dao đứng giữa sỏ kim chỉ, còn vì nhậm giao với thiết sĩ tâm quan hệ mất thiết, làm cho bọn ta cảm thấy là chuyện nên làm. Hiện tại nhậm dao đã táng mạng trong tay tôn ân, giữa bọn ta và tôn ân không còn bất cứ đệm lót gì nữa. Một khi vùng lên xung đột, kẻ chịu tổn hại là bọn ta. Nhất thiên hoàn điểm đạm thốt, ngươi chắc biết ta sao lại cắm thuyền ở đây chứ? Hát trường hành cung kính đáp, khúc sông này rộng rãi, dòng chảy từ từ không xiết, bất kể là tập kích thủy lộ hay lục lộ. bọn ta đều có thể thông rong ứng phó nhiếp thiên hoàn lắc đầu giang hải lưu đã chết tác chiến trên sông ai dám tranh phong với nhiếp thiên hoàn ta ở đoạn sông cách chỗ bọn ta hai mươi mấy dặm tôn ân thiết trí một lôi trận bề ngoài là dùng đối phó giang hải lưu trên sự thật cũng giúp ta hoàn thành bá nghiệp thống nhất đại giang lưỡng hồ nhưng tôn ân có thể bất cứ lúc nào trở mặt lợi dụng một lôi đối phó bọn ta hát trường hanh to mày không phá một lôi trận này bọn ta khó mà an tâm quay vây nam nếu phá trận này khác nào lột mặt nạ với tôn ân tôn ân nếu có thành ý hợp tác nên tự triệt hạ một lôi trận Nhếp thiên hoàng nói ta và tôn ân hồi sớm đã mật đàm gần nửa canh giờ thương thảo đại kế tiến công biên hoang tập y chủ động để khởi một lôi trận nói phải giữ lại cho đến khi công hãm biên hoang tập vì muốn đề phòng thủy quân của bắc phủ binh hay kiến khang đến cứu viện hát trường hanh như mày nói tuy có vẻ dễ nghe trên sự thật lại làm cho bọn ta khó thoái rút khi lâm trận không thể lấy nhậm dao mượn miệng xóa bỏ minh ước nhiếp thiên hoàn hân hoan trường hanh không phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi nhìn thấy thủ đoạn đê tiện của tôn ân hiện tại biên hoang tập đã biết kế hoạch của bọn ta tất nhiên sẽ bày trận trực chờ bọn ta nếu ngu xuẩn theo thủy lộ nhào vào tấn công khẳng định sẽ chịu thờ ỉ hệ nặng cho nên ta kiên trì lấy cớ đợi đại quân nam bắc đồng thời giáp công biên hoang tập mới lần theo dinh thủy tiến quân tới biên hoang tập theo hai đường thủy lục hát trường hành song mục loang loáng trầm giọng sư tôn vẫn tính hợp tác với tôn ân nhiếp thiên hoàn ngửa mặt lên trời cười dài Cực kỳ vui vẻ, chợt binh phục lại, lạnh lùng thốt, bọn ta lần này chịu bắt tay hợp tác với tôn ân, mục đích chỉ có một, là trừ khử giang hải lưu. Hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có ngu mới vẫn đi mạo hiểm. Ngưng một chút lại nói, tôn ân và mộ dung thủy đều không phải thiện nam tín nữ, chỉ nhìn mộ dung thủy sai phái hách liên bột bột đến biên hoang tập quậy mưa quậy gió là biết ý lập tâm bất lương, không chịu phân phối lợi ích biên hoang tập công bình với bọn ta. Hát trường hay ngây người, như vậy bang chủ quyết định triệt thoái. Nhếp Thiên Hoàng nghiêm mặt, triệt thoái là chuyện phải làm, thời cơ lại phải nắm thật chuẩn xác, lúc trẻ nạ chiến công phòng biên hoang tập triển khai toàn diện, thiên sư quân khó phân thân, bọn ta liền phá tan mục lôi trận, thông dòng quay về nam. Hát Trường Hành tán thưởng, bang chủ quả tính toán không hở chỗ nào. Nhếp Thiên Hoàn liếc hắn, có vẻ vẻ ngoài, ngươi không cảm thấy đem biên hoang tập dâng nhượng cho Tôn Ân là chuyện bất trí sao? Hát Trường Hành biết nhếp Thiên Hoàn đang khảo nghiệm mình, nghiêm mặt đáp, tục ngữ con nó gậy đập con chim đi đầu. mà tôn ân chính là con chim đi đầu này, bất kể là tư mã diệu hay giang tả song huyền đều sẽ dùng hết mọi biện pháp đả kích tôn ân, bọn ta có thể thừa cơ tiếp thu nghề nghiệp của đại giang bang, ép các bang hội lớn nhỏ dọc sông ngòi nạp cống xương thần vái bọn ta, khuyết triển thế lực từ lưỡng hồ đến toàn đại giang. nhiếp thiên hoàn ngựa nhìn bầu trời đêm, giơ tay lớn tiếng, hôm nay là ngày tốt của lưỡng hồ bang bọn ta, đại giang là mệnh mạch của phương nam, hiện tại mệnh mạch của phương nam đã lọt vào tay bọn ta, ngày bọn ta thống nhất phương nam cũng không còn xa mấy. Hát trường hanh lòng chào dân nhiệt huyết, trải qua biết bao năm gian khổ kinh doanh, thời điểm lưỡng hồ bang chấn hương cuối cùng đã đến. chương 140, trăm thủy giữ tranh phong, Mộ Dung Thủy rời khỏi bè lên bờ, khoa áo choàng màu đỏ tím theo dòng vàng, bảy tám đại tướng thân tín xung quanh, đứng bên bờ như ma thần từ âm phủ lùa ra. Vòng kim cô chiêu bài của Y Bó bộ tóc đen rìa lòa xòa ngang vai đang lấp lánh ánh lửa sống động, bất quá vẫn chưa bị được với thần thái trong mắt Y Nhiệt. Mộ Dung Thủy từ lúc bắt đầu ra mặt, luôn luôn bị người ta hét thị. bởi tài trí hơn người hữu dung hữu mưu đánh đâu thằng đó y là con trai thứ năm của vừa thiên yên vương vị đương nhiên không đến thiên y kẻ ngồi lên ngai vàng là lão nhị mộ dung tuyển trước tiên là ép ý đổi tên từ mộ dung bá đổi thành mộ dung thủy y biết không phải thời của mình chịu nhịn còn diệt hậu thang cho mộ dung thủy phụ trợ mộ dung thủy xưng đế Ý cũng do có chiến công mà được phong vị ngô vương chấn thủ nhiều con huyện thành tích chắc tuyệt đất người an lạc hoàn ôn bắc phạt kéo quân tấn công tiên yên Hục nạ tướng trên dưới của Tiền Yên Thần Hồn nát tính, chuẩn bị bỏ trốn, chỉ có Mộ Dung Thủy lúc lâm nguy xin phép chủ động xuất chiến, đánh bại Hoàn Ôn. Trận chiến đó đã đưa Mộ Dung Thủy lên hàng đệ nhất võ kỵ binh pháp đại gia miền Bắc, cũng làm cho trên dưới Tiền Yên cực lực bài xích y. Mộ Dung Thủy không còn đường chọn lựa phải về đầu Phù Kiên. Phù Kiên giang rộng tay nên đón y, bất quá đại thần tâm phúc của Phù Kiên là Vương mãnh lại hết sức khuyên phù kiên cứng rắn với y Mộ Dung Thủy vì muốn biểu thị lòng trung thành với Phù Kiên, tự nguyện làm quân tiên phong. đi tiêu diệt tiền yên giờ phút tiền yên vong quốc ý lập đại trí mình nhất định phải phục hưng yên quốc sự đại bại của phù kiên trong trận phì thủy chính là cơ hội tốt trời ban cho ý, ý khiến ý nhận ra vị trí chiến lược siêu nhiên của biên hoang tập mãi cho đến nay ý bí mật thông qua thác bạc khuê kiếm lợi từ biên hoang tập còn thông qua thác bạc khuê kéo dọ phù kiên nếu thác bạc khuê chịu một lòng quỷ gối làm việc cho ý, ý ý tuyệt không cần thân hành chinh phạt biên hoang tập nhưng thác bạt khuê cự tuyệt sự phong thưởng của y làm cho y sinh lòng cảnh giác, hạ quyết tâm khống chế biên hoang tập trong tay, đồng thời phụ trợ hách liên bột bột kềm chế thác bạc khuê. Tất cả đều tiến hành y theo sách lược của y, cho đến hôm nay, biên hoang tập không ngờ lại xuất hiện biến hóa vượt ngoài ý liệu của y. Chiến sĩ thủ hạ của y bố phòng hai bờ dính thủy. Doanh trại và thuyền đội của Hoàng Hà bang ở Hạ Du không xa, cách bọn họ trên bờ chỉ cơ mấy trăm bước. Một bóng đen từ vùng cây cỏ mặt tây lướt nhanh tới, đám thủ hạ nhất tề quát lớn, Mộ Dung Thủy lại nói: là chính lương để hắn đến người đó tốc độ kinh hồn mọi người vừa hoa mắt đã thấy hắn quỳ trước mộ dung thủy khấu đầu chính lương bái kiến đại vương chính là kẻ đã từng hành thích tiến phi ở biên hoang tập có ngoại hiệu tiểu hậu nghệ thích khách có nghề săn bắn tông chính lương mộ dung thủy mỉm cười chính lương bình thân biên hoang tập hiện tại tình hình ra sao tông chính lương đứng dậy đáp tình thế không hay phi thường các đại bang biên hoang tập không ngờ lại đoàn kết nhất trí hơn nữa có một số đông biên dân hưởng ứng đi theo Mộ Dung Thủy sắc mặt trầm xuống, bột bột sao rồi? Sao lại để cho cục diện biến thành như vậy? Tông Chính Lương thở dài, Hách Liên bột bột đã phản lại Đại Vương, vừa đến biên hoang tập không ngờ lại giả làm Hoa Yêu làm mưa làm gió, nào ngờ lại dụ Hoa Yêu thật sự ra mặt, gã không theo chỉ thị của Đại Vương, ngưu đổ khống chế biên hoang tập, lọt vào cảm bấy tổn binh hao tướng, thảm bại bỏ chạy, không còn mặt mũi đến gặp Đại Vương. Đại tướng tâm phúc của Mộ Dung Thủy cao bật nghe vậy kinh ngạc, Hách Liên bột bột không ngờ lại gan như vậy. cho dù có thể khống chế biên hoang tập nhưng đại quân của bọn ta đang ép sắt tới không sợ đại vương trị tội ý phản lại quân lệnh sao sự tình như vậy bất hợp tình lý gã chắc có chủ trương khác tông chính lương nói theo suy đoán của tôi gã muốn lợi dụng trước khi đại quân bọn ta đến giết hết người của thác bạc tộc rồi chiếm đoạt hết tài sản ở biên hoang tập chỉ để lại một cái tập trống không bị phá hoại hoàn toàn cho bọn ta người này tính tình luôn luôn tàn nhẫn lấy sát nhân làm cho vui mộ dung thủy cười khà khà ta đã đánh giá thất gã gã lại đánh giá mình quá cao sự phân tích của chính lương rất có lý bất kể gã có tội thế nào với ta ta thảm thời quả là khó phân thân đi xử lý gã chỉ cần gã dùng số binh khí vật tư thú vật chăn nuôi và tài sản lấy được từ biên hoang tập trong thời gian ngắn có thể diệt thác bạc khuê uy thế có thể thống nhất bắc cương tuyên cáo lên ngôi ai ta thật kỳ vọng gã thành công như vậy ta không cần phải đau đầu vì thác bạc khuê bột bột căn bản không phải là người làm đại sự thác bạc khuê lại là chuyện khác cao bật và tông chính lương đương nhiên biết rõ mộ dung thủy sao lại phân thân không được hiện ở miền bắc phù kiên tuy không còn sức mạnh nhưng con rít trăm chân chết vẫn không đở huống hồ là bá chủ từng thống nhất phương bắc Trường an vẫn còn dưới quyền khống chế của phù kiên lấy đó làm cứ địa triển khai kịch chiến tranh đoạt quan trung với mộ dung vĩnh và diêu trường một khi trường an bị bất cứ bên nào công hãm giết chết phù kiên phương bắc sẽ lập tức chìm vào đại loạn mộ dung thủy tất cần nắm bắt thời cơ hoàn thành hồng đồ bá nghiệp thống nhất miền bắc dưới tình huống như vậy đâu có thời gian rảnh rỗi đi lo tới chuyện bắc cương mộ dung thủy không nghĩ đến hách liên bột bột lại khôn khéo tâm kế như vậy cho nên nói mình đã đánh giá thấm hách liên bột bột nói hách liên bột bột tự đề cao mình là chê cười gã bị tạt cho vào mặt không còn manh giáp thảm bại quay về cao bật hỏi biên dân không ngờ lại đồng tâm hợp lực quả là vượt ngoài sở liệu bất quá đã đánh một trận với hách liên bột bột chắc đã hao hết khí lực biến thành quân mệt mỏi huống hồ bất kể bọn chúng thành tâm đoàn kết đến cỡ nào thủy trung chỉ là đám ô hợp Sao có thể kháng cự với đại binh tinh nhuệ từng trải trăm trận của bọn ta? Tông chính lương cười khổ, biên hoang tập bản thân là một địa phương làm cho người ta khó tin, tất cả những chuyện không có khả năng cũng có thể xảy ra ở đây. Thảm bại của hách liên bột bột là một thảm bại toàn diện, biên nhân thương tổn chỉ 200 mạng một mọt. Cũng cùng lúc đó, hắc trường hanh của lưỡng hồ bang còn trúng bẫy của đồ Phong tam, bị ép lui về phía nam, làm cho biên hoang tập được cơ hội hít thở, bố phòng khắp nơi. Biên hoang tập hiện tại không còn là biên hoang tập mà bọn ta quen thuộc nữa, mà là trọng địa quân sự có tổ chức và hiệu suất cao độ, trách nhiệm quyền bính rõ ràng. Mộ Dung Thủy mục quang quay sang doanh trại của Hoàng Hà Bang, biết trước khi bên mình hoàn thành bố phòng trên bờ, Thiết Sĩ Tâm sẽ không đi qua chào hỏi, trầm giọng hỏi, thật ra do ai chủ trì đại cục? Tông Chính Lương đáp, bọn chúng nâng kỷ thiên thiên làm thống xoáy trên danh nghĩa, trên thực chất chắc là do nghị hội làm lãnh đạo tập thể. Mộ Dung Thủy và Cao Bật ngạc nhiên nhìn nhau, họ cao hỏi. có phải là kỷ thiên thiên con gái nụ ử của tạ an tài nữ dẫn đầu tần hoài hạ tông chính lương song mục lấp loáng thần sắc kỳ dị nhẹ nhàng đáp chính là à mộ dung thủy bình tĩnh thốt à có phải mê hồn như trong lời đồn không tông chính lương thở dài khuynh dốc khuynh thành tôi xem ra phải là như vậy Ả vừa đến biên hoang tập đã làm cho toàn biên hoang tập thần hồn điên đảo ai ai cũng tranh nhau đến thăm hỏi đổi luôn tập quán không nghe lời là dùng võ lực giải quyết mọi chuyện Ả có một thứ mị lực toát ra từ trong xương cốt nước đầu nhấc tay, nhăn mặt mỉm cười đều càng nhìn càng hấp dẫn. Trong lòng hắn đồng thời đang tiếc nuối, hắn vốn có cơ hội được nàng, chỉ hận không qua được cửa ải Yến Phi. Mộ Dung Thụy ngẩng nhìn bầu trời đêm, tựa như đang nghĩ ngợi về lời miêu tả của Tông Chính Lương về Kỷ Thiên Thiên. Tông Chính Lương lại kể tận tường những gì thấy được trước khi bị ép rời khai biên hoang tập, ngắn gọn rõ ràng, tỏ lộ nhãn quan quan sát nhận định xích hậu siêu cấp của hắn. Cao bật nghe nói cau mày, cuối cùng hỏi, Chính Lương có phải có liên hệ với Nhậm Giao? Tông chính lương nói, phương diện nhậm giao càng khó hiểu. Bắt đầu từ hôm qua, y với tôi đã mất đứt quan hệ. Nhậm giao từng nói với tôi, giả hoa tộc có một đội đông thủ hạ của y. Nếu có thể nội ứng ngoại hợp, bọn ta có thể dễ dàng đánh đổ lực lượng phòng ngự của biên hoang tập. Cao bật không hiểu, nhậm giao vào thời khắc then chốt nhất lại mất dạng, tuyệt không phải tầm thường. Mộ Dung Thủy không để chuyện nhậm giao trong lòng điểm đạm thốt, biên hoang tập có tận mạt khí số hay chưa? Có chuyện gì không thích hợp với kỳ hẹn của bọn ta không? Tông chính lương đáp. Tôi từ biên hoang tập đến đây, ấn tượng lúc rời khỏi tập vẫn còn ghi nhớ kỹ. Trong tập biên nhân không đơn thuần là ý chí quyết chiến ngút trời, hơn nữa ai ai cũng cố hết sở năng, làm cho người ta nhìn muốn hoa mắt. Ví dụ như Phương Hồng sinh phụ trách thanh tra, về mặt cha tìm rất có tài, vừa bước vào gian nhà đổ sụp tôi ẩn mình là đi thẳng tới chỗ tôi trốn, bước tôi phải lập tức chạy xa, nếu không phải vậy thì tôi đã có thể tìm hiểu rõ về bố trí của bọn chúng. Mộ dung thủy lãnh đạo, biên hoang tập là nơi thiên hạ anh hùng tập trung. kẻ không có nghề hoặc sợ chết không thể đến đó hạng người đó nếu liều mạng phản kháng bất chấp sinh tử sẽ kết hợp thành một lực lượng phản kích to tát ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp bọn chúng hiến phi là cao thủ thác bạn khuê tôn sùng hết sức đô phụng tam thác bạn nghị mộ dung chiến đều là bọn vi phạm cho nên bọn ta cần phải sửa sang sách lược bỏ chuyện tiến công từ đường thủy nếu không cho dù đắc thắng cũng phải tổn hao nguyên khí cực kỳ cao bật gật đầu nếu bọn ta theo đường thủy tiến công có dấu vết để truy tầm chỉ có lợi dụng biên hoang rộng lớn mới có thể làm cho địch nhân có muốn phòng cũng không phòng được không biết ngăn trở chỗ nào mộ dung thủy phân phó triệu sĩ tâm đến cho ta mọi người thong dong định kế cao bật liền đem mệnh lệnh phát xuống mộ dung thủy song mục thần quang loang loáng giọng nói lại thong dong lánh tĩnh câu không biết ngăn trở chỗ nào của cao khanh rất hợp ý ta bất kết biên hoang tập thực lực hùng hậu tới cỡ nào vẫn không có cách nào đồng thời ứng phó sự giáp công của đại quân nam bắc của bọn ta cho nên đối phương tất trông vào quen thuộc địa hình Dùng kỳ binh phục binh quay rối bọn ta hành quân, còn vọng tưởng có thể đánh tan bộ đội một bên của bọn ta trước. Sách lược bọn ta cần nghị định nên ghim vào điểm này mà chế ra bộ thự. Tiếp đó mục quang quay lên bầu trời đêm mây răng lớp lớp, thở dài, không tưởng được chuyến đi biên hoang lần này lại có thu hoạch bất ngờ. Kỳ thiên thiên sẽ là chiến lợi phẩm đánh hạ biên hoang tập của mộ dung thủy ta, trở thành mối sỉ nhục gặm nhấm khó quên của người nam, lại là phúc khí của mộ dung thủy ta. để ta xem xem đại mỹ nhân tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành này mê hồn tới cỡ nào tông chính lương và cao bật nghe vậy đưa mắt nhìn nhau không ngờ mộ dung thủy một mực không hiếu sắc lại có ngày động tâm đối với nữ nhân lưu dụ ngồi thừ trong xe ngựa tiếp tục hành trình dọc theo dịch đạo tiến về quảng lăng gã chìm ham trong dòng thủy triều chưa từng đụng phải trước đây từng đợt từng đợt ba đảo xung kích sói mòn tâm tư của gã sự tình gã kiệt lực lẩn tránh nghĩ tới cứ nối đuôi nhau xâm phạm đầu góc gã công tu hai mặt đã thất bại sụp đổ Tương lai cũng không còn biến hóa gì có thể chờ đợi. Nữ tử sinh sắn mình để ý đã biểu đạt tâm ý, mình trái lại trở thành kẻ hèn yếu trên tình trường, không những phụ dây thiện ý của nàng, còn đả thương nàng sâu sắc, đả thương cả chính mình. Gã cảm thấy cô độc, một thứ cô độc có thể vùi lấp mọi thứ, làm cho người ta nghẹn thở, một thứ cô độc chưa từng cảm thấy. Sự cô độc mất đi bằng hưu, mất đi người thường, mất đi lý tưởng. Bất luận tương lai có thành tựu gì, gã biết rõ khó còn khoái lạc được nữa. Trận chiến phi thủy là thành tiểu tối cao của gã, lúc đến biên hoang tập ý chí ngủ ngụt, nhưng tất cả đều đã xong, sự nghiệp của gã cũng tiêu tán một cách triệt để. Sau khi báo cáo tình huống biên hoang tập với Tạ huyền, gã sẽ tự động thoái lui, trở về quê sống qua ngày trà lợn cơm lạc, bởi gã đã mất đi hùng tâm tráng trí phấn đấu. giả như sau khi mình biết rõ tình huống lập tức bất chấp tất cả mà quay về biên hoang tập, ít ra có thể cùng bọn Yến Phi oanh oanh liệt liệt kề vai tác chiến, dù sao cũng còn hơn tình huống trước mắt. lòng mệnh sức mỏi đến cực độ gã nhắm mắt lại đầu góc trống vắng phó mặc tương lai cho mệnh vẫn an bài bởi gã biết mọi sự đã định gã sẽ mất tất cả ông kỳ lên thuyền của giang văn thanh hóa thân làm tống mạnh tề theo thuyền đội cắm neo ở chỗ bí mật trên dĩnh thủy giang văn thanh và trực phá thiên thần sắc ngưng trọng xem ra tình huống không hay ông kỳ trước hết báo cáo tình huống mới nhất của biên hoang tập đồng thời nói ra chiến thuật từ thủy lộ phối hợp với kỳ binh của thác bạc nghi trực phá thiên thở dài Bọn ta vốn đang khổ tâm chờ đợi địch nhân theo thủy lộ xâm phạm biên hoang tập, đợi bọn chúng vượt qua là thuận dòng cắt đuôi truy kích, lấy hưu tâm đối phó với vô tâm, khẳng định có thể làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Chiến thuyền của Hoàng Hà bang bọn ta không thèm để mắt tới, chỉ hận đối phương hiển nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm trên đường thủ, đã bỏ bẻ lên bờ. Chỉ cần bọn chúng khởi hành nội trong hai canh giờ, kỵ binh có thể đến biên hoang tập vào giờ tí. Với sử dụng binh cao minh của mộ Dung Thủy, bọn ta sợ khó lòng đạt được mục tiêu chỉ hoán địch. Giang Văn Thanh cười khổ, bọn ta vốn muốn lợi dụng trước khi đại quân của mộ dung thủy đến mà đánh lén Hoàng Hà Bang, chỉ cần đánh tan chiến mã của đối phương, có thể làm cho địch nhân mất đi tính cơ động. Tiếc là thiết sĩ tâm cẩn thận phi thường, khuyết rộng lưới phòng ngự, lại thiết trí một trại, khiến bọn ta không có cách nào ra tay, để mất cơ hội tốt. Âm kỳ trầm giọng hỏi, địch nhân thực lực thế nào? Trực phá thiên đáp, chiến sĩ Hoàng Hà Bang ước chừng 3.000 người, chiến mã hơn 5.000 đầu, chắc là cung cấp hết cho mộ dung Thủy dùng. con bộ đội của Mộ Dung Thủy khoảng từ một vạn 2000 cho tới một vạn 5000 người, với lực lượng bạc nhược của bọn ta, căn bản không có cách cản trở đường tiến tới biên hoang tập của chúng. Giang Văn Thanh nói, chỉ cần bộ đội của Mộ Dung Thủy và Hoàng Hà Bang gần hai vạn người giữ chặt đường sông chia nhiều đường tiến thẳng biên hoang tập, thuyền đội theo sau, từ phi bọn ta và bọn chúng đụng đầu trực diện, nếu không khó mà ngăn chặn trì hoãn được hành trình của đối phương. Trực Phá Thiên nói, thêm vào các ngươi, người của bọn ta có thể lên bờ tác chiến chưa đến 700 người. Bất kể là đánh lén phục kích đều khó có công hiệu. Âm huynh có đề nghị gì không? Âm Kỳ một mực tránh đề cập đến chuyện này, hiện tại không còn né được nữa, chỉ còn nước nói thật, thuyền đội của quý bang sợ rằng trên đường đã gặp chuyện, rủi nhiều may ít. Giang Văn Thanh thân người run rẩy, túi thấp đầu. Âm Kỳ đương nhiên không biết nàng quan tâm cho sự an nguy của phụ thân, trở về vấn đề chính, có thể trì hoãn địch nhân từ miền Bắc đến hay không đã trở thành then chốt thành bại của trận chiến này. Ta có một đề nghị, là từ thủy lộ trực tiếp công kích địch nhân. Với sự hiểm hộ của bóng đêm, tấn công khi đối phương không phòng bị, ít ra có thể tạo phá hoại nghiêm trọng với thuyền đội của Hoàng Hà Bang, không những có thể kềm chế sĩ khí của địch nhân, càng có thể làm cho bọn chúng không có cách nào nghỉ ngơi, giúp bộ đội của Thác Bạt nghi được tình huống có lợi. Giang Văn Thanh và Trực Phá Thiên Mặt Mày đều lộ vẻ khó coi, phải biết ngược dòng đánh lén là phạm vào đại kỵ của Thủy Chiến. Hướng hồ ngoại trừ sức chiến đấu của hai chiếc song đầu thuyền ưu việt hơn xa Hoàng Hà Bang. sức chiến đấu bình quân của các chiến thuyền khác đều thua chiến thuyền của hoàng hà bang âm kỳ nói tiếp tháp bạc nghi là mã tắc xuất thân giành nghề thiết trí hầm ấy tuy khó tạo tổn hại nghiêm trọng cho địch nhân lại có thể lần lữa tốc độ hành quân của đối phương đả kích lòng tin và sĩ khí của đối phương giang văn thanh tựa như hồi phục lại bình tĩnh tốt đề nghị của âm huynh tuy gan dạ, lại không phải hoàn toàn không thông chi tiết vẫn cần châm trước trực phá thiên to mày không sợ quá mạo hiểm sao giang văn thanh nói Không mạo hiểm làm sao có thành quả Chuyện đánh lén để hai chiến song đầu thuyền của bọn ta phụ trách hết Dùng phương thức tràn ùa ra đánh lén đối phương Bất kể đắc thủ hay không cũng tiếp tục bắt thượng Nếu có thể dẫn dụ thuyền địch dựa theo càng lý tưởng Âm kỳ gật đầu Bọn ta mai phục ở đây Đợi đối phương đi qua xong liền thuận dòng từ đằng sau phát động công kích Như vậy có thể làm cho địch nhân tán loạn tay chân Thác bạt nghi có thể thừa cơ Trực phá thiên cuối cùng đồng ý Đều là vì đây là biện pháp trong khi không còn biện pháp Gật đầu. Chỉ cần bọn ta xông ra vượt qua địch nhân, địch nhân sẽ lo đằng sau, sợ bọn ta lúc nào cũng có thể quay đầu lại công kích, bị ép giữ khoảng cách với dính thủy, khó lòng nhận hiệu lệnh thủy lục hô ứng." Âm Kỳ nói, "Kỵ binh bên địch chỉ có 5000, bộ binh còn lại hành quân chậm chạp, Hoàng Hà bang còn phải dựa vào thuyền đội để vận tải binh viên, lúc bọn chúng nghĩ các ngươi đã chạy lên thượng du, bọn ta lại đâm ngang hông đột thập, khẳng định đối phương rối loạn trận địa." Kế này rất tuyệt." Giang Văn Thanh ngắt lời, "Quyết định vậy đi." Trực Phá Thiên ngước nhìn bầu trời, nói: Mây càng lúc càng tích tụ dày đặc, nếu có mưa lớn, càng có lợi đối với bọn ta. Ông trời già, kha kha, ông có thể giúp cho chuyến này không? Âm Kỳ cũng ngước nhìn, lắc đầu, tiếc là bọn ta không có thời gian chờ đợi, bọn ta mang đến một số lớn hỏa du cầu do Thiên Thiên tiểu thư thiết kế, phối hợp với hỏa tiễn, uy lực kinh hồn, ta lập tức sai người đem qua. Trực Phá Thiên vỗ vai gã, để ta qua bên ngươi nghiên cứu kỹ, xem có thể có chỗ dùng không. Sau khi hai người đi, Giang Văn Thanh không còn khống chế được sự đau xót trong lòng, chào hai dòng lệ nóng. Giữa sự đấu tranh biết bao nhiêu năm nay với Lưỡng Hồ Bang, giờ phút này Đại Giang Bang của bọn họ đã lọt vào thế hạ phong tuyệt đối. Giang Hải Lưu không ngờ sống chết còn chưa đoán được, giả như biên hoang tập lọt vào tay Nhiếp thiên hoàn, Đại Giang Bang sẽ đụng phải ách vận diệt bang. Mãi cho đến nay, biên hoang tập là mệnh mạch sống còn của Đại Giang Bang, trên tới triều đình, xuống tới bang hộ, muốn mua vật tư khiếm khuyết từ biên hoang tập. đều trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bọn họ mà làm, cũng làm cho bọn họ được sự hồi báo trả ơn hữu hình vô hình khổng lồ. Cho nên Giang Hải lưu phái huynh đệ kết bái đắc lực chỉnh thương cổ và phí tránh xương đến biên hoang tập trợ giúp Trúc lão Đại. Nhưng nội trong một ngày, toàn bộ tình huống đã hoàn toàn lịch chuyển. Đại Giang Bang thật ra ở phương diện này đã có sai lỗi gì? mươi 141, Thủy Chủ Dĩnh Hà, Yến Phi và Đồ Phụng Tam cưỡi ngựa đứng bên ngoài tiểu cốc nhìn đám xe ngựa và dân chúng từ từ tiến vào trong. bốn phía đều có quân binh cảnh giới, trên các cao điểm bố trí lớp lớp vọng gác. Đồ Phụng Tam nói, thật kỳ quái. Thiên sư quân vẫn không động tính gì, chẳng lẽ đã phát hiện thủ đoạn của chúng ta. Yến Phi nói, ta chỉ gặp gã có một lần, nghe gã nói vài ba câu nhưng lại có ấn tượng rất sâu, người này gan dạ mưu trí, rất giỏi ứng biến. Đồ Phụng Tam nhíu mày, ngươi đang nói về từ đạo phúc phải không? Ngươi làm sao biết là gã chủ trì mà không phải tôn ân hay lưu tuần? Yến Phi cũng ngạc nhiên, có khả năng là vì chắc cuồng sinh và thiên sư quân là do từ đạo phúc chỉ huy bất quá ta thực sự cảm thấy chính gã đang mở to mắt rình mỏ từng cử động của bọn ta đồ phụng tam kinh dị nhìn chàng chăm chú hỏi nghe nói hoa yêu là do lão huynh ngươi nhận biết hoàn toàn bằng cảm giác lại có tin đồn điệp luyến hoa của ngươi có thể cảnh báo cho chủ nhân thật ra là thứ công pháp gì tiến phi thầm ruột không biết tên ngốc nào tiết lộ cơ mật của mình nhăn nhó cười chuyện này một lời khó nói hết chính ta cũng đang muốn tìm người giải thích rõ ràng chuyện này cho mình Đô Phụng Tam nói, hiện tại ngươi là chiến hữu của ta, đương nhiên ta hy vọng lình cơ của ngươi càng mẫn cảm càng hay. Nói đi, hiện giờ ngươi có dự cảm gì về nguy cơ sắp đến không? Ánh mắt thiến phi hướng về phía biên hoang tập, nói, ta chẳng phải thần tiên, nhưng phàm nhân cũng có biện pháp của phàm nhân, chính là đặt mình vào vị trí từ đạo phúc để suy tính. Nếu từ đạo phúc đột nhiên thấy một toán người ngựa rời khỏi biên hoang tập chạy về tiểu cốc thì sẽ nghĩ gì? Đô Phụng Tam đồng ý. nhất định gã khám phá đây là một cạm bẫy nên mới án binh bất động vấn đề là gã sẽ phản ứng như thế nào tiến phi nói nếu từ đạo phúc trí dung kiêm toàn xứng với lời đồn hẳn đoán được bọn ta muốn thiết lập bên ngoài tập một cứ điểm phòng thủ vững chắc cũng đoán tiểu cốc là đường rút lui duy nhất khi biên hoang tập thất thủ một đường khác hoặc giả là nhảy xuống dĩnh thủy trốn đi đô phụng tam giật mình gã chặn hết đường lui để bức bách chúng ta rời khỏi cốc tác chiến chiêu này tuyệt lắm tiến phi mỉm cười đến lúc chia tay nhau ra hành sự rồi mọi người đều phải thận trọng Đồ phụng tam nắm tay chẳng nói hy vọng đến khi yến huynh trở lại mang theo thủ cấp tôn ân bất quá chớ có miễn cưỡng giữ mạng vẫn là quan trọng hơn yến phi cầm tay uy nghe những lời từ biệt đình linh của con người lánh khóc vô tình trong lòng rộn lên một tư vị khó tả nói đồ huynh hành sự cũng phải cẩn thận ít bữa nữa chúng ta sẽ có mặt ở biên hoàng tập uống rượu nói chuyện trên trời dưới bể Đồ phụng tam buông tay ánh mắt rừng rực nhìn chàng thấp giọng hỏi người cảm giác thấy tôn ân không Yến Phi nhăn mặt nói, ta tựa hồ cảm giác thấy ý, ý lại như không có chút cảm ứng nào, hết sức kỳ quái, như thực như hư, thật giả khó phân. Đỗ Phụng Tam nói, như thế mới hợp lý, trong con mắt thiên sư đồ, tôn ân thông thiên triệt địa làm được những chuyện không ai làm nổi. Theo lời những người sánh sỏi, đạo thuật và võ công của y đã đạt đến cảnh giới thông thiên nhân, quỷ thần khó đoán. Trận chiến này của Yến Huynh với tôn ân bất luận ai thắng ai bại cũng đều lưu danh thiên cổ. Yến Phi gật đầu, bình luận về tôn ân rất chính xác. nếu không với năng lực của nhậm dao tại sao không phát giác được ý dòm ngó một bên ta sẽ cảnh giác điểm này đô phụng tam cười yến phi không phải là nhậm dao tôn ân lần này gặp địch thủ rồi đồ mô ở đây chúc yến huynh kỳ khai đắc thắng khải hoàn trở về yến phi cười ha hả lùi lại triển khai thân pháp mấy lần biến mất trong đám rừng phía nam đô phụng tam trong lòng cảm khái hoặc giả là vì yến phi không có thói quen giành giật với đời hoặc vì là anh hùng trọng anh hùng cũng có thể vì mọi người kể vai tác chiến đồng sinh đồng tử ít nhất là đến thời khắc này, Y có cảm giác Yến Phi thực sự coi Y là bằng hữu của mình. Đáng tiếc tương lai khó đoán, dù có thể bảo vệ biên hoang tập, một khi hoàn huyền khởi bình làm phản sẽ xuất hiện những biến hóa mới. Bằng hữu hiện tại e sẽ là tử địch tương lai. Quan hệ phát triển giữa Y và Yến Phi thực không đáng để lạc quan. Tháp Bạt Nghi và 500 chiến sĩ bản tộc xuyên rừng vượt núi men theo dĩnh thủy tiến lên phía bắc. Kỵ đội phân tán tiến lên, tựa như loạn xạ mà ẩn chứa phát độ. Tuy không có đèn đuốc chiếu sáng. Nhưng bóng đêm chẳng hề có ảnh hưởng đối với những chiến sĩ nhiều năm lấy mã tặc làm nghề sinh ai. Vó ngựa được bọc bằng nhuyễn giáp đặc chế đạp trên mặt đất chỉ tạo nên những âm thanh trầm đục khẽ khẽ, khiến bọn họ giống như ưu linh kỵ sĩ xông ra từ địa phủ. Mã tặc đoàn dưới sự dẫn dắt của thác bạt khuê tận lực cầu tồn trong hoàn cảnh luôn luôn bị phù kiên tìm cách tiêu diệt. Không những thế còn phát triển mạnh mẽ hơn đối phó với địch nhân vây hãm truy sát. Bọn họ luôn dùng sách lược du kích chiến đánh một đòn không chúng, tránh xa ngang giảm. xưa nay đã quen lấy ít thắng nhiều. vì vậy bây giờ đối diện với đại địch là đệ nhất nhân phương bắc mộ dung thủy vẫn không một hai tỏ ra khiếp sợ thác bạc nghi bắt trước tiếng chim làm ám hiệu thủ hạ lập tức tản ra bốn phía tự mình tìm địa điểm mai phục thác bạc nghi và đình tuyên nhảy xuống ngựa trao dây cương cho thủ hạ hai người lướt tới cao điểm phía trước quan sát địch trận cách đó chừng hai dặm đinh tuyên giật mình có lẽ phải hơn một vạn dưới người thác bạc nghi coi kỹ tình thế đối phương dưới ánh đuốc chiếu sáng bập bùng địch nhân đội ngũ chỉnh tề bố trí cả hai bên bờ dính thủy Đông ngạn toàn là bộ binh, chỉ có 200 kỵ binh làm nhiệm vụ tiên phong khai lộ, trinh sát và thám tử cho toàn bộ quân chừng một vạn người này. Tây ngạn 5.000 quân toàn kỵ binh đang chỉnh lý trang bị chuẩn bị khởi hành. Trên mặt sông đếm được tới 50 chiếc phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang thuộc loại kích thước trung bình, mỗi chiếc chở được 50 người, vậy thì hạm đội này chỉ có thể mang theo 2.500 lính. Con số thực tế chắc phải ít hơn, vì còn phải dùng ít nhất 10 chiếc thuyền để vận chuyển lương thực vật tư. bên bờ tây cách sông chừng ngàn bộ dựng lên những doanh trại bằng gỗ chắc hẳn để dùng làm căn cứ chi viện do người của hoàng hà bang lưu lại trấn giữ Thác bạc nghi lạnh lùng nói đúng ra là một vạn tám ngàn quân mộ dung thủy thật danh bất hư truyền luôn luôn chiếm trước địa hình an toàn đinh tuyên dùng mình nói chiến mã của chúng được nghỉ ngơi rất sung sức ngựa của ta đã phải chạy bảy tám dặm so về tốc độ chắc chắn là không bằng về thực lực thì là lấy một trọi mười bất luận tấn công hay đột kích kiểu gì đều giống như lấy trứng trọi đá chỉ có một đường chết Thác bạc nghi liếc nhìn mặt sông nói, thấy không? Chúng đưa bẹ gỗ xuống rồi, cứ năm người một chiếc, sau khi phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang khống chế thủy đạo, bẹ gỗ sẽ được các tay trèo Hoàng Hà Bang điều khiển thuận dòng trôi về biên hoang tập, đoạn lại lấy bẹ làm cầu, đại quân ở bờ đông sẽ mau lẹ vượt sông, biên hoang tập lập tức đi đời. Đinh Tuyên hít vội một hơi thở. Chiến lược của mộ dung thủy lộ rõ trước mắt họ, đầu tiên cho tinh kỵ men theo bờ Tây Dinh Thủy chia thành nhiều đường tiến lên. khi màn đêm buông xuống sẽ cùng với đại quân tôn ân là lưỡng hồ bang giáp công biên hoang tập bộ binh ở đông ngạn đồng thời phối hợp với chiến thuyền của hoàng hà bang áp đến bẻ gỗ theo sau khi chiến thuyền hoàng hà bang đã quét sạch thuyền địch và chướng ngại trên sông sẽ dùng bẻ gỗ làm cầu trên đoạn sông phía đông biên hoang tập bộ binh nào hạt qua sông như nước lũ tràn qua khuyết khẩu phía đông tiến vào biên hoang tập lúc ấy biên hoang tập còn đang phải khốn khổ đối phó với địch nhân ở cả hai mặt nam bắc tấn công như điên cuồng làm sao chống nổi mũi tiến quân của hơn một vạn tinh binh này Trạ Bạch Nghi nói, "Tranh đoạt trên sông giao cho Tống Mạnh Tề và Âm Kỳ xử lý, ta không chen chân vào đâu được. Chúng ta chỉ có thể bố trí những cơ quan bấy dập chuyên đối phó với ngựa ở khu bờ tây, dùng hỏa du đạn phóng hỏa đốt rừng buộc đối phương phải đi vòng, chẳng những có thể cản bước tiến của chúng, mà còn ngăn trở địch nhân trên tây ngạn phối hợp tác chiến với phá lãng thuyền." Tiếp đó cười nói đầy tin tưởng, "Trước khi ta địa đã được chắc danh sĩ ngầm cho biết toàn bộ kế hoạch tác chiến này do Thiên Thiên tiểu thư định ra, mỗi trận chiến để có chiến pháp khác nhau." đợi đến khi đại sa của mộ dung thủy đi khỏi, lập tức tập kích một trại để làm loạn lòng quân địch. Ngươi lập tức sai người phóng về biên hoang tập thông báo những gì nhìn thấy để họ khỏi trở tay không kịp. Đinh tuyên lĩnh mệnh ra đi. Thác bạc nghi thở dài nhìn hai chiếc phá lãng thuyền vừa xuất phát làm nhiệm vụ do đường. thầm nghị có giữ được biên hoang tập hay không còn phải xem ai là người nắm được thủy đạo trong tay. Tiến phi phi thân như bay trong rừng. Lúc đầu đủ loại ý niệm lớp lớp xô tới, trước mắt đã tiến vào cảnh giới kỳ diệu vạn niệm câu tịch, không cực bất không. trước tiên chàng vượt qua tiểu cốc đi về phía tây gần một dặm rồi mới vòng sang phía nam chàng bắt đầu cảm giác thấy sự tồn tại của tôn ân đó là một thứ linh giác cảm ứng không lý giải được vượt ra ngoài những cảm quan bình thường cho dù là không có linh giác kỳ diệu cũng không khó dự đoán vị trí của tôn ân qua thói quen của lão tôn ân nếu muốn điều khiển toàn cục tất phải ở một nơi có thể quan sát được cả dĩnh thủy và mặt tây nam biên hoang tập vị trí như vậy chỉ có khu đồi trần hoàng cưng ở phía nam biên hoang tập mới đáp ứng được khu đồi này cách biên hoang tập chừng hai răm do mấy ngọn núi nhỏ quay quần mã thành trần hoàng cương chính là đỉnh của những dãy núi quanh co này cũng là điểm cao nhất trên khu đồi hoang phía nam biên hoang tập chiến thuật quen thuộc của tôn ân là cậy vào cái thế ma công của mình cứ chọn chỗ mềm mà gặm khi lão nắm được cơ hội bất luận đối phương người nhiều thế mạnh thế nào lão sẽ lợi dụng địa hình quen thuộc dễ dàng xông vào đám thiên quân vạn mã lấy đầu tướng địch chỉ một nhát đánh gục kẻ địch cái chết của nhậm dao cũng xảy ra trong tình huống như vậy Chính là vật hy sinh cho chiến thuật độc nhất vô nhị này của Lão. Nhiệm vụ trong chuyến đi này của Yến Phi là phải ngăn không cho Lão dở ra chiêu bài cũ, vì vậy cần phải thu thập Lão trước khi những chuyện đó xảy ra. Trang sẽ vòng qua phía Nam Trần Hoàng Cương tiến hành đột kích Tôn Ân. Một chút sợ hãi Yến Phi cũng không có. Kim Đan Đại Pháp vận hành toàn diện, tâm linh trói sáng, không hề vì đối thủ là Tôn Ân mà có chút lo sợ. Thật ra thì Tôn Ân lợi hại đến mức nào? Phải may chóng ngửa bài thôi. Chính vào lúc này trong tâm thức chàng xuất hiện cảnh báo, chừng nửa giảm phía bên phải có người ẩn phụ. Tiễn Phi chấn động trong lòng, tự đủ dù gì đi nữa cũng đỡ tốn ít nhiều công phu, vội từ trên tăng cây hạ xuống đất thận trọng tiến về phía mục tiêu. Thiết sĩ tâm năm nay 33 tuổi, cao lớn khôi ngô, trông giống như một tòa thiết tháp, cái đầu chọc nhăn bóng trên đôi vai rộng lấp loang dưới ánh lửa, hình dạng thật đáng sợ. Không biết có phải để làm tăng thêm hình tướng uy vũ hay không, cho dù ngày thường hắn cũng hay mang chiến giáp. Lần này ra chiến trường hắn lại vũ trang thật đầy đủ. Chiến giáp của hắn cũng không giống của mọi người, chế bằng da cá mập và da trâu, xuống nước không chìm, bằng không nếu vì chiến giáp quá nặng nề mà chìm xuống đáy sông thì hóa ra chuyện thật đáng buồn cười. Thể lực cùng khí phách hơn người là một trợ lực lớn cho sự nghiệp của hắn, trong vòng có 5 năm từ một tên tiểu lưu manh chuyên kiếm sống bên sông Hoàng Hà đã trở thành lãnh đại của một tiểu bang hội. Bước ngoặt trong sự nghiệp của hắn là khi gặp mộ Dung Thủy bị tộc nhân truy sát đang tìm đường trốn tránh. Trưởng nghĩa giúp Mộ Dung Thủy theo thủy lộ thoát khỏi kết nạn. Từ đó hai người kết bái huynh đệ. Tới khi Mộ Dung Thủy trở thành mãnh tướng thủ hạ của Phu Kiên, dưới sự chiếu cố của Mộ Dung Thủy, từ một tiểu bang hội địa phương Thiết Sĩ Tâm đã phát triển thành một đại bang hùng bá Hoàng Hà, chính thức đổi tên thành Hoàng Hà Bang. Trước Phi Thủy, Thiết Sĩ Tâm hợp tác chặt chẽ với Thác Bạc Khuê, phụ trách vận chuyển chiến mã và hàng hóa. Đến khi quan hệ giữa Thác Bạt Khuê và Mộ Dung Thủy trở nên căng thẳng thì hợp tác song phương mới cáo chung. thiết sĩ tâm không chỉ là bằng hữu trung thành của mộ dung thủy lại còn là thai mắt của y thông qua hắn mộ dung thủy nắm vững tình thế bắc phương ung dung định kế lần này quyết định tiến công biên hoang tập là do thiết sĩ tâm đưa đường dẫn mẹo thông qua nhậm giao điều đỉnh với nhiếp thiên hoàn và tôn ân mới có thể thành sự thiết sĩ tâm cao to và vỡ hàm dưới dày dặn mày rậm mắt to nhưng đặc biệt lại không gây cảm giác khí thế át người hắn quen dùng một thanh đại đao có tên là cự lãng lường danh ở phương bắc Vũ công ngang hàng với một số cao thủ hàng đầu người Hán như Trúc Pháp Khánh, Nhậm Giao, Giang Lăng Hư và An Thế Thanh, tuyệt không phải hạng chỉ có hư danh. Lúc này hắn cùng Mộ Dung Thủy lên một gò đất cao bên bờ sông Dinh Thủy nói chuyện riêng, hai người giao tình thâm hậu, nói chuyện không cố kỵ điều gì, cũng chẳng cần phải quanh co rắc rối. Thiết sĩ tâm thở dài nói, trận này thật không dễ dàng. Mộ Dung Thủy Thung Dung nói, trận này chúng ta không những phải thắng, mà còn phải thắng thật là ngoan ngủ. nếu không dù có được biên hoang tập thì cũng mất đi phương bắc thiết sĩ tâm đương nhiên biết ý định nói gì biên hoang tập tuy rất quan trọng nói cho cùng vẫn là một mắt xích nhỏ trong trường đại chiến thống nhất bắc phương nếu vì chuyện này mà phải chịu thương vong nặng nề thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến sự và uy thế của mộ dung thủy thiết sĩ tâm nhìn sang đối ngạn quân lính đang tranh thủ nghỉ ngơi chờ lệnh gật đầu nói chiêu này của đại ca thật tuyệt trong khi biên hoang tập tập trung binh lực phòng thủ ở khu bến cảng Đại ca lại chuyển sang hành quân bên đông ngạn là nơi đối phương không chiếu cố được. Khi đó chỉ cần vượt sông thành công là trận này có thể phân định thắng thua rồi. Mộ Dung Thủy nói, quyền khống chế thủy đạo giao cho sĩ tâm, biên nhân đều là hạng người gan dạ ưa mạo hiểm, ngàn vạn lần chớ có coi thường. Thiết sĩ tâm nói, chỉ cần lưỡng hổ bang phối hợp tác chiến giam chân thực lực thuyền đội của đối phương, chúng ta thuận dòng tấn công thì không thể có chuyên sơ thất được. Mộ Dung Thủy ngạc nhiên, nếu đã như vậy vì sao vẻ mặt ngươi đầy lo lắng như thế? Thiết sĩ tâm than. Sự tình có chút không bình thường, Cơ Biệt đã phản bội đệ. Mộ Dung Thủy bật cười, Biên Nhân chỉ nghĩ đến lợi ích. Khi Cơ Biệt hiểu rõ tình huống, biết có tôn ân và nhiếp Thiên Hoàn tham gia, đương nhiên tỉnh ngộ ra là Biên Hoang Tập không còn chỗ đứng cho Y nữa. Thiết Sĩ Tâm nói, đệ không kỳ quái Y phản bội đệ, mà là vì biết rõ Y là kẻ thích nhàn ngại nhọc, tham sinh lý tử. Với tính cách của Y sao lại ở Biên Hoang Tập chờ chết mà không lập tức chạy trốn? Mộ Dung Thủy nói, ngươi biết chuyện đó bao lâu rồi? Thiết Sĩ Tâm nói. cách đây một canh giờ toán thám tử cuối cùng mang tin tức về bọn họ nói sau khi đánh bại hách liên bột bột và hát trưởng hanh ai muốn bỏ đi thì được tự do bỏ đi vậy mà cơ biệt cũng vẫn không đi lại còn tích cực tham gia công tác bố phòng binh khí công xưởng của y ở biên hoang tập có lẽ là quy mô lớn nhất thiên hạ chỉ riêng máy bắn tên đã có hơn chục chiếc thợ giỏi nhiều vô số có y lưu lại biên hoang tập tựa như hổ thêm cánh mộ dung thủy trầm ngâm một lát gật đầu nói hành vi của cơ biệt đích sắc là ngoài ý liệu xưa nay y sợ nhất là ngươi Bây giờ công nhiên đối địch với ngươi, có phải là vì Kỷ thiên thiên không? Thiết sĩ tâm lắc đầu, từ trước đến giờ y coi nữ nhân chỉ là đồ chơi, làm thế nào mà đột nhiên trở thành nô tài của nữ nhân được? Mộ dung thủy ngước nhìn bầu trời đêm, hai mắt lấp lánh, lạnh lùng nói, ta nói ngươi hay, Kỷ thiên thiên không giống những người khác. Có thể làm cho tạ an vui đến quên sầu, có thể làm cả kiến khang như si như dại, có thể biến lệ khí biên hoang tập thành an lành, từ một đám người tán loạn thành một cộng đồng đoàn kết chân thành. há là thứ sắc đẹp tầm thường sao há chỉ là một thân sắc đẹp đệ hư. thiết sĩ tâm ngạc nhiên nhìn y dỉa mộ dung thùy ngửa mặt lên trời trầm giọng nói trận này đúng là không dễ thắng tình huống biên hoang tập hiện giờ chưa hề xuất hiện ở đâu nếu chúng ta cậy mạnh công kích dù có thắng cũng chỉ là thẳng thắng vì vậy cần phải dùng đủ thứ mưu kê không ngừng tăng thêm áp lực phá hủy niềm tin và sĩ khí của đối phương đoạn lại hư lệnh thiên hạ không có thành trì nào mộ dung thủy không hạ được vững chắc như trường an lạc dương cũng vậy thuối hồn một xứ biên hoang tập nhỏ nhoi không có đến một bức tường thành cho ra hồn. Thiết sĩ tâm gật đầu, thắng trận này không khó, khó là làm sao bên ta hoàn toàn thành công mà thương vong ít. Nghe đại ca nói vậy đệ yên tâm nhiều rồi. Ai ra? mộ dung thủy cũng đã phát giác, quay sang nhìn trên mặt sông hai chỉ ỉ cật thuyền không đèn không đuốc xuất hiện, buồn trương một nửa, chỉ dựa vào sức trèo đang lao đến mau chóng tiếp cận, tựa như quỷ thuyền từ bóng đêm trống tới. Thiết sĩ tâm chấn động, cao giọng quát, thuyền địch tập kích, các huynh đệ lập tức ứng chiến. chương một hồng đăng cao huyền mộ dung chiến nghe thấy ám hiệu vội sai người dẹp bỏ trướng ngại ở chỗ xuất khẩu đồ phụng tam sộc vào nói ta không có thời gian giải thích trước hết hãy lệnh cho người của ngươi di chuyển tới tiểu cốc mộ dung chiến lập tức hạ một mệnh lệnh thủ hạ nhất loạt lên ngựa nối đuôi nhau ra khỏi đám rừng rầm rạp mộ dung chiến dắt ngựa theo đồ phụng tam ra ngoài thấy đồ phụng tam nhìn mình chậm chậm, cười nói xạo lại nhìn ta thế đồ phụng tam lạnh lùng nói ngươi tin ta như thế không sợ bị hại sao Mộ Dung Chiến cười, ngươi đã lừa ta vào tử địa, muốn hại ta lúc nào chẳng được. Việc gì còn phải phí công đi tìm ta nói chuyện nhùng nhằng. Đô Phụng Tam vỗ chẳng nói, phải rồi, ta thật hồ đồ. Đoạn kêu ngựa đến, cùng Mộ Dung Chiến đồng thời phi thân lên ngựa đi trước dẫn đường. Mộ Dung Chiến hỏi, bị đối phương khám phá kế hoạch rồi ư. Đô Phụng Tam gật đầu, theo thám tử báo về, thiên sư quân đã chia thành ba đường tiến về hướng này. dẫn đầu hẳn là yêu đạo lưu tuần căn cứ vào chủ lực quân được bố trí ở hai cánh là phương thức hành quân hắn lừa dùng nhân số ước độ 5.000 người mộ dung chiến nói làm sao ngươi biết hắn nhận ra kế ta đô phụng tam nói đầu tiên là do hiến phi nhắc nhở nên ta đặc biệt phái thủ hạ đắc lực đi trước chính xác phát giác toán quân ở giữa mang theo nhiều thân cây đã chặt bỏ ngọn biết có chuyện không hay mới tìm đến ngươi trao đổi ý kiến mộ dung chiến giật mình hay cho lưu tuần rõ ràng là hắn muốn dựng một trại ở bên ngoài tiểu cốc đô phụng tam thở dài chiêu này thật cao minh nếu chúng tìm cao điểm xây dựng một trại trong khoảng giữa biên hoang tập và tiểu cốc dùng binh lực mạnh cắt đứt liên hệ giữa ta và biên hoang tập cắt luôn đường rút lui của biên hoang tập mộ dung chiến gật đầu khi đó ta với ngươi tiến thoái lương nan chẳng lẽ tử thủ ở tiểu cốc mà coi biên hoang tập thất ham sao nhưng nếu xuất cốc thì lại đúng ý chúng rồi đô phụng tam cương quyết nói không thể để chuyện này xảy ra nếu không trận này chắc chắn chúng ta sẽ bại thế thảm mộ dung chiến hỏi Lão ca ngươi có mẹo gì không? Đồ Phụng Tam ung dung mỉm cười, cách duy nhất là lấy nhanh đánh chậm, dùng cơ động của kỵ binh khắc chế bộ binh đối phương. Mộ Dung Chiến nghe vậy nhăn tít lông mày nói, đối phương đang muốn chúng ta rời cốc đánh nhau, đương nhiên sẽ thận trọng từng tí một, tận dụng địa hình bằng phẳng hành quân khiến bọn ta không có cách nào mai phục đột kích được. Đồ Phụng Tam nói, để đánh lui bọn chúng thì không được, nhưng nếu muốn đốt hết gỗ thì được, đúng không? Mộ Dung Chiến cười to, kế hay lắm. Hai người đồng thời nhìn về phía biên hoang tập. ngọn đèn xanh từ từ hạ xuống, đèn đỏ kéo lên biểu thị địch nhân đã tiến vào tuyến cảnh giới. tiểu thư, thì đang lo cho hiến công tử phải không? Trên quan viễn đài, kỷ thiên thiên đứng ở góc tây bắc chăm chú nhìn về bình nguyên hoang dã xa xa. Những bó đuốc của địch nhân giống như vô số những con đom đóm từ tư di động soi rõ hai cánh quân địch, một hướng tới phái tây tập ngoại, một nữa tiến thẳng về phái nam môn. Kỷ thiên thiên dọng âu sầu, ta đang lo cho từng chiến sĩ xuất trinh. Tiểu thi hạ giọng nói, Tiểu thư là thống soái mà. Có thể không để hiến công tử mạo hiểm lắm chứ. Kỳ thiên thiên quay đầu ngước nhìn ái tỷ, dịu giọng nói, thi thi không sợ nữa sao. Tiểu thi cúi đầu, ở bên tiểu thư tiểu thi không sợ gì hết. Kỳ thiên thiên nhớ đến cao ngạ, nghĩ đến tiểu thi vẫn bị bưng bít sự thật, ngấm ngầm thở dài nói, chính vì ta là thống soái mới không thể không để Yến phi đối phó tôn ân. Ngày trước nghĩa phụ nói đến tôn ân, từng nhiều lần chỉ ra chiến thuật cầm tặc cầm vương của Lao. thường thường có thể xoay chuyển tình thế toàn bộ một trường đại chiến dịch, mà lại không có cách nào hoàn hảo để ứng phó, chỉ riêng tâm lý bị uy hiếp đã khiến cho bất kể người nào đối địch với lao mất ăn mất ngủ rồi. Người khác không biết tôn ân lợi hại, nhưng ta là con gái nuôi của tạ an sao có thể không biết. Tiểu thi ngây thơ nói, vì sao không tìm thêm mấy vị hảo hán thân thủ cao cường trợ giúp tiến công tử đối phó với tôn ân. Kỳ thiên thiên cười khổ nói, bất luận vũ công đạo thuật của tôn ân đều cao thâm khôn lường. Hơn vài người hay kém vài người không khác gì nhau, ngược lại còn thêm tiết lộ hành tung, bên ta những người thực sự có khả năng trợ giúp đều phải dẫn quân đối phó địch nhân rồi. Tiểu thi sợ hãi đến mức hoa dung thảm đạo, giọng run run nói, tôn ân ghê gớm như thế yến công tử biết làm thế nào. Kỳ thiên thiên dịu rằng nói, lại sợ rồi. Nói để muội biết, từ lúc ta còn chưa quen biết tiến phi, ta đã biết thiên hạ nếu có một người đối địch được với tôn ân thì chắc chắn đấy là yến phi. Điểm này nghĩa phụ và huyền Soái đều nhất trí. Ngươi đã nghe nói đến ai có thanh kiếm biết dùng lên cảnh báo cho chủ nhân chưa? Ta thì đã tự mình nghe qua rồi. Công pháp của tôn ân không phải phạm nhân có thể ứng phó được, kiếm thuật của lão cũng đạt đến cảnh giới thông huyền. Vì vậy khi chắc danh sĩ đề xuất cho ông ấy tự mình đối phó với tôn ân, ta lại kiến nghị để yến phi gánh vác trọng nhiệm này. Biên hoang tập không có chọn lựa nào tốt hơn. Chiến tranh luôn luôn là như thế, cho dù không thể khẳng định thắng hay thua, vẫn phải tận lực mà làm bất kể hậu quả. vừa nói đến chắc danh sĩ thì chắc cùng sinh đã có mặt đằng sau hai người trầm giọng nói tình hình không hay thiên sư quân tiến về phía tây tựa hồ muốn cắt đứt liên hệ của chúng ta với tiểu cốc kỳ thiên thiên bình tình nói xin tiên sinh cho người treo lên cây đèn vàng bên cạnh hồng đăng phía tây nhưng không được cao hơn hồng đăng chắc cùng sinh ngạc nhiên xuống dưới truyền lệnh hoàng đăng từ từ được kéo lên chỉ thị cho quân ở tiểu cốc chủ động đối phó địch nhân cây đèn này thấp hơn cây hồng đăng biểu thị biên hoang tập sẽ không phái binh viện trợ vì vậy đồ phụng tam tự mình phải lo liệu tiểu thi tranh thủ lúc chắc cùng sinh ra ngoài ghé vào thai kỷ thiên thiên nói tiểu thư thật là huy phong chỉ huy đâu ra đấy thi thi cảm giác tỷ rủ tự tin ứng phó với bất kỳ phong ba báo tắp gì Kỷ thiên thiên miễn cưỡng mỉm cười nàng cuối cùng cũng cảm nhận được gáp lực trầm trọng mà tạ an phải chịu đựng trong chiến dịch phi thủy tạ an bằng phương pháp chấn chi dĩ tính cảm hóa quân dân kiến khang hiện tại biện pháp duy nhất của nàng cũng là cố gắng biểu lộ thái độ lâm địch trung dung Không ai hiểu hơn nàng tài trí của từ đạo phúc, nếu hắn không có tỉa năng xuất chúng như vậy thì đã khó mà khiến được nàng động lòng. Chắc cuồng sinh trở lại, quan sát rừng đuốc lưa đang di chuyển về phía tây, hai toán địch nhân trông giống như hai con rồng lửa, thận trọng hành động, nói, từ đạo phúc không hổ tài tương soái, chỉ lo thủ thế vững chắc mà không gấp tiến công. Kỳ thiên thiên không biết nhớ đến cái gì, dịu dàng nói, đó là tác phong quen thuộc lấy tính chế động của gã, trước tiên dẫn dụ đối phương thi triển hết sở trường để rồi từ đó tìm ra sơ hở Ra một đòn là thành công, không để đối phương có cơ hội xoay trở. Chắc cùng sinh đồng ý, tiểu thư hiểu gã rất đúng, cũng khiến ta minh bạch vì sao không được khinh cử vọng động nếu không muốn trúng kế đối phương. Chỉ tiếc ở phía tiểu cốc lại không thể ngồi nhìn đối phương thiết lập cứ điểm, như vậy khác nào bọn họ bị buộc phải xuất thủ. Kỳ thiên thiên khoan thai nói, Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến là các tướng lĩnh xuất sắc nhất của chúng ta, Kinh Châu Quân và Tiền Ti chiến sĩ đều dày dạn trận mạc. Nếu bọn họ không tự giải quyết được thì chúng ta có xuất quân cũng chỉ thiệt hại vô ích, có khi lại còn tạo cơ hội cho đối phương lợi dụng. Yên tâm đi. Ta tin bọn họ có kế phá địch. Điều chúng ta nên làm duy nhất là không cho địch nhân lập trận ở phía Nam, nếu bọn chúng tính đến việc chi viện cho cánh quân kia, hoặc giả ta sẽ có cơ hội xuất kích. Chắc cùng sinh hân hoan nói, xin tuân theo chỉ thị của tiểu thư. Ta vừa nhận được tin tức mới, lưỡng hồ bang có rất nhiều khả năng bộ ước rút lui về phương Nam. kỳ thiên thiên hết sức ngạc nhiên nhìn lão hỏi tin tức có từ đâu chắc cùng sinh liếc nhìn tiểu thi kỳ thiên thiên biết ý tùy tiện sai tiểu thi tới nghị đường lấy áo khoát cho nàng chắc cùng sinh hạ thấp giọng tin tức nhận được từ nhậm hậu. kỳ thiên thiên ngần người cô ta lại có thể tiềm nhập vào tập sao chắc cùng sinh ngượng cười thật không dám giấu trong dạ hoa tộc có người của bọn ta có cách thông tin bí mật với nhậm hậu xin tiểu thư giữ kín tình hình này vì nhậm hậu đã tự mình tuyên bố giải tán tiêu giao giáo người của bọn ta sẽ nhập vào biên hoang tập trở tạ hệ nợp phần tử trung thành ở đó ta thực không nghĩ bọn họ sẽ chịu phản bội lại tiêu giao giáo kỳ thiên thiên nghe xong hít vội một hơi nhậm giao bao công phu chuẩn bị biên hoang tập may sao sự việc chưa thành đã bị tôn ân giết chết nếu không biên hoang tập khó mà thoát khỏi ma trưởng của nhậm giao hân hoan nói thiên thiên tuân minh chắc cùng sinh nói nhậm hậu đã gặp hát trưởng hành, thông báo cho hắn biết đế quân bị tôn ân hại chết sau khi hát trưởng hành biết chuyện liền nảy sinh ý định rút lui thứ nhất là không muốn giúp tôn ân tăng trưởng ngoại phong thứ hai là sợ nhiếp thiên hoàn trở thành mục tiêu tiếp theo của tôn ân lại nói nhậm hậu nói rằng hát trường hanh đối với việc mộ dung thủy ngầm kêu hách liên bột bột tới hết sức bất mãn cảm thấy nếu hợp tác với mộ dung thủy hay tôn ân không khác nào chơi với lửa theo nhậm hậu dự đoán trừ phi nhiếp thiên hoàn hoàn toàn ngu xuẩn bằng không sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi này Kỳ thiên thiên nhữ mày nói hát trường hanh thì tốt đẹp hơn bao nhiêu ta hận nhất là cái loại ngụy quân tử khẩu thị tâm phi như hắn Nếu thực sự cao ngạn bị Doãn thanh nhã hại chết, Yến Phi nhất định sẽ không tha cho hắn. Chắc Cùng Sinh nói, Hát Trường Hành đích xác là tiểu nhân bị hội, bất quá bọn ta hiện tại không giành tính sổ với hắn. Bớt đi một kẻ địch dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Chúng ta cần bố trí lại việc phòng thủ dĩnh thủy. Kỳ Thiên Thiên nói, nếu như Hát Trường Hành chỉ giả bộ như vậy há chẳng phải bọn ta chúng phải gian kế của hắn sao? Chắc Cùng Sinh nói, ta cũng đã nghĩ đến khả năng này, tất cả những công sự và máy bắn tên có thể để nguyên. Nhưng một lôi thích trận lại có thể di chuyển lên thượng du bên thuyền. Như vậy có thể tấn công bất kỳ thuyền địch từ Nam Thượng hay Bắc Hạ. Kỳ Thiên Thiên vui mừng nói, kế này đúng là rất tốt, xin chắc tiên sinh toàn quyền xử lý. Thấy chắc cùng sinh vẫn ngơ ngác nhìn mình, đột nhiên tỉnh ngộ nói, thiên thiên vẫn chưa quen làm thông soái, xin lập tức cấp tiên sinh thủ dụ và lệnh tiễn. Lúc này thủ hạ vào báo bàng nghĩa cầu kiến. Chắc cùng sinh cười ha hạ nói, nguyên lai là kiến trúc sư giỏi nhất biên hoang tập tới. Ta đề nghị nhiệm vụ trọng đại di chuyển mục lôi trận giao cho y chủ trì, để y làm chuyện đó là tốt nhất. Kỷ Thiên Thiên nói, mau mời bảng lão bản. Thủ hạ lĩnh mệnh đi ra. Thời khắc này người được bảo vệ nghiêm mật nhất ở biên hoang tập là Kỷ Thiên Thiên, bất luận là ai muốn gặp nàng đều phải qua kiểm tra thân phận và được bản thân nàng hay chắc cùng sinh chuẩn y mới được. Bàng Nghĩa vẻ căm tức đi tới trước mặt hai người, tiểu thi tay cầm chiếc áo từ phía sau tới khoác lên vai Kỷ Thiên Thiên. Bàng Nghĩa đầy bụng bất mãn cầu nhào. Tiểu tử hiến phi bảo ta đi xem xét bố trí trong tập, nhưng khi ta đề nghị thay đổi thì chẳng ai chịu nghe, nói rằng bất kỳ cái gì đều phải có lệnh tiễn của thiên thiên tiểu thư cấp phát, nếu không thì dù chỉ di chuyển một cô may bắn đá một tí cũng không được, con hát. Không có gì. Lời nói thô bỉ của Y e suýt nữa thì bật ra, may mà nhớ đến có mặt của tiểu thi bên cạnh lập tức dừng cương bên vực tham. Chắc cùng sinh nói, cái đó kêu bằng quân co quân kỷ, người chớ tức giận. Tiểu thư đang chuẩn bị cấp phát lệnh tiến để cho người đi di chuyển một lôi trận về phía đông bắc tập ở thượng nguồn bến sông để trấn thủ cả đoạn sông về phía ấy. Bàng nghĩa vẫn oan khí đầy rồi nói: Một lôi trận chính là thứ khiến ta nhức mắt nhất, con hắc, thế ra lại mang gỗ của ta đi lãng phí như thế, không phải là ta tiếc của, mà là trận thế lộ liêu không bằng trận địa ngầm. Nếu để thám tử địch nhìn thấy, đầu tiên sẽ cho người phá nát một trận. Bên chuyển sông có bao nhiêu là nơi kín đáo thì không biết đường lợi dụng. Nếu để ta bố trí chắc chắn địch nhân không thể phát giác được cho đến tận lúc đại họa lâm đầu. Nếu để lộ lộ ra đấy thì cạm bẫy có còn là cạm bẫy nữa không? Kỳ Thiên Thiên cầm lệnh tiễn đặt vào tay y nói, có cây lệnh tiễn này đại ca muốn thay đổi thế nào cũng được. Chúng ta sẽ treo thêm một cây đèn mảy lam biểu thị đã xuất phát một cây lệnh tiễn. Khi lão bản mang lệnh tiễn giao lại ngọn đèn này sẽ lập tức hạ xuống. Bàng Nghĩa nghiêng đầu ngắm nhìn cây lệnh tiễn nặng trịch trong tay, thở phi một hơi nói, đúng là từ Hoàng Kim chế luyện thành. chắc chắn là thứ lệnh tiên quý giá nhất ở biên hoang tập chắc cuồng sinh cười nói vừa mới ra khỏi lò đảm bảo không ai có thể giảm mạo còn không mau đi làm việc đi bàng nghĩa lập tức phấn chấn vội vã đi ra từ đạo phúc bảy trận ở phía nam cách biên hoang tập nửa dặm phía đông dự vào dĩnh thủy lần này ga bố trí trận thế lấy phòng ngự làm chủ đem 5.000 bộ binh phân thành hai trận tiền hậu mỗi trận ba hàng hàng thứ nhất sử dụng một và thương khi địch nhân xông đến trước mặt mới cùng địch chiến đấu không được phép lui Hàng hai là tiến thủ, hàng thứ ba dùng nỏ cứng. Ba hàng lập thành một trận, khi địch xông đến, hàng đầu sẽ ngồi xuống đất, để các tiến thủ hàng thứ hai quỳ xuống cùng hàng thứ ba đứng phát tên diệt địch. Trận thứ hai cũng có ba hàng như thế. Khi trận đầu bắn hết tên hoặc thể lực không đủ nữa, lập tức bổ sung. Mỗi bên tả hữu đều có 500 kỵ binh hộ vệ, tiến cũng được mà thoái cũng được. Trận pháp này dùng để sung phong thì bất lợi. Nhưng nếu địch nhân kiên trì không xuất kích thì trận này sẽ phát huy hiệu quả đặc biệt đối với liên quân biên hoang tập không có tường cao bảo vệ. Mỗi lần tác chiến từ đạo phúc đều chuẩn bị đầy đủ, không bao giờ mạo hiểm. Thiên sư quân không phải là quân đội bình thường mà là tín đồ và chiến sĩ của thiên sư Tôn Ân, ai nấy đều dũng mãnh không sợ chết, nhờ vậy mới có thể lấy ít được nhiều, đánh bại quân tấn. Thế nhưng đêm nay tâm tình từ đạo phúc không giống như những lần lâm trận trước đây, chính bản thân gã cũng có điểm không hiểu rõ. Phải chăng là vì kỷ thiên thiên, hay là vì không hiểu rõ ai là người chủ trì đại cục của đối phương, không thể từ tác phong và tính cách quen thuộc mà định ra sách lược thích hợp? Gã thật sự không hiểu. Trước lúc đến biên hoang tập, gã tin tưởng có thể giành lại kỳ thiên thiên, sự thật đã chứng minh gã sai lầm. Nói cho cùng cũng không phải do gã mà do thiên thiên đã nhiễm độc quá nặng bởi tạ an, khiến gã không kiếm nổi thuốc chữa. Đã không có được kỳ thiên thiên, phải chăng nên là tự gã ra tay hủy nàng đi? Ý tưởng này khiến gã không rét mà run. Mỗi lần gặp một mỹ nữ hấp dẫn, gã đều tận tình tham gia cuộc chơi, cởi mở hết tấm lòng để chiếm đoạt trái tim rồi mới đến thân thể của người đó. Những mối tình đại loại như thế chỉ mang lại lạc thú mà không gây mệt mỏi. Nhưng khi Kỷ Thiên Thiên kêu rõ thân phận thực của gã ra, vào thời khắc buộc phải bỏ đi, trong lòng gã tràn ngập oán hận. Không những thế còn chán nản đến cùng cực. Thật ra là chuyện gì vậy? Hoặc giả chỉ là nhất thở tức lòng cuộn sóng, gã không hiểu rõ. Duy nhất gã hiểu là tuyệt không thể hành động theo cảm tính trên trôn chiến trường tàn khốc, chiến thắng mới là mục đích tối cao, cho đến khi biên hoang tập khất phục dưới bàn tay gã. Trương Vĩnh ở bên cạnh nhắc nhớ, đến lúc rồi. Từ đạo phúc tử cói mê man tỉnh lại hạ lệnh, nổi trống. Trống trận ầm vang. Chu trụ ở bên cạnh cười, ta thấy biên nhân chỉ làm bộ huyền hoặc, trong mấy canh giờ thì làm được trò trống gì. Từ đạo phúc đăm chiêu nhìn mấy ngọn đèn mảy treo cao trên bầu trời u ám của biên hoang tập, trầm tính nói, trận này không giống như chúng ta nghĩ lúc đầu hơn nữa cũng không dễ đối phó chúng tướng xôn xao ngạc nhiên từ đạo phúc hét lớn toàn quân tiến lên tiếng tủ và hiệu lệnh vang lên thiên sư đại quân lấy bộ binh làm chủ dưới sự hiểm trợ của kỵ binh từ từ mà vững chắc tiến về phía biên hoang tập chương 143, quân sự thiên phần tiến phi giấu mình trong rừng rậm đi thêm vài trượng loáng thoáng nghe tiếng người nói cảm giác giọng nói quen quen khu rừng này nằm ở phía tây nam tiểu cốc cách xa phạm vi chiến trường Yến Phi cảm thấy kỳ quái, nếu là biên nhân trốn khỏi biên hoang tập ngấp trong rừng nói chuyện thì đúng lý ra sẽ không gây ra cảm ứng cho mình. Nghĩ đến đó lại phát giác phía trước có người ẩn mình trên cây tựa hồ để canh chừng cho người đàm thoại trong rừng, trong rừng sâu có ánh lửa lập lệ. Trang càng thêm hiếu kỳ triển khai thân pháp dựa vào bóng tối mịt mù trong rừng cây, bí mật lướt tới không một tiếng động. Tránh khỏi nhiều vắng gác, chặt phía trước không gian mở rộng, trong rừng rậm xuất hiện một khoảng đất chống chu vi 7 tám trượng. Tiến phi lướt tới phía sau một thân cây lớn quỳ xuống đất, thò đầu nhìn qua khe hở giữa hai tàn cây thấp. Cảnh tượng hiện ra trước mắt chàng thật quỷ dị. Ở giữa khoảnh đất trống treo một ngọn phong đăng, một nữ tử khoác đạo bào ngồi khoanh chân trên một phiến đá phẳng lì. Chàng biết vì sao chàng cảm giác thân thể bên trong đạo bào này nở hết sức gợi cảm, nhưng lại không thể giải thích vì sao có ấn tượng như thế. Từ góc độ của chàng chỉ thấy được chút ít nét mặt trông nghiêng nhưng cũng khiến chàng cảm thấy nữ tử này phi thường mỹ mạo, dù hoặc mê người. Trước mặt mụ có một người đang đứng, hai tay buông xuôi thần thái cung kính, hóa ra là quân sư hồ bái của Hàn Bang. Khi Yến Phi đưa mắt nhìn, tựa như mụ có phản ứng, tuy rằng không thấy mụ có dấu hiệu hành động gì, nhưng Yến Phi biết không ổn, vội phục xuống đất. Quả nhiên nữ nhân quay đầu nhìn vào chỗ chàng gần thân, liếc qua một cái rồi lại quay sang hồ bái. Yến Phi ngầm hô lợi hại, không dám thừa lúc mụ quay đầu lại để nhìn toàn bộ khuôn mặt. Nên nhớ hạng cao thủ đã đạt đến cảnh giới thông huyền như vậy không cần phải nghe thấy động tĩnh gì cũng đã có thể sinh ra cảm giác. Trước đây đã có lần bị nhậm giao phát hiện nên suốt dọc đường tới đây chàng hết sức thận trọng, chẳng những đình chỉ hô hấp mà còn thâu liễm tinh khí phát xạ ra ngoài, giảm nhịp đập của con tim tới mức như có như không, toàn bộ những công phu này rốt cuộc đều vô tác dụng. Thật ra mụ là ai? Thanh âm hồ bái văng lên, lần này đại sư huynh lật thuyền trong vũ cạn. Nhị sư huynh lại bị Tôn Ân chặn đường tập kích khiến cho bao nhiêu năm công phu bố trí của chúng ta mất sạch. Hiện tại duy nhất chỉ hy vọng hai phe tấn công và bảo vệ biên hoang tập lưỡng bại câu thương chúng ta mới có thể có cơ hội lợi dụng. Những gì đại sư huynh, nhị sư huynh yến phi nghe ủ cả thai mà không hiểu rõ thân phận nữ nhân này, với võ công như vậy thiên hạ có được mấy người. Nữ nhân trầm rãi hạ thấp giọng nhưng vẫn rất trầm ổn dễ nghe, trên đời này chẳng phải không có số mệnh, có thành công tất có kiếp nạn, thành tựu càng lớn kiếp nạn càng to. tiểu bái bất tất vì thành bại nhất thời mà lo lắng đại sư huynh của ngươi thất bại là chuyện đương nhiên phật gia luôn luôn không vừa mắt với gã chỉ vì thấy gã có chỗ dùng được nên mới giả bộ hoan hỉ gã bột bột quá tiêu hãnh và ương bương dám hành sự không tuân theo kế hoạch của chúng ta thật đáng tội và tử yến phi giật này mình cuối cùng cũng hiểu đại sư huynh mà hồ bái nói chính là hách liên bột bột lại từ cách xưng hô phật gia mà đoán nữ nhân này là ni huệ huy vợ chính thức của đại hoạt di lặc trúc pháp khánh ni huệ huy hiện thân ở đây chúc pháp khánh với thập trụ đại thừa thần công nổi danh thiên hạ phải chăng cũng ở đâu đấy xung quanh? hồ Bái nói tiểu đồ trong lòng rối loạn rồi, xin sư nương chỉ bảo. ni huệ huy ung dung nhẹ nhàng nói trận chiến này bất luận ai thắng ai bại song phương đều thương vong nặng nề biên hoang tập nguyên khí hẳn cũng tổn hại lớn phải có thời gian mới có thể hồi phục như cũ sau đấy mới có thể tiếp tục phát huy diệu dụng giao dịch bắc nam tôn ân và mộ dung thủy cũng không thể trường kỳ lưu lại biên hoang tập ta đã huấn thị cho quốc bảo sai hắn phong tỏa dĩnh hà. ta muốn nhiếp thiên hoàn có nhà mà như không, đường về của tôn ân cũng không được thuận buồm xuôi gió. tiến phi ngầm trách mình hồ đồ quên mất một nhân vật rõ ràng có cấu kết với di lạc giáo là vương quốc bảo, đâm ra không đoán được hắn là nhị sư huynh của hồ bái. lúc đó mới biết hắn đã từng mang quân tới biên hoang tập rồi bị tôn ân đánh lui. hồ bái nói, biên hoang tập phát triển như bây giờ đều là do tôn ân thừa lúc nhậm giao truy sát lưu dụ hạ thủ giết chết, y nghĩa gã lưu dụ này có thể trốn thoát dưới tay tôn ân cũng không thể coi thường được. Yến Phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nghe được một tin tốt lành. Ni Huệ Huy nói, tình thế ở biên hoang tập hiện giờ chúng ta không nhúng tay vào được, chúng ta ở vào thế tọa sơn quan hồ đấu. Tiểu bái hay lưu lại biên hoang coi tình hình tùy cơ ứng biến, ta phải lập tức trở về Bắc Phương báo cáo tình hình với Phật gia để người quyết định hành động tiếp theo. Tiến Phi biết không nên ở lâu, len lén rút lui. Nếu không phải có nhiệm vụ quan trọng chàng nhất định thử coi Ni Huệ Huy tài giỏi ra sao, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. Nhi Huệ Huy lại tiếp tục nói, Yến Phi thực ra là hạng người như thế nào. Nghe đến tên mình, Yến Phi vừa lùi lại đến sau một gốc cây dừng lại. Hồ Bái Đáp, Yến Phi thực sự không đơn giản, sau khi từ kiến khang trở lại tựa như biến thành một người khác, chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ thâm bất khả chác. Trúc Thiên Vân còn bị hắn đùa giỡn quay như trong trống. Nhi Huệ Huy trầm giọng nói, dù hắn ba đầu sáu tay so với Tôn Ân vẫn còn thua một mức, Tôn Ân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôn Ân căm hận nhất là Tạ An. quan hệ giữa yến phi và tạ an chính là lá bừa đòi mạng hắn yến phi không muốn nghe đoạn sau tiếp tục thối lui kỳ thiên thiên chắc cuồng sinh và tiểu thi đứng trên quan viễn đài nghe tiếng chống trận thùng thùng nhìn về phía nam thấy địch quan thanh thế như đại giang cuồn cuộn tràn về nam môn tiểu thi tuy miệng nói không sợ nhưng trông thấy uy thế của địch nhân dưới ánh đèn đuốc thì sợ hãi mặt mũi tái nhợt nói không thành tiếng chắc cuồng sinh cũng nhăn tít cặp lông mày lão tuy tài học đủ năm xe trí tuệ hơn người nhưng lại không giỏi nghề quân sự trông thấy thế địch ghê gớm lập tức tim đập thình thịch đầu góc rối loạn thiên sư quân sơ với quân đội của hách liên bột bột rõ ràng không chỉ cao hơn một bậc từ đây có thể thấy từ đạo phúc tinh thông binh pháp trận thế chứ không như hách liên bột bột táo tợn và mạo hiểm cầu thắng chắc cùng sinh nói phải treo thêm ngọn hồng đăng thứ hai đi một ngọn đèn đỏ biểu thị địch nhân tiến vào phạm vi cảnh giới hai ngọn hồng đăng chuẩn bị tác chiến ba ngọn hồng đăng tắt chiến toàn diện kỷ thiên, thiên bình tinh nói Cánh quân này hăn do từ đạo phúc tự mình chỉ huy, thích hợp với tác phong hành sự của gã. Tiểu thi vội nói, tiểu thư kìa, chắc tiên sinh đang nhắc nhở thi. Kỳ thiên thiên đưa tay ra sau năm lấy tay tiểu thi cười nói, còn nói không sợ nữa. Bây giờ chẳng đã phát hoảng lên là gì. Thi thi đừng sợ, gã chỉ thăm dò thôi. Tiểu thi yên tâm hơn, ngạc nhiên hỏi, thăm dò ư? Kỳ thiên thiên gật đầu, đích xác là thăm dò xem ta phản ứng thế nào. Đừng có thấy bọn họ hung hăng tiến tới mà nhầm. Chỉ là làm bộ dọa người thế thôi, chắc chắn sẽ mau chóng dừng lại. Nếu không tin thì bước tới mà coi.